Chương 1531, về phần kim Phật trí tôn, chủ yếu là, vì ông đã tu luyện cửu chuyển kim thân nên thân thể mới có thể đạt tới 6 trượng, vì vậy kim Phật trí tôn có trụ cột còn cao hơn cả chân vũ trí tôn cùng, với thiên ma tôn, 4 trượng 2, 4 trượng 3, 4 trượng rưỡi, 4 trượng 8. Khi đạt tới chiều cao tới 4 trượng 8, thân thể diệp trần rốt cuộc đã định dạng và không phát triển thêm nữa. Cùng lúc đó, trên bầu trời không biết từ lúc nào đã tối sầm lại lôi điện có màu sắc hỗn độn sáng chói từ đó phóng xuống đây chính là dấu hiệu trí tôn kiếp hàng lâm trụ cột càng hùng hồn bao nhiêu thì trí tôn kiếp càng khủng bố điều này diệp trần cũng biết rõ một đạo điện quang hỗn độn to lớn từ trên trời giáng xuống mãnh liệt bổ về phía diệp trần mặc dù vẫn còn chưa tiếp cận nhưng dòng điện cảm ứng đã có thể đem ngọn núi hùng vĩ dưới chân diệp trần biến thành một tòa ngọc sơn tràn ngập điện quang nó sáng chói đến mức mọi kết cấu bên trong đều trở nên rõ mồn một diệp trần cũng không dám để cho dòng điện quang hỗn độn kia trực tiếp đánh trúng thân thể mình tuy nói bằng vào trụ cột hiện tại hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể mình chịu đựng mấy đạo điện quang mà không có bất luận thương tổn gì nhưng đối với trí tôn kiếp kế tiếp nhất định sẽ càng mãnh liệt hơn rất nhiều vì vậy nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất từ đầu đến cuối dù là một tia phong hiểm cũng không thể gánh lấy được thiên mộng kiếm giơ lên diệp trần một kiếm đón lấy dòng điện quang đang bổ tới kiếm khí vô cùng tuyệt thế đem hỗn độn điện quang chém nát bấy thế nhưng số điện quang còn sót lại đã hóa thành một tấm lưới điện bao phủ xuống thân thể diệp trần đùng đùng cả người diệp trần ngay lập tức bị chìm ngập ở bên trong dòng điện cuối cùng một ít điện quang đã thấm vào thân thể không tạp chất của hắn một số khác thì bị luyện hóa thành hư vô cấp độ tánh mạng đã tiến hóa nhanh hơn rồi diệp trần có thể cảm giác được cấp độ tánh mạng của mình đang tiến hóa nhanh hơn rất nhiều rất nhanh sau đó đạo hỗn độn điện quang thứ hai đã đến dòng điện quang lần này trông tựa như một thanh thiên đao lao đến với tốc độ cực nhanh và điên cuồng chém về phía diệp trần làm cho bốn phía thời không cũng bị xuất hiện những vết dạn nứt cháy đen đang diệp trần vận lực tung một kiếm chém nát đạo hỗn độn thiên đao kia đạo trí tôn kiếp thứ ba là từng khối hỗn độn lôi cầu cực lớn bên trong chúng ẩn chứa lôi điện lực lượng cực kỳ khủng bố tại trước mặt cỗ lực lượng này thời gian như ngừng lại không gian phải tránh lui chỉ có tiếng ầm vang của hỗn độn lôi cầu là vẫn cực tốc bổ xuống cuối cùng dựa vào tử vong thiết cát Diệp Trần đã vượt qua kiếp nạn thứ ba này. Tiếp theo đó, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm càng lúc càng khủng bố hơn. Trong đó, kiếp thứ tư là hỗn độn điện quang hóa thành núi đao biển kiếm. Khi nó bổ xuống, phảng phất như có vô số nghịch thiên chuẩn tôn đang tạp sát Diệp Trần, công kích dày đặc đến không còn một kẽ hở nào. Nếu ở bên ngoài nhìn, vào hẳn sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn. Còn kiếp thứ năm, thì trông như một lùi pháo rất cổ quái do hỗn độn điện quang hóa thành khi họng pháo điện quang kia ngưng tụ cả thời không cũng bị uốn lượn theo khí tức từ trong đó phát ra mạnh đến mức có thể hủy diệt cả thiên địa rất vất vả diệp trần mới vượt qua được kiếp thứ năm liền ngay sau đó là kiếm thứ sáu đến kiếp thứ sáu này không giống với kiếp thứ năm trước đó tính chất hỗn độn của lôi điện đã biến hóa thành âm dương lôi điện tương đương với một môn vô thượng âm dương áo nghĩa võ học cuồng bạo công kích về hướng diệp trần từ ngoài nhìn vào chỉ thấy đám mây đen ở bên trên hiện ra từng khối âm dương lôi cầu một vài bức âm dương đạo đồ Thậm chí còn có từng cái thủ ấn có hai màu trắng đen rất rõ ràng. Đùng đùng, âm dương lôi cầu rơi xuống đầu tiên, bắn ra ngàn vạn đạo điện quang, phẳng phất như nó đang liên tục bạo tạc tại trên người Diệp Trần vậy. Ngay sau đó, âm dương đạo đổ bao trùm xuống như muốn trừ khử tánh mạng ấn ký của Diệp Trần vậy, nhưng kinh khủng nhất chính là từng cái hắc bạch thủ ấn kia. Nó rõ ràng đến mức thậm chí Diệp Trần hoài nghi, chủ nhân của từng cái thủ ấn này là một trí tôn, giống như trí tôn đang không ngừng công kích hắn vậy. Trên người bị cháy đen một mảng, Diệp Trần rốt cuộc đã vượt qua kiếp thứ sáu. Nếu như nói kiếp thứ sáu là âm dương thiên kiếp, như vậy kiếp thứ bảy chính là ngũ hành thiên kiếp. Đám mây đen trên bầu trời chậm rãi tản ra xa. Một tòa cự sơn tràn ngập điện quang ngũ sắc xuất hiện, đây chính là ngũ hành lôi sơn. Theo sử sách ghi lại, hơn phân nữa số lượng chuẩn tôn đã bị chết dưới ngũ hành lôi sơn. Trong lúc độ trí tôn kiếp, một khi ngũ hành lôi sơn đè xuống, mặc kệ ngươi có thiên đại bổn sự gì thì cũng sẽ bị đè ở bên dưới nó mà không cách nào nhúc nhích sau đó bị luyện hóa thành tro bụi chết không thể siêu sinh đấy diệp trần thập phần tin tưởng rằng ngàn vạn lần không thể để cho ngũ hành lôi sơn rơi lên trên người mình cho nên đã dồn hết toàn lực công kích vào ngũ hành lôi sơn tử vong thiết cát ngũ hành chảm táng kiếm thuật những kiếm pháp có thể sử dụng tới diệp trần đều dùng toàn bộ rồi và ngũ hành lôi sơn cuối cùng cũng bị xé ra nhiều lỗ hổng phá cho ta hét lớn một tiếng diệp trần lần nữa bổ ra một đạo kiếm khí ngũ sắc oanh kích vào ngũ hành lôi sơn ngũ hành lôi sơn nổ tung tạo ra vô số tinh mang rơi xuống khiến cho cả thiên địa sáng long lanh cho dù là linh hồn lực gặp phải cũng đều có cảm giác bị tổn thương không đợi diệp trần có thời gian nghỉ ngơi đám mây đen thiên kiếp trên không trung kịch liệt sôi trào lên tỏa ra khí tức khủng bố mênh mông và vô cùng thâm bất khả chắc ngay sau đó một tiếng nổ lôi điện cực mạnh phát ra làm vang vọng đến tận phía chân trời cùng lúc đó một cái mũi thương cực kỳ to lớn như một tinh cầu từ trong đám mây thiên kiếp đi ra tại đầu mũi thương luôn có những tia hồ quang điện lập lòe ngẫu nhiên cũng có một lượng hồ quang điện bị mặt đất hấp dẫn và càn quét xuống cày nát cả một dãy núi thành từng mảnh nhỏ thẩm phán thiên kiếp đôi mắt diệp trần híp lại trí tôn kiếp cũng có phân chia cao thấp nếu là chuẩn tôn bình thường độ trí tôn kiếp chỉ cần vượt qua kiếp thứ bảy ngũ hành thiên kiếp là được chỉ có những chuẩn tôn có căn cơ cùng thực lực thập phần thâm hậu thì mới gặp phải kiếp thứ tám thẩm phán thiên kiếp thẩm phán thiên kiếp chính là thẩm phán của vũ trụ Mũi thương của thẩm phán vừa rơi xuống thì ngay cả trí tôn cũng đều phải tránh lui, bởi vì mũi thương kia khi gặp kẻ mạnh thì lập tức sẽ trở nên cường đại, ngay cả trí tôn nếu bị trúng phải cũng đều có thể bỏ mạng. Tốt, cứ tới đây. Hai mắt diệp trần bắn ra hai đạo tinh quang dài đến vạn trượng, chiến ý bắt đầu phát động, thanh liên kiếm vực lập tức được khoách tán đến cực hạn, khắp bốn phương tám hướng. Lúc này, có nhiều đoá thanh liên lớn như một tòa cự sơn lăng không tách ra, tính sơ qua cũng không dưới mấy ngàn cái đứng tại vùng trung tâm của thanh liên kiếm vực bên ngoài thân thể Diệp Trần tản mát ra một vòng vầng sáng màu xanh lá, đây chính là hộ thể kiếm nguyên của hắn. Hai trọng phòng ngự đều được triển khai toàn bộ, tuy vậy nhưng Diệp Trần vẫn còn cảm thấy không được an toàn. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy lập tức được thi triển ra, kiếm quang ngũ sắc tràn ngập, chợt hóa thành một cái quang cầu ngũ sắc bao phủ quanh Diệp Trần. Lôi điện bạo động không dứt, thẩm phán chi mâu rốt cục cũng hướng về phía Diệp Trần rào sát tới, trên thân nó là ngàn vạn con điện xà quấn quanh càng làm tăng thêm uy thế của một thương này cơ hồ không hao phí chút khí lực nào thanh liên kiếm vực của diệp trần liền bị thẩm phán chi mâu đục một lỗ sâu sau một khắc hộ thể kiếm nguyên cũng bị đâm thủng đương cũng may là ngũ hành kiếm pháp đủ cường đại rốt cục đã ngăn cản được thẩm phán chi mâu cả hai rằng co nhau không dứt thời gian dần trôi qua thẩm phán chi mâu đã không còn chống đỡ nổi nữa và tan giã thành vô số điện xà tàn sát bừa bãi trên dãy núi lúc này như đã biến thành hải dương điện xà rồi Còn một kiếp cuối cùng, chỉ cần vượt qua được thì từ nay về sau ta có tiêu giao thiên hạ, tung hoành vũ trụ rồi. Diệp Trần ngẩng đầu, nhìn về phía kiếp vân. Hắn có dự cảm, trí tôn kiếp của mình chính là cửu trọng trí tôn kiếp mạnh nhất. Kiếp vân cũng không tiêu tán đi, dự cảm của Diệp Trần đã ứng nghiệm rồi. Tại dưới cái nhìn soi mói của Diệp Trần, kiếp vân điên cuồng co sập lại, cuối cùng hóa thành một cái hư ảnh cao tới ngàn vạn trượng. chân đứng trên kiếp vân, trên người hư ảnh có vô số điện long đang quấn quanh. Khí tức hủy diệt từ nó không ngừng tràn ngập ra ngoài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tay phải hư ảnh thoáng huy vũ, điện quang bạo ngược tại trong tay của hắn liền cô động trở thành một cây thẩm phán chi mâu. So với thanh thẩm phán chi mâu lúc trước càng cô động và khủng bố hơn nhiều. Lôi thần hư ảnh, Diệp Trần sâu hít sâu một hơi. Lôi thần chính là một chân thần, tại một khắc trở thành chân thần, một bộ phận ý chí của ông đã dung nhập vào trong vũ trụ, thay thế cho việc tiến hành lôi phạt trong thiên kiếp vũ trụ này. Lôi thần hư ảnh xuất hiện tại trên bầu trời, thứ mà nó mang đến duy nhất chính là uy năng có thể diệt thế. Giờ khác này, Diệp Trần chẳng những phải đối mặt với vũ trụ ý chí, mà còn cả với lôi thần ý chí nữa. Thật đúng là đáng để vào mắt ta đây. Diệp Trần từng tại trong địa ngục đã chứng kiến được khôi lỗi chân thần ý chí, vì vậy tất nhiên hắn biết rõ chân thần ý chí khủng bố đến thế nào. Đương nhiên, lôi thần ý chí ở trước mắt chỉ là một trong hàng tỷ mẫu ý chí nhỏ của lôi thần, mà thôi người độ kiếp mạnh bao nhiêu thì lôi thần ý chí liền sẽ mạnh lên bấy nhiêu không có khả năng sẽ xuất hiện lôi thần ý chí còn nguyên vẹn như lúc đầu nếu không thì bán thần cũng đều không độ qua được lôi thần hư ảnh có diện mạo không rõ ràng cho lắm phẳng phất chỉ có đôi mắt là trông như hai vòng xoáy lôi đình hắn liếc nhìn chằm chằm vào diệp trần rồi hất tay phải lên lập tức một thanh trường mâu lôi điện kích phóng về phía diệp trần diệp trần không biết âm thanh khai thiên tích địa to lớn đến mức nào hắn chỉ biết là tiếng lôi đình phát ra khi lôi thần hư ảnh bắn ra thanh trường mâu này đều lớn hơn vô số lần so với bất kỳ thanh âm gì mà hắn từng nghe được phảng phất như thứ được ném đến không phải là một cây trường mâu đoạt mệnh mà là tiếng sấm do vô số lôi điện ngưng tụ thành nó như muốn làm nổ tung cả thiên địa thậm chí phá hủy cả vũ trụ đem hết thảy mọi thứ trước mắt chấn nát thành cho bụi diệp trần đã không có tâm trạng để cân nhắc xem một mâu này kinh khủng đến mực nào trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm đó là phải tăng thực lực lên dù phải trả bất cứ giá nào đối mặt với một mâu đoạt mệnh kia Nếu không đem thực lực tăng lên tới cảnh giới có thể siêu việt tình trạng cực hạn hiện tại của bản thân, thì sẽ bị chấn nát đến hài cốt cũng không còn, hồn phi phách tán. Trên đỉnh đầu, ngũ hành đạo quả xuất hiện lúc còn tại cảnh giới chuẩn tôn, vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả có thể giúp cho lực lượng của Diệp Trần tăng lên hơn 10 lần. Còn hiện tại hắn đã trở thành chí tôn, ngũ hành đạo quả tối đa chỉ có thể tăng lên 1-2 lần thực lực mà thôi, trừ phi có thể đem nó tu luyện tới đại thành thậm chí là viên mãn cảnh giới. Nhưng bất quá có thể tăng lên 1-2 lần thì đã là rất tốt rồi. Cùng lúc đó, kiếm nguyên của Diệp Trần nay đã có tốc độ vận chuyển nhanh gấp 10 lần so với trước đó. Tại bên ngoài thân thể hắn hình thành ra từng mảnh huyết hoa liên tiếp nhau. Đây chính là hiện tượng kiếm nguyên được vận chuyển quá nhanh tạo thành. Vẫn chưa đủ. Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục gia tốc vận chuyển kiếm nguyên, gấp 15 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Có thể nói, cách làm này chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 lần lúc bình thường căn bản sẽ không ai dùng cách này, trừ phi hắn đã rơi vào thời điểm hẳn phải chết mà thôi. Bởi vì một khi dùng đến nó thì bản thân cũng sẽ gánh lấy thương thế rất lớn, thậm chí sẽ để cho trí tôn sinh mạng ấn ký xuất hiện tình trạng đổ vỡ. Nhưng hiện tại Diệp Trần đã quản không được nhiều như vậy nữa rồi. Nếu ngăn cản không được một kiếp này thì căn bản sẽ không còn kiếp sau. Chi bằng cứ liều mạng một lần vậy. Đùng đùng, thân thể cao bốn trượng tám của Diệp Trần không chịu nổi áp lực, lập tức bị bạo liệt và vẩy ra đại lượng máu tươi, hội tụ thành một mảnh huyết hà dài hẹp, nhuộm hồng cả một ngọn núi hùng vĩ ở phía dưới cuối cùng, trường mâu đoạt mệnh đã ẩm ẩm tiến đến nơi, táng kiếm thuật toàn thân đẫm máu Diệp Trần cố gắng thi triển ra táng kiếm thuật mạnh nhất từ trước đến nay theo một kiếm này phát ra, gần 200 cánh hoa bay xuống trong nháy mắt sau đó kiếm thế khủng bố đã bắt đầu có chút định dạng thanh trường mâu đoạt mệnh kia đừng thấy sự dừng lại trong nháy mắt này không có ý nghĩa gì trên thực tế có đôi khi điều này lại có ý nghĩa vô cùng lớn thậm chí có thể để cho ngươi chết không có đất chôn thân đấy dừng lại trong nháy mắt trường mâu đoạt mệnh tiếp tục lao xuống trên đường đi không ngừng vạch phá thanh liên kiếm vực đâm xuyên thủng cả táng kiếm thuật cùng với hộ thể kiếm nguyên của diệp trần cuối cùng hung hăng đâm kích vào thân thể hắn lực trùng kích mạnh đến mức cả người diệp trần bị bắn thẳng xuống ngọn núi bên dưới điện quang thoáng cái đã tràn ngập cả ngọn núi hùng vĩ còn diệp trần thì bị nhấn vào sâu trong lòng đất nếu nhìn xuống xem xét sẽ hoàn toàn không thấy được đáy hố chỉ là một mảnh tối như mực cũng không biết sâu đến bao nhiêu kiếp vân dần dần tán đi lôi thần hư ảnh cũng tan dã ra chỉ còn có hồ quang điện bao phủ khắp dãy núi ở phía dưới vẫn còn đang lóng lánh làm hiện rõ một cái động sâu thẳm không thấy đáy không gian trở nên im ắng chỉ có âm thanh hồ quang điện rất nhỏ vẫn tồn tại rốt cục độ kiếp đã đi qua sao một đoàn huyết nhục từ trong động sâu lướt ra đám huyết nhục lay động phục sinh biến thành một bóng người cao lớn chính là diệp trần trường mâu đoạt mệnh liên tục xé rách thanh liên kiếm vực táng kiếm thuật cùng với hộ thể kiếm nguyên, còn hủy diệt lực lượng thì 10 phần không còn được 1. Thiếu chút nữa, Diệp Trần đã bị chấn nát thành phấn vụn. Hắn có thể vượt qua kiếp nạn này là nhờ có một nửa vận khí ở bên trong. Chỉ là, Diệp Trần nhìn nhìn thân thể mình rồi cười khổ một tiếng, tình huống hiện tại của hắn rất không ổn, tánh mạng ấn ký đã phai mờ đi rất nhiều, đoán chừng tuổi thọ đã bị tiêu giảm không ít, thực lực cũng chỉ còn được chừng trên dưới một phần 10 trước đó. Thân thể vốn đang cao lớn 4 trượng 8 thì đã bị héo rút còn chừng 3 trượng như vậy đã có thể thấy được trước đó việc hắn liều mạng để chống đỡ trường mâu đoạt mệnh đã phá hỏng thân thể của hắn gây ra tổn thương nghiêm trọng bất quá diệp trần đã lo lắng vô ích ngay một sát na khi hắn bay ra khỏi động sâu kia thời không quanh thân chợt biến hóa lúc này hắn đã được đưa đến giác đấu trường một lần nữa trên không giác đấu trường tu la Tuyền thủy lại sôi trào rồi tuôn một đạo tu la Tuyền thủy về phía hắn và dung nhập vào trong cơ thể nếu thô sơ giản lược xem xét đạo tu la Tuyền thủy này không ít hơn mười vạn giọt đấy Ngay lập tức, tánh mạng ấn ký của Diệp Trần được bổ sung toàn bộ, mà lại càng thêm thâm hậu rất nhiều, thực lực tăng vọt đến một cảnh giới mới mà chính hắn cũng không nắm rõ. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là thân thể của hắn. Từ 4 trượng 8, thoáng cái đã cao đến 5 trượng. Phải biết rằng chiều cao thân thể các trí tôn càng lớn thì càng khó trường, mà 4 trượng 8 cùng 5 trượng thì hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, một cái là cường đại trí tôn trụ cột, một cái là siêu cấp trí tôn trụ cột. Đương nhiên! điều này không có nghĩa là diệp trần đã có thực lực của siêu cấp trí tôn trụ cột chỉ đơn thuần là trụ cột là một bộ phận của thực lực mà thôi chứ không phải là toàn bộ thực lực hắn tại bên trên phương diện võ học đều không bằng so với đại bộ phận trí tôn bình thường còn cần có một đoạn thời gian rất dài nữa thì mới có thể hoàn thiện vô thượng võ học được trí tôn quả nhiên là trí tôn không dựa vào u minh thánh nhãn mà chỉ dựa vào nhãn lực bình thường của mình diệp trần đã có thể nhìn xuyên thấu qua mặt ngoài thời không chứng kiến được tầng tầng lớp lớp thời không Vạn vật trong mắt hắn hệt như đã trở nên trong suốt, trở thành từng điểm hết sức thuần túy. Bên ngoài thanh đồng đại môn, số người dự thính chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn gia tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem ai là người chiến thắng sau cùng, là Thiên Ma Hoàng, là Tà Kiếm Hoàng, hay là Võ Hoàng hoặc là Diệp Trần. Tất cả họ đều cho rằng, Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng là những người có cơ hội nhiều nhất, Võ Hoàng là người kế tiếp. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio, Võ Hoàng là người có niên kỷ tương đối lớn. Tuy là đệ nhất của chuẩn tôn bảng nhưng tiềm lực vẫn kém hai người kia không ít. Về phần Diệp Trần, có rất ít người cho rằng hắn có thể đi đến cuối cùng. Bọn họ cũng không hoài nghi về tiềm lực cùng thiên phú của hắn. Chủ yếu là cùng so sánh với ba người kia. Diệp Trần có thời gian tu luyện quá ngắn mà thôi. Dù thiên phú cùng tiềm lực của hắn có cường thịnh thế nào, thì Trung Quy vẫn cần có một chút thời gian để tăng thực lực lên. Không có khả năng trong một lần là có thể đạt được. Bên ngoài thanh đồng đại môn... Các hình chiếu chí tôn từ số lượng hơn 20 đã tăng lên hơn 30 đạo, trong đó có năm đạo là linh tộc. Nghe đây, nếu kẻ cuối cùng đi ra là thiên ma hoàng, tất cả phải toàn lực bảo hộ hắn, nếu là tà kiếm hoàng thì không cần quản đến. Còn nếu như là võ hoàng cùng cái gã thiên tài gần đây phong vân quật khởi kia, tự phải giết cho ta, tại trong thời gian nhanh nhất giết chết hắn, nếu không, thì nhân tộc lại xuất hiện thêm một gã chí tôn có tiềm lực vô cùng to lớn, hậu hoạn vô cùng. Hình chiếu thiên ma tôn truyền âm cho mấy vị hình chiếu ma tộc chí tôn Yên tâm đi, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Một gã ma tộc chí tôn hình chiếu trả lời. Bên này nhân tộc, chân vũ chí tôn cũng đã phân phó sự tình đồng dạng. Đi ra rồi. Đúng lúc này, mọi người đã thấy một cái chấm đen theo trong thanh đồng đại môn bay ra. Điểm đen kia càng lúc càng lớn dần. Ba, xuất hiện, không phải thiên ma hoàng, không phải tà kiếm hoàng, cũng không phải võ hoàng, mà là kẻ không được coi trọng nhất diệp trần. Nhưng càng làm cho mọi người phải khiếp sợ chính là Chiều cao thân thể Diệp Trần rõ ràng đã cao tới 5 trượng, bọn hắn cũng nhìn ra được, thân thể cao 5 trượng kia là tấm thân tự nhiên nhất, không phải là do cố y biến lớn. Hắn đã trở thành trí tôn rồi, tất cả mọi người há to mồm, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc, giết cho ta. Ma tộc, tà linh tộc, lục nhân tộc, hơn 10 đạo trí tôn hình chiếu lao thẳng về hướng Diệp Trần, nhưng bọn hắn đã không qua khỏi phía nhân tộc, cự nhân tộc cùng với man tộc trí tôn hình chiếu. Họ cũng không chậm trễ, nhanh chóng chặn đường đám dị tộc. Đáng tiếc, ma tộc bên này, trí tôn hình chiếu có nhiều hơn một vị nên không thể ngăn trở được hắn, ngay lập tức hắn đã đi đến được trước người Diệp Trần. Dựa vào một đạo hình chiếu mà muốn giết ta sao? Thiên mộng kiếm của Diệp Trần đã sớm bị hủy diệt trong lúc độ kiếp, hiện tại hắn chỉ có thể nâng tay lên dùng kiếm chỉ, một ngón tay đâm tới. ba Sau lần trùng kích đầu tiên, trong thời không đã bị xuất hiện một cái động sâu tối như mực, Diệp Trần cùng ma tộc trí tôn hình chiếu riêng phần mình rút lui về sau hơn 10 bước. Cái gì? Ma tộc chí tôn hình chiếu mà có thể bị chặn ư? Gã này thật quá biến thái rồi. Vừa mới trở thành chí tôn mà đã có chiến lực như thế. Hình chiếu có được chừng một phần mười chiến lực của chí tôn, mà một gã chí tôn mới tấn phong thường sẽ không có khả năng tại thời điểm vừa tấn chức, mà có thể đem vô thượng võ học tu luyện tới đại thành cảnh giới. Cho nên bất kể là hắn nghịch thiên như thế nào cũng đều đấu không lại chí tôn bình thường, ngay cả một phần trăm thực lực của chí tôn bình thường cũng đều không bằng được. đương nhiên, đây chỉ nói là tại thời điểm vừa tấn chức. Nếu như để cho hắn có một đoạn thời gian đầy đủ để tăng cường thực lực lên, thì hết thảy đều không còn giống với lúc trước nữa. Thế nhưng, tại trong mắt mọi người ở đây, Diệp Trần rất rõ ràng là không giống với các tiền nhân, vừa mới tấn chức trí tôn mà đã có thể biểu hiện ra thực lực vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng là chặn được. Ma hà trí tôn mặt hiện lên vẻ không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Ngoại trừ các trí tôn, những người có thực lực phía dưới trí tôn sẽ nhìn không ra thân phận của các hình chiếu trí tôn, Ma hà trí tôn cũng không phải là trí tôn bình thường. Mà là một trong những cường đại trí tôn, dù chỉ có một phần mười thực lực, nhưng đều muốn mạnh hơn rất nhiều lần so với các trí tôn bình thường. Trong khi Diệp Trần bất quá chỉ là tân tấn trí tôn, nhưng rõ ràng lại có thể ngăn cản một kích tám phần thực lực của hắn, điều này không thể không khiến hắn khiếp sợ. Thân cao 5 trượng, đúng là không phải không có lý do. Cơn khiếp sợ qua đi, mà hà trí tôn trên mặt hiện lên vẻ hồ nghi, thân thể cao lớn của Diệp Trần hoàn toàn chính xác có thể làm lòng người kinh sợ, cao tới 5 trượng, đây là chiều cao của siêu cấp trí tôn rồi bất quá ma hà trí tôn cũng rất rõ ràng cái này chỉ là nhờ vào trụ cột thâm sâu mà trụ cột chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ của thực lực còn trí tôn thực lực chính thức sẽ được thể hiện qua lĩnh vực võ đạo ý chí cùng với vô thượng võ học trong đó vô thượng võ học là có sức nặng nhất chỉ có diệp trần là tinh tường về nội lực của mình ngoại trừ vô thượng võ học ra bất kỳ phương diện nào hắn cũng đều không thể so bì được với các cường đại trí tôn kiếm vực đạt đến đệ bát trọng đỉnh phong cảnh giới hai đại trí cao kiếm ý đều là bát giai trung kỳ Tương đương với kiếm ý cửu giai trung kỳ bình thường, công pháp cũng là trí tôn công pháp, kiếm nguyên thì cũng nhanh hơn so với các cường đại trí tôn. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là sự yếu kém của vô thượng võ học, cùng với không có trí tôn binh khí mà thôi. Ma hà, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Một kẻ tân tấn trí tôn mà cũng không đối phó được. Một gã nữ ma tộc trí tôn hình chiếu đang chiến đấu cùng nhân tộc trí tôn hình chiếu, đồng thời bất mãn nói. Ma hà trí tôn trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, vừa rồi ta đã chủ quan mà thôi tiểu tử, chịu chết đi." Ma Hà Chí Tôn lần nữa đánh thẳng về hướng Diệp Trần, lần này hắn không có lưu thủ chút nào, Tuyệt Chiêu Ma Hà Thần Trường lập tức được thi triển ra, trường kình sau khi được phát ra liền hóa thành hai dòng sông điên cuồng gào thét, chung kích về hướng Diệp Trần. Táng kiếm thuật. Luận về các vô thượng võ học mà Diệp Trần đang có, khẳng định Táng kiếm thuật chính là tuyệt kỹ mạnh nhất, cái này chủ yếu là bởi vì thời không kiếm pháp chính là thứ có uy năng tăng lên nhiều nhất, chỉ cần thời gian ảo nghĩa tăng lên thì uy thế của táng kiếm thuật liền có thể tăng lên tương ứng, trong khi các vô thượng kiếm pháp khác thì lại cần phải từ từ suy diễn ra. Hơn 200 cánh hoa hiện ra bay phất phới, sau một khắc, kiếm khí mạnh mẽ tuôn trào ra, xé rách trường kình của ma hà. Đến đây vẫn chưa xong, kiếm thế của Diệp Trần cũng chợt biến đổi sang thời không kiếm pháp, tử vong thiết cát đã được thi triển đi ra, tựa hồ muốn một lần hành động phá hủy hình chiếu này của đối phương. Tiểu xúc xanh, ngươi giám. Ma hà trí tôn thẹn quá hóa giận Tại trước mặt nhiều người như vậy mà không thể bắt được Diệp Trần, dù hắn có bao nhiêu cái mặt cũng đều mất hết, hiện tại còn bị đối phương phản công, như thế nào mà không sầu não, tức giận chứ. Tiếng vang phẳng phất giống như tiếng dòng nước chảy xiết bộc phát, Ma Hà Trí Tôn đánh ra Ma Hà vô lượng, một chiêu bên trong Ma Hà thần trưởng, tạo ra trưởng kình vô cùng vô tận, kéo dài không dứt, dầm dầm. Tử vong thiết cắt cùng Ma Hà vô lượng va chạm, vào nhau khiến một màn kỳ diệu phát sinh, dùng hai người làm trung tâm, vô số khối lập phương nổ bay ra. Những khối lập phương này có bề ngoài giống như thời không chi lực, nhưng bên trong lại giống như thủy trường kình vậy. Bất quá Ma Hà Chí Tôn không phải kẻ dễ treo, Ma Hà vô lượng trưởng kình của hắn hùng hồn vô tận, lúc vừa mới bắt đầu, tử vong thiết cát của Diệp Trần chỉ chiếm được một chút thế thượng phong, nhưng càng về sau thì dần dần không thể chống đỡ nổi nữa, bị Ma Hà vô lượng triệt để bao phủ và nuốt gọn. Rốt cuộc hắn vẫn là chí tôn uy tín lâu năm, Diệp Trần sắc mặt vẫn bất biến, thịnh cực nhi suy lập tức được thi triển ra để bảo vệ bản thân dầm dầm dầm ma hà vô lượng trưởng kình tầng tầng lớp lớp oanh kích lên trên quang cầu ngũ sắc nhưng người sáng sẽ suốt nhìn ra được phòng ngự kiếm pháp này của diệp trần phi thường kỳ diệu trưởng kình vừa chạm vào đã lập tức bị phân tán và suy yếu đi lợi hại lắm là trời ưu ái cho nhân tộc chúng ta rồi thấy diệp trần có thể ngăn chặn công kích của hình chiếu ma hà chí tôn nhân tộc bên này các chí tôn hình chiếu đều vui mừng khôn xiết nhân tộc lần này nhặt được bảo vật rồi nếu cho hắn thời gian một hai trăm năm để tu luyện hoàn toàn có thể trở thành một thành viên trong số những cường đại chí tôn đỉnh tiêm đấy. Hình chiếu chí tôn của cự nhân tộc cùng với man tộc trong nội tâm cực kỳ hâm mộ. Đối với siêu cấp chí tôn, từng chủng tộc tự chỉ có được mấy người mà thôi, còn cường đại chí tôn mới được xem là lực lượng trung kiên. Số lượng các cường đại chí tôn tương đối nhiều, chủng tộc nào có càng nhiều thì tiềm lực và chiến lực liền sẽ mạnh hơn, dù sao cường đại chí tôn hoàn toàn có cơ hội và hy vọng sẽ trở thành siêu cấp chí tôn. Nhưng nếu như số lượng cường đại trí tôn không nhiều thì như vậy, số lượng siêu cấp trí tôn trong tương lai khẳng định là rất ít. Đáng giận, tại sao tên tiểu tử này lại còn sống đi ra chứ? Buồn bực nhất phải kể tới ma tộc rồi, vốn dĩ bọn hắn cho rằng, quyết định thắng bại cuối cùng chính là thiên ma hoàng cùng với tà kiếm hoàng. Dùng mối quan hệ chủng tộc của hai người bọn hắn thì không đến mức hạ sát thủ, mặc kệ kẻ đi ra là ai thì cũng đều là chuyện tốt cả, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải là hai người này. Mà là một kẻ thiên tài nhân tộc có tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Ta kiếm Hoàng chính là tuyệt thế thiên tài của Tà Linh tộc ta, hắn chết đi chính là một tổn thất rất lớn, chuyện gì xảy ra với Ma Hà Chí Tôn vậy chứ? Rõ ràng hắn không làm gì được đối phương. Đám Tà Linh tộc Chí Tôn cũng thập phần phẫn nộ. Ma Hà Chí Tôn vẫn không tin sự tình trước mắt, tiếp tục điên cuồng tấn công Diệp Trần. Nhưng hắn cũng không biết rằng, trong khoảng thời gian chiến đấu vừa rồi, thần khí của Diệp Trần đã dần dần cứng cáp hơn, luận về thực lực Chỉ tranh lệch một chút so với ma hà trí tôn hình chiếu mà thôi. Vì vậy mặc cho ma hà trí tôn tung ra tất cả vốn liếng, thì cũng không làm gì được hắn cả. Ma hà, hy sinh hình chiếu này, đánh chết hắn nhanh đi. Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền vào trong tai ma hà trí tôn làm hắn phải dùng mình. Đây là thanh âm của thiên ma tôn. Được. Ma hà trí tôn gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào diệp trần. Tiểu xúc xanh, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu, đi chết đi lực lượng ma hà trí tôn bạo tăng tốc độ vận chuyển ma lực đã vượt qua trạng thái cực hạn gấp mười lần nhưng sức chịu đựng của hình chiếu là có hạn đây cũng là vì sao thực lực của hình chiếu chỉ có thể bằng một phần mười so với bản thể một khi siêu việt cái cực hạn này hình chiếu sẽ bị hủy hoại mà đối với bản thể cũng sẽ bị sinh ra tổn thương không nhỏ thế nhưng ma hà trí tôn đã không quản được nhiều như vậy nữa rồi thêm nữa thiên ma tôn đã lên tiếng nên hắn không thể không nghe theo nguy hiểm quá diệp trần như thế nào lại nhìn không ra ma hà trí tôn đã hạ quyết tâm hy sinh hình chiếu này để đánh chết hắn lập tức hướng phía phương xa bỏ chạy chạy đâu cho thoát tốc độ càng lúc càng nhanh ma hà trí tôn rất nhanh đã đuổi tới nơi u minh thánh nhãn mở ra diệp trần tại bên trên khả năng khống chế thời không đã tiếp cận đến trạng thái cực hạn vốn dĩ thời gian áo nghĩa của hắn chỉ có sáu thành nhưng hiện tại đã có u minh thánh nhãn nên cũng tiếp cận được tám thành rồi trên đầu ngũ hành đạo quả được triển khai cũng giúp cho diệp trần gia tăng thực lực lên mấy lần hệt như phi tinh quá độ kình nỏ xuyên vân diệp trần bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không trùng điệp còn ma hà trí tôn hình chiếu thì như có giòi trong xương đuổi theo sát ở phía sau ở chỗ sâu trong thời không truyền đến một tiếng nổ lớn thời không phong bạo vô cùng vô tận khuếch tán ra làm phát sinh một hồi rung động một vài ngôi sao gặp phải luồng rung động này lập tức hóa thành phấn vụn thành công không hình chiếu thiên ma tôn tung một trưởng đánh văng hình chiếu chân vũ trí tôn ra ánh mắt ngay lập tức hướng về chỗ Mà Diệp Trần cùng ma hà trí tôn hình chiếu biến mất. Nhưng tại nơi đó, thời không phong bạo tỏa ra dày đặc tầng tầng lớp lớp, nên không cách nào thấy rõ hoàn toàn được, bằng vào nhãn lực của hình chiếu thiên ma tôn, thì cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy một bóng người đang đứng ở đó mà thôi. Hy vọng là không có việc gì. Trần vũ trí tôn hình chiếu cũng nhìn về hướng đó. Thời không phong bạo dần dần tản đi, các trí tôn hình chiếu đều đã thấy rõ được, người còn sống sót kia chính là Diệp Trần. Cừ thật. Ma Hà Trí Tôn phải hy sinh một hình chiếu nhưng vẫn không thể đánh chết được hắn. Đây tuyệt đối là chiến lực của cường đại Trí Tôn đấy. Hừ, ma tộc lần này tâm trạng hẳn là chết đứng cả rồi. Cho dù bọn chúng chưa từ bỏ ý định thì cũng đã hết hy vọng rồi. Tại chỗ này đều là hình chiếu cả, mà hình chiếu Ma Hà Trí Tôn cũng vừa bị phá hủy. Vì vậy ma tộc đã không thể ra tay đối phó người này được nữa rồi. Các hình chiếu Trí Tôn nhân tộc liên minh nghị luận dối rít, Nguy hiểm thật. Diệp Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hình chiếu ma hà trí tôn đã liều mạng thúc đẩy thực lực bạo tăng gấp trăm lần, liền trở nên lợi hại gấp nghìn lần so với hắn, nhưng cũng may là tại thời khắc mấu chốt, hắn đã nhờ vào ưu thế, của thời không áo nghĩa mới có thể tránh được phạm vi công kích trực tiếp, của ma hà trí tôn, cuối cùng chỉ bị dư ba quét chúng mà thôi, nhưng mặc dù như thế thì cũng nhận lấy một số vết thương nhẹ. Sư, diệp trần hướng phía thanh đồng đại môn bay đi, cố ý tránh đám dị tộc trí tôn hình chiếu. Sắc mặt hình chiếu thiên ma tôn trở nên âm trầm nếu như chân thân ta ở chỗ này bằng vào thiên ma thánh giáp cùng thị huyết thương sẽ hoàn toàn có thể vượt qua mọi phòng ngự mà đánh chết kẻ này có thiên ma thánh giáp bảo hộ trần vũ trí tôn sẽ không cách nào đả thương được hắn lúc đó hắn có thể cứng rắn chịu đựng mấy lần công kích của người khác mà lao đến giết chết diệp trần nhưng tình hình hiện tại đã không như hắn muốn tại đây chỉ là một hình chiếu nên rất dễ bị phá hỏng thôi vậy một gã trí tôn cường đại cũng không gây ra ảnh hưởng gì đến đại cục được nghĩ như vậy thiên ma tôn hình chiếu hạ lệnh rút lui Đi thôi, trở về trước rồi hãy nói. Thấy đám hình chiếu ma tộc chí tôn rời đi, hình chiếu chân vũ chí tôn mới tùng hạ một hơi, bắt đầu hạ lệnh trở về khu vực của nhân tộc, ở chỗ này quá mức nguy hiểm rồi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp Trần, mặt mỉm cười nói. Diệp Trần, ngươi cũng cùng trở về cửu chuyển tinh với chúng ta nào? Cửu chuyển tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp chính lớn nhất trong tứ đại sinh mệnh tinh vực, đó cũng là đại bản doanh của nhân tộc cao tầng. Trong tình hình chung, các chí tôn cũng sống trên Cửu chuyển tinh quanh năm suốt tháng, dĩ nhiên, mỗi vị chí tôn đều có một khối đại lục của riêng mình để sinh sống. Cửu chuyển tinh sở hữu 9981 đại lục, đại lục lớn nhỏ đều có cả. Không vội đâu, một tuần lễ sau, ta sẽ đến Cửu chuyển tinh. Diệp Trần còn muốn lo liệu một chút sự tình khác, sau khi trở thành chí tôn, hắn cần đại lượng thời gian để củng cố tu vi cùng với tu luyện võ học, cho nên trước đó phải trở về một chuyến. Cũng tốt, vậy chúng ta ở Cửu chuyển tinh đợi ngươi. Đều là trí tôn, Trần Vũ trí tôn tất nhiên rất tôn trọng quyền lựa chọn của Diệp Trần. Đám hình chiếu nhân tộc trí tôn rời đi, Diệp Trần vung tay lên, những người tử tĩnh và mộ dung khuynh thành chỉ cảm thấy thời không biến hóa, chốc lát sau, bọn họ đã đi tới bên trên diễm hỏa tinh. Ồ nhanh thật, Kim Y hoàng chắc lưỡi, tuy nói khu vực nhân tộc cách khu vực linh tộc tương đối gần, nhưng nói như thế nào thì cũng cỡ vài vạn năm ánh sáng, thật sự là quá nhanh. Diệp Trần, chàng thật sự đã trở thành trí tôn rồi sao? Mộ Dung khuynh thành ngửa đầu nhìn về phía Diệp Trần, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, nhưng nàng cũng biết rằng để trở thành được trí tôn sẽ gặp khó khăn nhiều đến rừng nào. So với năm đó đột phá từ linh hải cảnh, đến sinh tử cảnh càng khó khăn hơn ngàn vạn lần, không thể đánh đồng được. Diệp Trần khẽ mỉm cười và gật đầu, cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại, đạt đến chiều cao bình thường của nhân loại. Đại chiến nhân tộc cùng ma tộc sắp tới rồi, trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp. Huynh muốn có thể ở trên Cửu chuyển tinh tu luyện, các muội có chuyện gì, cứ đi đến Cửu chuyển tinh tìm ta." Diệp Trần nói với mọi người. "Nhất định rồi, Cửu chuyển tinh thì ta chưa được đến lần nào, khi đến đó cứ báo tên của ngươi hẳn là không có trở ngại gì." Mãi cho đến khi mọi người chia tay nhau ra, nhóm người Độc Cô Tuyệt, Kim Y Hoàng như cũ vẫn hết sức rung động, thời gian chỉ mới chừng 600 năm mà Diệp Trần đã trở thành chí tôn, đây tuyệt đối là thành tựu vang dội cổ kim. Đừng nói là bọn họ, cho dù là một vài kinh thái tuyệt diễm cổ nhân sống lại, thì cũng không cách nào có thể sánh ngang được Diệp Trần, hắn quả thực là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Trần cùng người nhà đoàn tụ, theo tu vi cảnh giới tăng cao, thời gian hắn và người nhà gặp nhau càng ngày càng ít đi, nhưng điều tốt là những người thân nhất của mình đều đã trở thành sinh tử cảnh vương giả, tuổi thọ cao tới 10 vạn năm, vì vậy Diệp Trần cũng không buồn lo ngày sau sẽ không có cơ hội gặp nhau lâu dài. Một tuần lễ sau, Diệp Trần rời đi, trước khi rời đi Hắn đã gieo xuống một hạt kiếm trùng ở bên trong linh hồn của những người thân, đồ đệ cùng với ý trung nhân của mình. Cái kiếm trùng này ẩn chứa một chút uy năng chí tôn, nhưng khuyết điểm là hết sức tiêu hao nguyên khí, vì vậy Diệp Trần cũng không có biện pháp phân phát quá nhiều kiếm trùng cho nhiều người, bởi tiêu hao quá lớn. Bạch Hổ Tinh tạo lạc ở gần khu vực trung ương của Tứ Đại Sinh Mệnh Tinh Vực, nơi đó có một sinh mệnh tinh cầu khổng lồ, to lớn đến không gì sánh bằng, thô sơ giản lược xem xét sẽ nhận ra đường kính của nó có thể vượt qua 15 ức dặm. Từ xa xa nhìn lại cũng có thể phát hiện ra, trên tinh cầu này cũng có địa hình đồi núi, đại dương bao quanh đến chín vòng. Đây chính là Cửu chuyển tinh. Các chí tôn bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, tất cả đều có mặt đông đủ, bởi vì hôm nay chính là ngày Tân tấn Chí Tôn Diệp Trần đến sống tại đây, đối mặt với một chí tôn trẻ tuổi như vậy, ai cũng để cho hắn chút thể diện. Trần Vũ chí tôn cũng ngầm bảo những chí tôn khác thông nên quá câu nệ, để cho bọn họ tạo ra mối quan hệ tốt với Diệp Trần, đừng để xuất hiện mâu thuẫn diệp trần hoan nghênh đã tới cửu truyền tinh trần vũ trí tôn dẫn đoàn người đến đón diệp trần ôm quyền chào mọi người quá khách khí rồi diệp trần mới đến nên có làm gì không đúng mong mọi người cứ việc nói ra diệp trần sẽ sửa đổi lang gia trí tôn cười nói trước khi ngươi chưa trở thành trí tôn ta cùng cầm tâm là hai trí tôn trẻ tuổi nhất hiện tại sự xuất hiện của ngươi đã làm phá vỡ mọi ghi chép của chúng ta rồi sau này mọi người lại phải đổi cách gọi nhau rồi lang gia nói không sai cầm tâm trí tôn đối với diệp trần cũng hết sức tò mò hắn còn trẻ như vậy mà đã là trí tôn quả thực là tồn tại hiếm thấy tột cùng nói không chừng có thể học được từ hắn nhiều điều nàng cũng không quan trọng việc tu luyện trong tuế nguyệt càng dài thì tịu sẽ có tư cách xí diện nếu nói giỏi hơn làm thì không ai yếu hơn người khác cả xét về tốc độ tu luyện thì diệp trần đã có thể đem bọn họ vẫy đi không biết bao xa từ cổ chí kim kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết người trẻ tuổi này là một kinh tài vô cùng đáng sợ nhất định Diệp Trần cũng muốn học được một số thứ từ họ, tỷ như một số điều bí ẩn mà từ cấp độ trí tôn trở xuống vẫn không biết, vũ trụ này quá lớn nên không ai dám nói mình có thể biết hết mọi thứ. Diệp Trần, ngươi hẳn là không biết ta, bất quá ta ở trên thanh long tinh đã gặp qua ngươi rồi. Người vừa nói chuyện chính là một trung niên có thân thể cao năm trượng, trên đầu đội mão thanh đồng rất hùng tráng. Ngài là long tộc trí tôn. Diệp Trần có thể cảm nhận được trong cơ thể đối phương là long lực mênh mông vô tận. Lang gia trí tôn giới thiệu nói. Đây là Long tộc Thanh Đồng chí Tôn, ở nhân tộc chúng ta, ngài là một trong mấy vị trí tôn cường đại nhất đấy. Thanh Đồng chí Tôn ngoài việc là siêu cấp trí tôn, còn là người đứng đầu trong các cường đại trí tôn, thế nhưng trong Long tộc vẫn còn có một vị trí tôn khác cường đại hơn, đó chính là Hoàng Kim Trí Tôn. Hoàng Kim Trí Tôn là một siêu cấp trí tôn, đáng tiếc ông đã mất tích từ rất nhiều năm nay, cũng không ai biết ông đã đi đến nơi nào. Đối với việc Thanh Đồng chí Tôn biết mình, Diệp Trần cũng không nghĩ là do bản thân mình đã đến Thanh Long Tinh nhiều lần. Đối phương nhất định là có chú ý từ trước rồi. Kế tiếp, Diệp Trần nhận biết từng vị trí tôn, mỗi vị trí tôn kia đều sợ hãi thán phục tuổi trẻ của Diệp Trần, mà đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trần biết được nhân tộc chiến lực cuối cùng hùng hậu đến mức nào. Nhưng tương ứng với việc đó, ma tộc chiến lực cuối cùng lại đáng sợ đến bao nhiêu. Lăng gia, ngươi đưa Diệp Trần đi chọn một tòa đại lục đi. Sau khi Diệp Trần cùng các chí tôn đàm đạo với nhau, Trần Vũ chí tôn phân phó Lăng gia chí tôn nói: Được, Diệp Trần, đi theo ta lang gia trí tôn gật đầu nhìn về phía diệp trần vâng diệp trần đi theo phía sau lang gia trí tôn trên bầu trời cửu chuyển tinh lang gia trí tôn vừa dẫn đường vừa nói cửu chuyển tinh sở hữu tám mươi một tòa đại lục một số đại lục thì thuộc về cộng đồng số còn lại mới có thể tùy ý chọn dĩ nhiên là phải chọn những cái vô chủ trước mắt cửu chuyển tinh sở hữu hai mươi bốn đại lục vô chủ theo thứ tự là phong lâm đại lục nham hỏa đại lục thiên thần đại lục mỗi một tòa đại lục như vậy đều có nét đặc sắc riêng cả Phong lâm đại lục thì có rừng rậm tương đối nhiều, gió cũng rất lớn, hơn nữa không phải là gió bình thường, mà là diệt thần cuồng phong. Đối với những cơn cuồng phong này, sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả cũng khó khăn cản nổi. Nham hỏa đại lục thì lại là thế giới của hỏa diễm, nơi đó toàn bộ là nham thạch, hỏa hiểm trùng trùng. Thiên thần đại lục thì trên bầu trời có một tòa tinh thần đại trận do chính tự nhiên tạo thành, phía trên có xuất hiện đủ loại tinh thần nhỏ hơn. Ta muốn chọn thiên thần Đại Lục. Cửu truyền tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp 9, lớn nhất trong tứ đại sinh mệnh tinh vực, thần kỳ vô cùng, nhiều năm năm qua, không biết bao nhiêu vị truyền kỳ trí tôn đã bố trí ra các trận pháp cùng cấm chế, để ra cố cửu truyền tinh, thậm chí còn có những bán thần thi triển thủ tháp của riêng mình. Vì vậy cửu truyền tinh chẳng những có phòng ngự cực mạnh, đến mức các trí tôn cũng khó có thể phá hỏng được, mà còn có rất nhiều cấm chế khác, tỷ như phạm vi thăm dò linh hồn lực đã bị hạn chế rất nhỏ, diệp trần phải dựa. Vào U Minh Thánh Nhãn mới có thể nhìn thấy được chỗ ở trên Thiên Thần Đại Lục. "Tốt, để ta dẫn ngươi đi." Lang gia Chí Tôn tiếp tục dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới được bầu trời Thiên Thần Đại Lục, một trong 81 tòa đại lục trên cửu chuyển tinh. So với các sinh mệnh tinh cầu bình thường, Thiên Thần Đại Lục cũng phải lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy trên bầu trời của nó không chỉ có vô số tinh cầu tinh thần nhỏ, còn có một mặt trời tương đối lớn cùng với một mặt trăng thay nhau chiếu sáng, hoàn toàn có thể chiếu sáng cả Thiên Thần Đại Lục nơi đây thật tốt diệp trần gật đầu lang gia trí tôn nói cửu truyền tinh có đến tám mươi một tòa đại lục mỗi một tòa đại lục cũng đều rất kỳ diệu nhìn đến là ngươi thích ngay chính là chỗ này tốt lắm trên thiên thần đại lục có một tòa chủ điện thiên thần bảo điện ngươi chỉ cần luyện hóa thiên thần châu trong thiên thần bảo điện là cũng đủ để quản lý cả thiên thần đại lục rồi các trí tôn khác muốn tiến vào phạm vi đại lục ngươi sẽ lập tức biết ngay nếu như ngươi không cho phép bọn họ đi vào thì bọn họ cũng không cách nào xông vào được không cách nào xông vào sao diệp trần nghi ngờ nói nếu lỡ cửu chuyển tinh xuất hiện phản đồ thì sao khi đó hắn cô lập cả một tòa đại lục thì lúc đó chẳng phải là không có biện pháp tấn công vào sao lang gia trí tôn cười một tiếng giải thích cái này ngươi không cần lo lắng chân vũ trí tôn đã làm chủ tất cả đại lục trên cửu chuyển tinh vì vậy nếu có xuất hiện phản đồ thì chỉ cần chân vũ trí tôn khẽ động ý niệm lập tức sẽ xuất hiện kẻ phản đồ trên đại lục sẽ không thể đề phòng được đâu Cho nên, cho dù có phản đồ thì cũng vô dụng mà thôi. Thì ra là như vậy. Theo suy nghĩ của Diệp Trần, cửu chuyển tinh không chỉ đơn giản là sinh mệnh tinh cầu như vậy, nó càng giống với một tòa tinh cầu bảo khí, mà quyền sở hữu bảo khí kia nằm ở trên tay chân vũ trí tôn. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, sau khi ngươi trở thành trí tôn liền sẽ được cấp cho một sinh mệnh tinh cầu cấp 8, ngươi có thể cho người thân và bằng hữu của mình rời đến sinh sống và phát triển. Trí tôn chúng ta có tuổi thọ vượt qua 10 vạn năm Như vậy, tại mười vạn năm sau, số lượng con cháu đời đời của chúng ta cũng hết sức kinh khủng đấy. Lang Gia Trí Tôn lại nói, Nhân tộc cũng không có quá nhiều sinh mệnh tinh cầu cấp 9, Long tộc có một viên, Phượng tộc một viên, một số yêu tộc lớn cũng có một viên cho riêng mình. Bản thân nhân tộc cũng có chừng mấy viên như vậy nhưng số lượng cũng không cao hơn 10, tất cả đều đã được sử dụng vì nhiều mục đích. Còn sinh mệnh tinh cầu cấp 8 thì có số lượng không ít, thậm chí tương đối nhiều, đủ để cung cấp cho các trí tôn. Ồ, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Có thể được cấp cho một viên sinh mệnh tinh cầu cấp 8. Diệp Trần rất hài lòng, mặc dù hắn còn chưa có con cái, nhưng cả Diệp gia cùng với Lạc Trần Kiếm Tông có số lượng nhân khẩu không ít, chỉ trong mấy trăm năm đã đầy đàn. Rồi, nhân số đã tăng lên rất nhiều lần. Như vậy tính ra sau 10 vạn năm, có lẽ con cháu của hắn cũng muốn lấy trăm vạn làm đơn vị tính đấy, dù sao không phải là đứa con cháu nào cũng đều có nhiều thiên phú, cũng không phải đứa con cháu nào cũng đều toàn tâm đặt vào việc khổ tu. Có Diệp Trần cùng Diệp gia làm đại sơn để chúng dựa vào, đoán chừng càng nhiều con cháu thế hệ sau sẽ đem tâm tư đặt vào việc hưởng lạc đấy. Về điểm này, Diệp Trần cũng không có biện pháp xử lý bởi tài nguyên là có hạn, bồi dưỡng mấy trăm người hay mấy ngàn người thì có thể, nhưng bồi dưỡng mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí vài ức thì cả nhân tộc cũng không đủ tài nguyên để làm, chỉ có thể để cho bọn họ nước chảy bèo trôi mà thôi. Trước mắt, Diệp Trần mới chỉ có một viên tam cấp sinh mệnh tinh cầu là Diễm Hỏa tinh, một viên tứ cấp sinh mệnh tinh cầu Lam Hỏa tinh. Ngoài ra sau khi trở thành sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hắn còn được ban thưởng hai khỏa sinh mệnh tinh cầu. Hai tinh cầu này về sau cũng sẽ rất hữu dụng, có thể đưa một vài thành viên gia tộc ra ngoài, bồi dưỡng bọn họ có năng lực độc lập. Tốt lắm, những điều cần nói ta đều đã nói cho ngươi biết cả rồi. Ngươi là trí tôn mới tấn phong, hẳn là cần một ít thời gian để tu luyện võ học, tăng thực lực lên. Ta không quấy dày nữa, có chuyện gì thì có thể đi đến trí tôn các để triệu hoán chân vũ trí tôn, hoặc là những trí tôn khác. Lăng gia trí tôn nói tiếp, về phần sinh mệnh tinh cầu cấp 8 của ngươi, sẽ có người cấp dưới giúp ngươi chuẩn bị, không cần ngươi phiền lòng đâu. Diệp Trần cũng đúng là đang muốn tu luyện võ học, sau khi trở thành trí tôn, trong đầu hắn không có lúc nào là không có linh quang lóe lên. Đợi khi Lăng gia trí tôn rời đi, Diệp Trần bay về phía trung ương thiên thần đại lục, tiến vào đến thiên thần bảo điện, nơi đó có một hạt trâu không ngừng lóe ra tinh quang lấp lánh. Tay khẽ vẫy, thiên thần trâu bay vào trong tay, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa. Khó trách cửu chuyển tinh không thích hợp cho thường nhân ở lại, thiên thần đại lục đối với người dưới cấp bậc chí tôn mà nói, nơi nơi đều là nguy hiểm, có lẽ chỉ có trong thiên thần bảo điện này là an toàn mà thôi. Cả cửu chuyển tinh này từ xưa tới nay đã bị vô số truyền kỳ chí tôn, cùng một vài bán thần rèn luyện trở thành một tinh cầu bảo khí, uy năng thật là vô lượng. Trong lúc luyện hóa thiên thần châu, đồng thời Diệp Trần cũng từ từ nhận biết được cửu chuyển tinh ảo diệu đến mức nào. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bất quá nếu được ta tùy ý ban cho một tia lực lượng của thiên thần châu, thì sẽ có thể sống lâu dài ở trên thiên thần đại lục rồi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã luyện hóa hoàn toàn thiên thần châu. Trong một đoạn cuộc sống kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu đắm chìm vào việc tu luyện kiếm pháp. Trước mắt hắn còn rất nhiều thứ chưa luyện đến nơi đến chốn, mà lớn nhất chính là kiếm pháp. Tu luyện không có năm tháng. Trong lúc Diệp Trần đang tu luyện, thì tin đồn về hắn ở ngoại giới đã lan truyền khắp cả vũ trụ tinh không. Lúc vừa bước ra khỏi Tu La Đại Môn, tại đó có rất nhiều sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, bất kỳ chủng tộc nào cũng có cả, một truyền mười, mười truyền một trăm, trăm truyền ngàn. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, chuyện tình Diệp Trần trở thành trí tôn đã được phần lớn sinh tử cảnh vương giả biết đến. Tất cả mọi người đều khiếp sợ thiên phú của Diệp Trần. Phải biết rằng, Diệp Trần chỉ mới trừng 600 tuổi, mà trong vòng một ngàn năm đã trở thành thanh niên trí tôn. Trong nhân gian có một danh hiệu để gọi những người như Diệp Trần đó là thiên nhiên trí tôn thiên nhiên trí tôn hoàn toàn có hy vọng tiến vào cảnh giới truyền kỳ trí tôn thậm chí là bán thần cũng đều chưa hẳn là không có hy vọng thật ra thì từ thiên phú tu luyện nhìn lại diệp trần cũng muốn giỏi hơn so với rất nhiều truyền kỳ trí tôn nhưng bất quá chuyện của tương lai thì cũng không ai biết rõ ràng được chỉ có thể nói là có hy vọng mà thôi cùng lúc đó ma tộc và dị tộc đã gánh lấy tổn thất không thể nói hết cũng vì vậy mà bắt đầu yên lặng xuống nhưng hơi thở chiến tranh cũng không vì vậy mà trở nên yên lặng chỉ là ẩn giấu sâu hơn mà thôi. Thiên thần đại lục bên trên một hồ nước mênh mông, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt nước mà không hề nhúc nhích, phiêu phù cùng dòng nước. thật lâu sau, Diệp Trần mở hai mắt ra và đứng người lên, bắt đầu thi triển ngũ hành kiếm pháp. ngũ hành kiếm pháp là vô thượng kiếm pháp căn bản nhất của Diệp Trần, là tinh túy cốt lõi của thịnh cực nhi suy, xâm la vạn tượng cùng với ngũ hành trảm. ngũ hành kiếm pháp mạnh mẽ sẽ dẫn đến các tuyệt chiêu đó cũng mạnh mẽ theo. Cái này so với việc tu luyện một môn công pháp mới sẽ hữu hiệu hơn, đương nhiên, tương ứng cũng sẽ gian nan hơn rất nhiều. Không đúng, vẫn còn thiếu một chút. Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục xếp bàn ngồi xuống khổ tu, đối với tinh túy của ngũ hành kiếm pháp cảnh giới cao. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này lại sang năm khác, trong nháy mắt, Diệp Trần đã đi vào thiên thần đại lục của cửu truyền tinh 12 năm rồi. Trong 12 năm này, ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí đã dần dần vượt qua táng kiếm thuật. Dù sao thời gian áo nghĩa ẩn chứa trong táng kiếm thuật chỉ mới bảy thành cảnh giới. Trong khi ngũ hành áo nghĩa của Diệp Trần thì đã sớm viên mãn từ trước rồi, chỉ có điều lúc đó ngộ tính vẫn còn chưa đạt được trình độ của trí tôn, nên không cách nào hoàn thiện ngũ hành kiếm pháp mà thôi. Còn hiện tại hắn đã trở thành trí tôn, ngộ tính được tăng cường vô số lần, lại có thêm võ học tinh túy của tam giới trí tôn. Nếu không tiến bộ nhanh như vậy thì ngược lại hóa ra Diệp Trần đã quá vụng về rồi. Ngũ hành kiếm pháp tăng lên. Đồng thời Diệp Trần cũng không buông tha cho tử vong thiết cát cùng táng kiếm thuật. Đối với táng kiếm thuật, Diệp Trần đã có hỏa hầu hơn 300 cánh hoa, đang dần dần chính thức đuổi theo kịp trình độ của táng hoa trí tôn. Đương nhiên, tuy nói Diệp Trần có căn cơ hùng hậu hơn rất nhiều so với táng hoa trí tôn, nhưng bất quá táng kiếm thuật dù sao cũng là do táng hoa trí tôn sáng tạo ra, vì vậy có một ít tinh túy cùng mối quan hệ với thời không áo nghĩa là Diệp Trần vẫn chưa nắm giữ hết được. Cho nên... Diệp Trần không có khả năng đem táng kiếm thuật trở thành kiếm pháp chủ tu của mình. Ngược lại, ngũ hành kiếm pháp mới được xem là căn cơ của hắn, có lẽ sau này hắn sẽ cải tạo táng kiếm thuật một lần nữa, biến nó trở thành táng kiếm thuật thực sự thuộc về mình. Vào ngày đầu năm của năm thứ 15, ngày hôm đó, bên trên hồ nước, trong mắt Diệp Trần hiện lên tinh mang mà trước nay chưa từng có, nó sáng hơn cả ánh nhật nguyệt trên bầu trời. Ta đã sai rồi, nguyên lai like, mọi thứ trước đây đều đã sai rồi. Ngũ hành là cội nguồn để sáng tạo ra thiên địa và âm dương, âm dương lại diễn hóa ra ngũ hành. Nếu ta dùng hủy diệt kiếm ý để thi triển ngũ hành kiếm pháp là căn bản không phù hợp với ngũ hành kiếm pháp, mà chính xác hơn là phải dùng bất hủ kiếm ý để thi triển ngũ hành kiếm pháp. Tuy không đủ bá đạo nhưng lại có thể phát huy ra ngũ hành kiếm pháp hoàn mỹ nhất, kích phát ra uy năng có thể sáng tạo cả thiên địa. Ngược lại uy năng phát ra còn muốn vượt xa so với dùng hủy diệt kiếm ý để thi triển. Một khi ngộ ra chân lý, trong mắt Diệp Trần tràn đầy vui mừng trước kia hắn thi triển bất luận thứ kiếm pháp gì cũng đều ẩn chứa hủy diệt kiếm ý còn bất hủ kiếm ý thì dùng để hộ thể cũng chỉ có lúc thi triển ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy mới vận dụng bất hủ kiếm ý mà thôi cho nên thịnh cực nhi suy mới có phòng ngự mạnh như vậy đáng tiếc thịnh cực nhi suy chỉ là một phân nhánh của ngũ hành kiếm pháp nên làm sao có thể vượt qua được sự mênh mông thâm thúy của ngũ hành kiếm pháp nói cách khác thịnh cực nhi suy giống như một thanh vũ khí còn ngũ hành kiếm pháp lại chính là thân thể Vũ khí có mạnh thế nào thì so ra vẫn kém hơn sự cường hóa của bản thân. Đây mới thực sự là Ngũ hành kiếm pháp. Thân hình khẽ động, Diệp Trần lần nữa thi triển ra Ngũ hành kiếm pháp. Lần này Ngũ hành kiếm pháp tuy thiếu đi một tia bá đạo, nhưng lại huyền ảo hơn vô số lần. Ầm ầm, thanh âm hùng hậu vô tận vang lên, bên trên hồ nước rộng lớn vô biên vô hạn chợt hình thành, nên một tòa lục địa với tốc độ rất nhanh, bên trên lục địa này cũng hình thành ra đủ thứ kim loại, hoàn quyện vào nhau thành một khối to lớn ngoài ra trên lục địa còn hình thành ra những dòng sông tại đầu nguồn của chúng lại hình thành ra từ mảnh thực vật xanh mướt hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng trưởng làm chất dinh dưỡng trên lục địa bị rút lấy quá nhiều làm cho nền đất bên dưới bắt đầu nóng lên dần dần nhiệt lượng tỏa ra dữ dội đến mức xuất hiện ra từng đợt nham thạch nóng bỏng như núi lửa đang phun trào vậy hỏa diễm không ngừng trùng thiên tất cả những thứ này đều là kiếm thế là ngũ hành kiếm thế thực chất hóa địch nhân ở vào trong phạm vi kiếm thế này sẽ gặp phải tình cảnh như Bản thân đang chiến đấu cùng thiên địa vậy, cảm giác bất lực sẽ xâm chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn. Khi đó, Diệp Trần có thể tiếp tục tấn công, cũng có thể tùy thời bứt ra rời đi. Cái ngũ hành kiếm pháp này, của ta dù vẫn chưa phát huy ra trung cực tinh túy của ngũ hành áo nghĩa thực sự, nhưng trước mắt cũng là thành tựu cao nhất của ta rồi. Đáng tiếc là không có đối thủ để luận bàn một phen. Diệp Trần rất rõ ràng, chỉ có luận bàn mới có thể biết chưa đủ ở đâu. Thoáng cái lại là ba năm nữa qua đi, ngũ hành kiếm pháp. Tại trong suy đoán của bản thân Diệp Trần càng trở nên tinh xảo thâm sâu, càng về sau, chính hắn cũng tìm không ra những khuyết điểm của nó nữa. Tầm nhìn cá nhân là có hạn, chỉ dựa vào bế quan khổ luyện thì cũng vô dụng mà thôi. Lắc đầu, Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi thân hình lóe lên, ngay lập tức trở vào vùng đất liền trên thiên thần đại không. Sau một khắc, Diệp Trần lại hướng phía trí tôn các bay đi. Trí tôn các, nơi này người đến người đi, thường xuyên sẽ có trí tôn tới đây. Đương nhiên, cũng có một ít cao tầng nhân sự của nhân tộc cao tầng, những người này có tu vi đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên. Sau khi chào hỏi các trí tôn gặp mặt trên đường, Diệp Trần đi vào tầng thứ 9 trí tôn các, tại đây có chứa rất nhiều trí tôn bảo khí của nhân tộc. Những tân tấn trí tôn sẽ có thể có được miễn phí một bộ trí tôn bảo khí, nhưng nếu đã làm tổn hại nó thì sau này muốn đến đây lần nữa, nhất định phải làm đầy đủ cống hiến, cũng có thể dùng bảo vật để mua, cũng có thể làm một ít chuyện lớn cho nhân tộc. Tại đây, ngoại trừ trí tôn bảo khí ra, trí tôn các tầng thứ chín còn có một số trí tôn tài liệu nữa. Trước hết cần chọn lấy một bộ trí tôn bảo giáp đã. Diệp Trần hướng phía bảo khố trí tôn bảo giáp đi đến. Diệp trí tôn, ngài tới chọn trí tôn bảo khí ta tên gọi là Tư Mã Tĩnh Quyên, là quản sự trí tôn các Trí tôn các tầng thứ chín có người quản lý, là một phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp, nhìn thấy Diệp Trần, ánh mắt nàng sáng ngời lên. Tuy nàng chưa từng thấy qua Diệp Trần... Nhưng nàng cũng đã từng xem qua hình ảnh Diệp Trần, đối với một người trẻ tuổi, như vậy mà có thể đánh vỡ vô số ghi chép trong các tân tấn trí tôn, quả thực nói là không hiếu kỳ thì đó là không có khả năng, đương nhiên, hơn nữa lại là kính sợ đấy. Diệp Trần gật gật đầu, ta có thể đi vào được không? Có thể, có thể, mời bên này. Tư mã tĩnh quyên liền vội vàng gật đầu, lui qua một bên. Đợi Diệp Trần tiến vào trí tôn bảo giáp bảo khố, Tư mã tĩnh quyên nhịn không được thấp giọng nói. Thật sự là còn quá trẻ tuổi còn trẻ như vậy mà có thể trở thành trụ cột của nhân tộc, không biết hắn tu luyện như thế nào nữa. Chí tôn bảo giáp bảo khố có nhiều khu vực khác nhau, bên trong chứa đựng đại lượng chí tôn bảo giáp, thô sơ giản lược xem xét, không dưới năm mươi đến sáu mươi bộ, một số trong đó đã bị hư hỏng, một số còn lại thì rất mới. Bạch hồ bảo giáp, thất tinh chu diệt bảo giáp, nhật nguyệt giáp, ngân hà chiến giáp. Diệp Trần đi đến bên cạnh từng kiện từng kiện chí tôn bảo giáp, trong đầu nhớ kỹ những thông tin của các bảo giáp này, đi hết một vòng diệp trần suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh một bộ kim sắc bảo giáp cái trí tôn bảo giáp này có tên gọi là phong vân khải mặc bộ giáp này vào sẽ có thể gia tăng phòng ngự bản thân lên gấp trăm lần còn có thể hấp thu đại lượng uy năng công kích nữa trí tôn muốn giết chết trí tôn là rất khó đoán chừng phải tranh lệch một đẳng cấp lớn thì mới có thể diệt sát thành công ví dụ như cường đại trí tôn sẽ có thể đánh chết trí tôn bình thường siêu cấp trí tôn có thể đánh chết cường đại trí tôn còn ở cảnh giới ngang tầm nhau thì muốn giết chết một trí tôn là cực kỳ khó khăn Bởi khi đó, trí tôn bảo giáp mặc trên người họ hoàn toàn có thể triệt tiêu hơn, chín thành công kích rồi. Ở phía trên cấp độ trí tôn bảo giáp là thánh khí bảo giáp, không biết nó sẽ đáng sợ như thế nào. Mạch suy nghĩ của Diệp Trần rất nhanh nhẹ, từ trí tôn bảo giáp đã liên tưởng đến trí tôn thánh giáp. Đã có được phong vân khải, Diệp Trần hướng về trí tôn binh khí bảo khố đi đến. Trí tôn binh khí so với trí tôn bảo giáp chỉ có nhiều chứ không ít hơn, ước chừng có hơn 100 kiện, cũng như trí tôn bảo giáp bảo khố trí tôn binh khí bảo khố cũng có một khu vực riêng biệt mỗi một kiện trí tôn binh khí ở bên trong đều lớn như núi vậy cái nhỏ nhất cũng dài đến mấy ngàn thước áp lực khủng bố do bảo khí phát ra tràn ngập từ phía đến mức có thể làm cho hô hấp diệp trần phải trì trệ những binh khí này cũng đồng dạng như bảo giáp toàn bộ đều là kích thước bình thường chứ không phải là do đã được biến lớn ra như vậy nếu đã được biến lớn thì có lẽ cũng phải lớn hơn so một khỏa sinh mệnh tinh cầu bình thường đấy mỗi cái như vậy đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu trí tôn nguyên liệu mới có thể luyện chế Ra, e rằng đây cũng là vì sao mà suốt mấy năm qua, chỉ có hơn 100 kiện trí tôn binh khí được tạo thành mà thôi. Diệp Trần hít sâu một hơi, vốn dĩ hắn còn có ý định tại trước khi nhân ma đại chiến diễn ra, sẽ học cách chế tạo hoàng cấp bảo kiếm trước, sau đó sẽ chế tạo ra trí tôn bảo kiếm cho riêng mình. Nhưng hiện tại xem ra việc này có chút ảo tưởng rồi, trí tôn nguyên liệu trong trí tôn cách nhìn như rất nhiều, nhưng ai có thể dám chắc là mình có thể chế tạo ra trí tôn bảo kiếm ngay lần đầu tiên chứ? Bởi lúc mới bắt đầu xác suất thành công là rất thấp, tiêu hao trí tôn nguyên liệu sẽ không cách nào đoán chừng được. Không vội, ta cứ đi học cách chế tạo hoàng cấp bảo kiếm trước đã, sau này có cơ hội lại tiếp tục học cách chế tạo trí tôn bảo kiếm. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần bắt đầu lựa chọn học cách rèn ra trí tôn bảo kiếm trước. Bảo kiếm trong trí tôn binh khí bảo khố không coi là nhiều, tổng cộng chỉ có 8 thanh mà thôi, theo thứ tự là Huyết Lưu Kiếm, Hoàng Thần Kiếm, Thiên Sinh Bá Kiếm, Vạn Nhu Thần Kiếm Không có do dự nhiều, Diệp Trần chọn ngay Hoàng thần kiếm. Hoàng thần kiếm dài 9.800 mét, toàn thân mang một màu bạch kim, chính giữa có một đạo đường cong kim sắc, nhìn về phía trên tôn quý lăng lệ ác liệt, cầm trên tay mà có cảm giác chuôi kiếm này tùy thời đều sẽ bay ra ngoài giết người. Ta cần có đại lượng hoàng cấp nguyên liệu dùng để chế tạo bảo khí, không biết có yêu cầu gì không? Ly khai trí tôn binh khí bảo khố, Diệp Trần hỏi thăm Tư Mã Tĩnh Quyên. Tư Mã Tĩnh Quyên nói chi tiết, trí tôn các có quy định. Chí Tôn muốn mua nguyên liệu thì chỉ cần giao năm thành nguyên thạch là được, không biết Diệp Chí Tôn cần loại nguyên liệu nào. Nguyên lưu thiết 2000 vạn cân, Thất tinh thiết 80 triệu cân, Tinh thần thiết 500 triệu cân. Hành động kế tiếp của Diệp Trần lại để cho Tư Mã Tĩnh Quyên lắp bắp kinh hãi, những nguyên liệu này đều là hoàng cấp nguyên liệu, giá trị vô cùng xa xỉ, với số lượng nhiều như vậy, không biết đối phương có trả nổi nhiều nguyên thạch như vậy hay không. Đương nhiên, Chí Tôn thường có thân phận rất tôn quý, trước tiên có thể thiếu nợ để lấy, về sau sẽ trả lại cũng được. Tổng cộng là 300 tỷ nguyên thạch. Tư Mã Tĩnh Quyên Trần chờ một phen, nói ra. Ừm, gật gật đầu, Diệp Trần lấy ra ba cái chữ vật linh giới đưa cho nàng, trong mỗi cái này có đủ 100 tỷ nguyên thạch, ba cái tổng cộng là 300 tỷ, ngươi kiểm tra nhé. Hiện tại Diệp Trần đã không thiếu nguyên thạch, khi ở trong rắc đấu trường của Tu La giới, hắn đã đánh chết rất nhiều sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, số lượng chuẩn tôn cũng không ít. Gần kề toàn bộ nguyên thạch bên trong chữ vật linh giới của đối phương cộng lại cũng có đến năm trăm tỷ đó là chưa nói đến các bảo vật khác nếu không đổi thành bất kỳ một tân tấn trí tôn nào cũng đều chưa hẳn có thể xuất ra nhiều nguyên thạch như vậy không cần đâu tư mã tĩnh quyền nào dám không tín nhiệm trí tôn bất kỳ một trí tôn nào cũng đều khinh thường món lời nhỏ nhặt ấy nếu để chuyện xấu truyền đi thì hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào ly khai trí tôn cát diệp trần đụng phải lăng ra trí tôn diệp huynh đệ thật là tinh xảo ta đang muốn đi tìm ngươi đây lăng ra trí tôn cười tủm tỉm nói Diệp Trần Hiếu Kỳ nói: "Chuyện gì ạ? Thanh đồng chí Tôn, Lang gia Chí Tôn cùng với Cầm Tâm Chí Tôn, mỗi người là một trong tam đại cường đại Chí Tôn của nhân tộc, thực lực đã gần với siêu cấp Chí Tôn. Trong đó, Lang gia Chí Tôn cùng Cầm Tâm Chí Tôn càng là song tử tinh bên trong các nhân tộc Chí Tôn, hai người là hai Chí Tôn trẻ tuổi nhất, tiềm lực cũng lớn nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành siêu cấp Chí Tôn. Đương nhiên, trình độ yêu nghiệt của Diệp Trần so ra còn mạnh hơn cả hai người họ, cho nên họ mới coi trọng hắn như vậy." Lang gia trí tôn nói, ta muốn mời ngươi tham gia tụ hội do ta tổ chức một lần, cốt để mọi người quen thuộc nhau, không biết Diệp huynh đệ có thể tham gia hay không? Sau khi trở thành trí tôn, mọi chuyện đời thường đã khép lại trong rất nhiều năm, cho nên việc thường xuyên tổ chức vài buổi họp mặt, kể chuyện mà mình tâm đắc, trừ việc đó ra, luận bàn cùng nhau cũng có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Được chứ? Diệp trần cũng không do dự, đáp ứng ngay. Diệp huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái. Gặp Diệp Trần nể tình như vậy, Lang gia Chí Tôn tâm tình rất tốt, kỳ thật lần này những người mà hắn mời đều là cường đại Chí Tôn, có nhân tộc cũng có man tộc cùng với cự nhân tộc. Khi Diệp Trần cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu đánh một trận trước đây, thể hiện rõ hắn miễn cưỡng cũng đã có chiến lực của cường đại Chí Tôn, cộng thêm thanh thế như mặt trời ban trưa, vì vậy có rất nhiều Chí Tôn muốn hiểu rõ hơn về hắn. Như vậy, một tuần lễ sau, hẹn gặp huynh đệ tại Tham Lang đại lục của ta nhé." Lang gia Chí Tôn nói tiếp. Diệp Trần cung kính không bằng tuân mệnh. Chia tay Lang Gia Chí Tôn, Diệp Trần trở về tới Thiên Thần Đại Lục. Bảy ngày kế tiếp, Diệp Trần cũng không tiến hành chế tạo Hoàng cấp bảo kiếm, mà dành thời gian để xem qua các bí kiếp chế tạo Hoàng cấp bảo kiếm, hết quyển này đến quyển khác, cẩn thận phỏng đoán từ thâm ý trong đó. Bảy ngày sau, Diệp Trần đi tới Tham Lang Đại Lục. Lang Gia Chí Tôn lần này đã mời hơn 10 vị cường đại Chí Tôn, nhân tộc có 5 vị, thanh đồng chí tôn đã có mặt, bên cạnh hắn chính là Băng Hoàng Chí Tôn, một cường đại Chí Tôn của Phượng tộc. Đối với man tộc cường đại Chí Tôn Nguyên một đám điều tựa như man hoang hung thần, còn cự nhân tộc cường đại trí tôn, nguyên một đám phẳng phất đều to lớn như những ngọn núi vậy. Không ít người trong số họ, Diệp Trần chưa từng gặp qua, rất hiển nhiên, mỗi chủng tộc đều có che giấu một số trí tôn, tự giống như nhân tộc cũng có một vài trí tôn đang bế tử quan, hoặc là đang tiến gần đến đại nạn nên ra đi tìm cơ duyên. Một khi chưa đến thời khắc sinh tử tổn vong, toàn bộ lực lượng của chủng tộc sẽ không thoáng cái được phô bày ra như vậy. gia chí trí tôn vị này tự là tân tấn chí tôn vang danh khắp thiên hạ đây sao căn cơ quả là rất thâm hậu không biết thực lực như thế nào đây cự nhân tộc sơn hải chí tôn đang hít mắt trông xem diệp trần đang ở xa tích cuối chân trời như thế nào sơn hải chí tôn có thân hình cao bốn mươi trượng lang gia chí tôn ngồi ở bên cạnh hắn mà trông như một bé gái vậy lang gia chí tôn giải thích nói diệp chí tôn vừa trở thành chí tôn mà đã có thể đánh với hình chiếu ma hà chí tôn hơn 10 chiêu đấy cuối cùng hình chiếu ma hà chí tôn đã phải dốc sức liều mạng nhưng đều không thể làm hắn mảy may bị thương. Tính đến hôm nay đã qua hơn 10 năm rồi, với thiên phú của Diệp Trí Tôn, chỉ sợ hắn đã mạnh hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần rồi, dù cho bản thể Ma Hà Trí Tôn có đến, thì cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa. Rồi, man tộc giã man Trí Tôn nói, không thể nói như vậy được, Ma Hà Trí Tôn chỉ là một thành viên rất bình thường trong những cường đại Trí Tôn, ta nhớ năm đó lúc lang ra Trí Tôn ngươi vừa trở thành Trí Tôn, cũng có thể đánh ngang cùng một gã cường đại Trí Tôn bình thường không rơi vào thế hạ phong đấy thôi lang gia trí tôn cười khổ một tiếng hắn lúc ấy thế nhưng lại có trí tôn bảo giáp cùng trí tôn binh khí trong tay thêm nữa còn bế quan được vài năm còn diệp trần thì không giống với hắn hoàn toàn chẳng có gì mới vừa ra khỏi tu la giới thì gặp phải tập kích ngay tại thời điểm lang gia trí tôn định giải thích thì diệp trần đã tới nơi thật có lỗi diệp trần không tới muộn chưa ạ lang gia trí tôn vội vàng đứng người lên không muộn không muộn tụ hội còn chưa chính thức bắt đầu nữa đấy trong các buổi tụ hội giữa những trí tôn món ăn thức uống cũng đều là những thiên tài địa bảo mà hoàng giả nghĩ cũng không dám nghĩ ví dụ như những trái cây thất thải là thất thải thần quả mà chỉ trong thiên hà mới có còn loại trái cây đen nhánh kia chính là u ám quả thực chỉ có trong địa ngục còn thịt thì càng khó lường hơn là thịt của một số dị thú trong vũ trụ được nướng thành ẩn chứa năng lượng rất cường đại trí tôn là một đám người cường đại nhất trong thiên địa có điểm giống với tiên nhân trong tưởng tượng của diệp trần họ không ăn những món bình thường như nhân gian làng gia trí tôn thịt thiên thanh mãng ngưu này của ngươi thật đúng là tuyệt nhất thật sự là ngon đấy sơn hải trí tôn thích nhất là ăn thịt ở trước mặt hắn là một cái chén có đường kính trăm mét trên mâm là một cái chân trâu cực lớn cầm lấy chân trâu sơn hải trí tôn cắn một khối lớn vừa ăn mà miệng dính đầy chảy mỡ thịt thiên hà mãng xà này cũng không tệ cùng như sơn hải trí tôn dã man trí tôn cũng ưa thích ăn thịt trên thực tế cự nhân tộc cùng man tộc không ai là không thích ăn thịt còn nhân tộc thì chú ý ẩm thực cân đối hơn làng gia trí tôn cười nói có thể bắt được thiên thanh mãng ngưu là không hề dễ dàng vạn lý vô tung giản có vô số huyệt động chỉ cần chúng trốn vào huyệt động thì suốt một vạn năm cũng sẽ không ra tới một lần ngược lại thiên hà mãng xà thì dễ bắt hơn nhưng đáng tiếc thiên hà quá nguy hiểm rất dễ gặp phải siêu giai thủy quái đấy thiên hà thủy quái có mạnh có yếu theo thứ tự từ yếu đến mạnh là sơ giai thủy quái trung giai thủy quái cao giai thủy quái chuẩn siêu giai thủy quái siêu nhất giai thủy quái siêu nhị giai thủy quái riêng siêu nhị giai thủy quái thì tự tương đương với cường đại trí tôn rồi hoàn toàn chính xác đấy chúng ta tuy là trí tôn thế nhưng có vài chỗ đối với chúng ta mà nói vẫn là rất nguy hiểm thanh đồng trí tôn gật gật đầu hắn không khỏi nghĩ tới hoàng kim trí tôn tụ hội đã bắt đầu diệp trần một mực giữ im lặng và nghe người khác nói chuyện ăn uống thưởng thức phần ăn của mình hắn là tân tấn trí tôn nên không muốn quá mức cao điệu huống hồ những mỹ thực trước mắt hoàn toàn chính xác không giống với những thứ mà người thường hay dùng thêm nữa gần đây hắn cũng không quan tâm về vấn đề ăn uống nên cũng muốn ăn nhiều một chút trong nội tâm thậm chí còn nghĩ đến muốn mang một ít về cho cha mẹ thân nhân cùng với ý trung nhân của mình ăn hay không nghĩ tới đây diệp trần cười nhẹ một tiếng cảm thấy mình thật đúng là như một kẻ quê mùa chưa thấy qua các mặt của xã hội băng hoàng trí tôn ngồi không xa với diệp trần gặp diệp trần không lý do gì lại lộ ra dáng tươi cười liền trả lời nói diệp trí tôn nghe nói ngươi cùng tiểu bối hỏa tước nhi của phượng tộc ta là bằng hữu đúng không Vâng, đúng vậy. Diệp Trần gật gật đầu. Đối với việc băng Hoàng Trí Tôn biết rõ hắn và hỏa tước đế là bằng hữu, Diệp Trần tuyệt nhiên không kinh ngạc, vì chỉ cần hơi chút nghe ngóng thoáng một chút là có thể biết ngay. Hỏa tước nhi có thể có bằng hữu như người vậy, thật sự là phúc khí của nó. Băng Hoàng Trí Tôn nói tiếp. Đúng rồi, Diệp Trí Tôn đến từ nơi đâu vậy? Cội nguồn của nhân tộc xuất phát từ các tánh mạng thế giới, có rất nhiều thiên tài kinh tài kinh diễm cũng tới từ những tánh mạng thế giới diệp trần cũng không sợ để người khác biết rõ hắn đến từ chân linh thế giới nói ra chân linh thế giới ạ chân linh thế giới à băng hoàng trí tôn hết sức kinh ngạc trượt giật mình làm sao vậy diệp trần nhìn ra một chút gì đó băng hoàng trí tôn nói từ rất nhiều năm trước lúc đó cơ hồ những trí tôn ở đây còn chưa được sinh ra đời có một vị trí tôn được gọi là cổ tôn lúc ấy hắn là một trong những trí tôn cường đại nhất nghe nói còn muốn mạnh hơn cả chân vũ trí tôn đấy Sau hắn một đoạn tuế nguyệt, lại xuất hiện ra một vị trí tôn khác, gọi là khí thiên tôn, đồng dạng có thực lực vô cùng đáng sợ. Bọn hắn đều đến từ một cái tánh mạng thế giới, chính là chân linh thế giới theo như lời ngươi vừa nói đấy. Nói xong, băng hoàng trí tôn nhìn về phía Diệp Trần, với ánh mắt xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Cái biến hóa nhỏ này ngay cả chính cô ta cũng không phát giác ra được. Cổ tôn, khí thiên tôn, Diệp Trần trong đầu hiện lên vô số ý niệm là cổ đế cùng khí thiên đế rốt cục diệp trần đã phục hồi tinh thần lại hai vị này là hai vị phong đế vương giả đời thứ nhất của chân linh thế giới được vạn người kính ngưỡng không thể tưởng được bọn họ tại bên ngoài cũng nổi danh như thế bất quá diệp trần hồi tưởng thoáng một hồi liền cảm thấy đó là điều đương nhiên cổ đế có tu vi là sinh tử cảnh cửu trọng thiên khí thiên đế tuy ly khai chân linh thế giới vào thời điểm nào thì không người nào biết rõ nhưng cụ thể thực lực của ông khi đó hẳn là sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới mà cửu trọng thiên cảnh giới thì tức là chí tôn rồi Dùng thiên phú của cổ đế cùng khí thiên đế thì không khó để có danh vọng như thế. Bỗng nhiên, Diệp Trần trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cổ đế cùng khí thiên đế đến tột cùng là đã chết hay chưa? Sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ là 10 vạn năm, còn trí tôn thì không chỉ như vậy, có thể sống trăm vạn năm thậm chí hơn trăm vạn năm cũng không phải là không thể. Nếu như còn sống, bọn họ đã đi đâu? Thêm nữa, nếu như cổ đế cùng khí thiên đế lúc trước đã không chết, vì sao lại để mặc cho ma tộc? Tà linh tộc ngăn chặn cửa ra vào chân linh thế giới, với tuổi thọ của bọn họ, thủ hộ chân linh thế giới trong hơn 10 vạn năm là rất dễ nhàng. Trừ việc đó ra, nhân tộc tuy yếu hơn so với ma tộc, nhưng cũng không đến mức trơ mắt ngồi nhìn mà bỏ qua như vậy. Rất nhiều nghi vấn. Diệp Trần có cảm giác, chân linh thế giới nhất định không phải là một tánh mạng thế giới tầm thường. Nhân tộc đứng nhìn và mặc kệ chân linh thế giới nhất định cũng có nguyên nhân sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, ma tộc buông tha cho chân linh thế giới, đây cũng không phải là điều đơn giản như mình tưởng tượng. Thật lâu sau, Diệp Trần lắc đầu, bản thân mình là một tân tấn trí tôn nên có rất nhiều thứ không biết hết, cũng không cần nóng lòng biết rõ hết thảy mọi thứ. Theo thời gian trôi qua, những thứ phải biết, bản thân mình tổng sẽ biết. Diệp Trí Tôn, tin tức về hai người này, tại chân linh thế giới các ngươi còn có lưu lại không? Băng Hoàng Trí Tôn hỏi. Diệp Trần nói, bọn họ là những trí tôn sớm nhất của chân linh thế giới. Băng Hoàng Trí Tôn nhìn ra được, Diệp Trần biết đến cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, hào khí buổi tụ hội càng lúc càng tăng vọt. Các vị, lần này mời mọi người tới đây, vẻn vẹn là vui chơi giải trí, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cho nên, kế tiếp là thời gian luận bàn, mọi người có thể giúp nhau mời đối thủ, nghiệm chứng võ học của mình. Tự do ta bắt đầu trước có ai nguyện ý cùng ta luận bàn một phen không nào? Uống cạn một ngụm rượu, lang gia trí tôn đứng người lên, phóng khoáng nói. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người đã sớm chờ đợi giờ phút này rồi. Lang gia trí tôn, Hồng lĩnh ta đến chiếu cố ngươi. Cự nhân tộc Hồng lĩnh trí tôn đứng người lên. Được được, xin chỉ giáo. Ai cũng biết Hồng lĩnh trí tôn là một trong những cường đại trí tôn của cự nhân tộc, thân thể thấp hơn so với Sơn Hải trí tôn nhưng cũng cao đến 38 trượng. Khi hai người đại chiến, những điểm đặc sắc bắt đầu lộ ra, từ trên trời đánh xuống tới trên mặt đất, từ lục địa đánh xuống tới trong hồ nước, cũng may tham lang đại lục thập phần rắn chắc, nên mới có thể chịu nổi hai người giao thủ. Cuối cùng nhất, lang gia trí tôn vẫn nhỉnh hơn một chút, chiến thắng. Đa tạ rồi. Lang gia trí tôn ôm quyền. Tài nghệ ta không bằng người, không phản đối. Hồng lĩnh trí tôn cũng không nghĩ đây là mất mặt, trở về chỗ và tiếp tục ăn uống. Kế tiếp, băng hoàng trí tôn lên võ đài. Đối thủ của nàng là một vị man tộc nữ trí tôn thất nguyệt trí tôn. Cuối cùng nhất, hai người cân sức ngang tài. Nếu tiếp tục đánh tiếp sẽ khó tránh khỏi tổn thương hỏa khí. Diệp trí tôn, ngươi là tân tấn trí tôn. Bất quá Động Đình ta ngược lại là muốn cùng ngươi giao thủ một hồi. Man tộc Động Đình Trí Tôn theo trên chỗ ngồi bay ra ngoài, ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần, phát ra lời mời luận bàn. Băng Hoàng Trí Tôn nhắc nhở, Động Đình Trí Tôn có thực lực không thể khinh thường, coi trường thiên băng địa liệt cước của hắn đấy. Động Đình Trí Tôn nổi tiếng dùng cước Pháp, thực lực không tính là đỉnh tiêm cường đại Trí Tôn, bất quá đối với Diệp Trần thì tự khó mà nói rồi. Mười lăm qua, Diệp Trần tiến bộ lớn thế nào thì chỉ sợ cũng có hạn mà thôi. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Diệp Trần nghĩ cũng muốn hiểu rõ thoáng một chút xem thực lực của mình đã đạt, đến trình độ nào rồi. Thân hình lóe lên, Diệp Trần đi tới đối diện Động Đình Trí Tôn. Lăng gia, chúng ta đánh cuộc xem, nếu là Diệp Trí Tôn thua trên tay Động Đình Trí Tôn, ngươi đem mớ thịt thiên thanh mã ngư của ngươi giao cho ta, chịu không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đánh cược. Sơn Hải Trí Tôn bỗng nhiên đối với Lang Gia Trí Tôn nói. Lang Gia Trí Tôn sững sờ, mở miệng nói. Vậy nếu Diệp Trí Tôn thắng thì sao nào? Thắng hả? Sơn Hải Trí Tôn nghĩ nghĩ, nói. Vậy ta đem tinh không hùng khuyển của ta cho ngươi một con, như thế nào? Được, nói giữ lời nhé. Tinh không hùng khuyển là một loại thần kỳ cự thú, có tập tính cùng loại với các loài chó trong nhân tộc. Sơn Hải Trí Tôn có nuôi ba con tinh không hùng khuyển, tất cả đều có thực lực Trí Tôn bình thường có thể có được một con thì đã là thiên đại may mắn rồi. về phần Diệp Trần thua, lang gia trí tôn tổn thất cũng không lớn, cùng lắm thì sau này tốn chút công phu đi vạn lý vô tung giản bắt một ít nữa mà thôi. thân thủ luận bàn bắt đầu, động đình trí tôn vừa lên đã tung tuyệt chiêu, tốc độ nhanh đến mức làm cho thời không cũng phải xuất hiện nghịch lưu. một cước này nếu như đánh thật thì những sinh mệnh tinh cầu bình thường có thể cũng bị hắn giẫm nát. thấy thế, Diệp Trần vận chuyển thanh liên kiếm vực ổn định thời không quanh mình. Phong người chịu ảnh hưởng bởi thời không nghịch lưu, cùng lúc đó, hắn rút hoàng thần kiếm ra, một chiêu kiếm chém thẳng xuống với tư thế vô cùng cương mãnh. Thiết chân cùng bảo kiếm va chạm, một mảng lớn khe nứt thời không tựa như sóng cuộn bạo phát, làm cho một ngọn núi nhỏ ở phụ cận cũng bị hất bay rồi nát thành phấn vụn. Được, đón thêm của ta một trăm cước. Động đình chí tông mượn lực xoay tròn của thân thể làm hai chân giống như phong bạo, mưa sa cũng có lúc giống như biển gầm, lại như núi lửa đang phun trào. Tung ra một cước liền với một cước về hướng Diệp Trần, làm ở giữa hầu như không có bất kỳ khoảng trống nào. Trí tôn bình thường mà gặp phải liên hoàn cước điên cuồng như vậy, e rằng đến phản ứng cũng không kịp nữa, hoàn toàn không kịp phát ra tuyệt chiêu của mình và sẽ bị sinh trúng cước mà chết. Đón thêm một ngàn cước cũng không sao. Diệp Trần cũng không thi triển bất kỳ tuyệt chiêu nào, kiếm pháp cơ bản trong tay hắn vẫn xuất thần nhập hóa, mỗi một chiêu kiếm pháp nhìn như rất bình thường nhưng thực sự đã đạt đến cảnh giới vô cùng hoàn mỹ. Bất kể là kiếm nguyên vận chuyển, khí huyết lưu động, phát lực từ bắp thịt, hay phối hợp cùng hô hấp, tất cả đều như thiên y vô phùng, mơ hồ còn có cả tâm lực cùng ngũ hành áo nghĩa dung nhập vào đó. Đinh đinh đương đương, tiếng va chạm kim khí liên tiếp truyền ra, sau một khắc động đình trí tôn bị một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài, luận về kỹ xảo chiến đấu, động đình trí tôn không thể so bì được với Diệp Trần. Một trăm cước kia chưa kịp thi triển xong thì đã bị Diệp Trần tìm ra sơ hở, lập tức bổ vào vị trí ngực một chiêu kiếm. Đương nhiên, một kiếm này chỉ là kiếm pháp bình thường nên gãi ngứa, cho động đình trí tôn cũng không đủ. Sơn Hải, xem ra ngươi thua rồi. Lang ra trí tôn lộ ra mỉm cười. Không nhất định giờ mới bắt đầu mà thôi. Sơn Hải trí tôn điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, đôi mắt sáng lên, không nghi ngờ chút nào, hắn đã xem thường Diệp Trần rồi. Động đình trí tôn so với ma hà trí tôn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng nhìn vào cục diện trên sân, rất hiển nhiên là Diệp Trần đã chiếm cứ thượng phong, đón lấy từng tuyệt chiêu của đối thủ diệp trí tôn ta có thể đánh mạnh hơn đấy động đình trí tôn uốn éo cổ rồi hơi rơi đùi phải lên một cỗ khí thế từ xa bao phủ lấy diệp trần cứ việc ra tay hoàng thần kiếm có đặc thù là tần suất chấn động kiếm thế mạnh mẽ cũng tỏa ra khóa chặt động đình trí tôn lại thiên địa bạo cước tử vong thiết cát gần như là đồng thời hai người đều phát ra tuyệt chiêu của mình thiên địa bạo cước của động đình trí tôn cùng phách vô biên khí tức khủng bố hiện lên hình mạng nhện khuếch tán ra ngoài bằng mắt thường cũng có thể thấy được thời không đang bị đổ nát dường như cả thiên địa cũng bị lâm vào màn đêm chuẩn bị tận thế phong vân khuấy động diệp trần cùng động đình chí tôn từng người bay ngược ra ngoài cước pháp thật lợi hại trên y phục diệp trần có một vết kiếm vừa nãy cước pháp của động đình chí tôn đã chuyển lên trên hoàng thần kiếm lực đạo cường đại làm cho hoàng thần kiếm mất đi khống chế mà phản bổ về phía chính mình nếu không phải là nhờ có phong vân khải chỉ sợ sẽ bị một chiêu kiếm kia chém thành hai khúc rồi gánh lấy một vài vết thương nhẹ Động Đình Chí Tôn so với Diệp Trần càng thảm hại hơn, y phục trên người thủng trăm ngàn lỗ, trông như một gã ăn mày vậy. Động Đình Chí Tôn ngài cũng tiếp ta một chiêu kiếm. Nhận mà không trả thì không phải phép tắc rồi, Diệp Trần thân hình nhảy lên cao, khi đến ngang đỉnh đầu Động Đình Chí Tôn thì bổ xuống một kiếm. Ngũ hành kiếm pháp, Ngũ hành chảm Hảo gia hỏa, chặn cho ta. Động Đình Chí Tôn muốn tạm thời tránh mũi kiếm, nhưng một cỗ ngũ hành kiếm thế từ trước nay chưa từng có đã bao phủ hắn lại lập tức động đình chí tôn hai tay giao nhau che chắn ở đỉnh đầu mình con cường đại sóng trùng kích phóng xạ ra bốn phương tám hướng động đình chí tôn cả người bị đóng chặt ở giữa đại địa sơn hải ngươi nhận thua đi diệp huynh đệ ta không phải người bình thường qua cơn kinh ngạc lang gia chí tôn cười híp mắt nhìn về phía sơn hải chí tôn có thể thắng được một con tinh không hùng khuyển hắn vẫn rất cao hứng sơn hải chí tôn phiền một uống một hớp rượu một con tinh không hùng khuyển thì một con tinh không hùng khuyển Yên tâm, ta Sơn Hải sẽ không quịch nợ đâu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn đánh giá Diệp Trần. Xem ra, đối phương xác thực không phải thiên tài bình thường. Động đình Trí Tôn đã trở thành Trí Tôn từ 100.000 năm trước. Vậy mà lại không phải là đối thủ của một kẻ mới vừa trở thành Trí Tôn. Nói không chừng, hắn thật có khả năng trở thành chuyện kỳ Trí Tôn đấy. Thanh đồng Trí Tôn ánh mắt sáng lên. Hoàng Kim Trí Tôn mất tích là một tiếc núi của Long Tộc. Nếu có Hoàng Kim Trí Tôn, nhân tộc liền sẽ có tam đại siêu cấp Chí tôn việc có siêu cấp trí tôn cùng không có siêu cấp trí tôn là khác nhau rất lớn đặc biệt là đối với long tộc mà diệp trần nếu như có thể trở thành chuyện kỳ trí tôn dựa vào quan hệ của hắn cùng tử tĩnh nhất định sẽ giúp long tộc sớm tìm được hoàng kim trí tôn đá vụn bay loạn khắp nơi động đình trí tôn từ sâu trong lòng đất bay ra đau chết mất một kiếm này thật là lợi hại ta không ngăn được động đình trí tôn chỉ cảm thấy đầu choáng vắng đến hoa mắt khí tức bấn loạn ngũ hành trảm của diệp trần tuy rằng không thể gây thương tổn được hắn Nhưng cũng làm hắn bị chấn động đến mức xương cốt trở nên mềm yếu, khí huyết sôi trào. Đa tạ, hoàng thần kiếm vỏ vỏ, Diệp Trần ôm quyền. Thua chính là thua, nào có cái gì mà đa tạ chứ? Man tộc người từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai, không chú ý nhiều như nhân tộc vậy. Trở lại chỗ ngồi, băng hoàng trí tôn bỗng nhiên nói. Diệp trí tôn, một kiếm vừa nãy kia, ngươi thật giống như đã không dùng toàn lực phải không? Diệp Trần cười nói, đây không phải là sinh tử quyết chiến. Không cần thiết chăm chú như vậy. Ngũ hành trảm toàn lực sẽ đáng sợ hơn nhiều. Bất quá thời khắc cuối cùng, Diệp Trần chỉ phát huy ra một phần trăm thực lực. Nếu thật muốn dùng hết toàn lực, động đình trí tôn ít nhất cũng phải trọng thương rồi. Tụ hội diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Trong lúc, Sơn Hải trí tôn cùng Thanh Đồng trí tôn luận bàn một phen. Giã Man trí tôn cùng Cầm Tâm trí tôn cũng luận bàn một thoáng. Ngược lại không có ai lại đến luận bàn cùng Diệp Trần. Đối với một tân tấn trí tôn, những người lớn vẫn rất hữu hảo nếu liên tục luận bàn sẽ làm cho người ta cảm thấy tận lực một chút. khi tụ hội kết thúc, lang gia trí tôn đưa cho Diệp Trần ba con thiên thanh mãng ngưu, mười con thiên hà mãng xà, cộng thêm rất nhiều rượu cùng hoa quả chân quý. Diệp Trần cũng không khách khí mà thu nhận toàn bộ. những ngày kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu học cách đúc hoàng cấp bảo kiếm, tháng ngày tiếp tục trôi qua, rốt cục đã đúc ra được một thanh đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm. giơ thanh bảo kiếm có màu đỏ thắm trong tay lên, Diệp Trần cảm khái không thôi, trong thời gian dòng dã ba năm hắn đã tiêu hao 9 phần 10 số nguyên liệu đã mua, trong 300 tỷ nguyên thạch. Chỉ cần lấy 270 tỷ là đã có thể mua được hàng trăm, hàng ngàn thanh hoàng cấp bảo kiếm rồi. Chuôi bảo kiếm này có một màu đỏ thuần khiết, là một thanh đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm duy nhất thành công. Thành công không? Bên ngoài phòng, tử tĩnh đi đến. Ừ, nàng xem thấy thế nào? Gặp tử tĩnh đi vào, Diệp Trần đưa thanh bảo kiếm cho nàng xem. Trong 3 năm này, mộ dung khuynh thành cùng tử tĩnh. Cũng thường xuyên đến ở trên thiên thần đại lục một thời gian ngắn, Diệp Trần đã tặng cho họ một tia lực lượng thiên thần châu, nên sẽ không có nguy hiểm gì. Dường như không hơn mấy so với tử kim thương của muội Tử tĩnh lấy ra đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí của mình để so sánh. Diệp Trần cười nói, hẳn là vẫn tranh lệch không ít, nhưng tiếp theo, ta có lòng tin sẽ đúc ra được đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm tốt hơn. Bỗng nhiên, Diệp Trần mặt liền biến sắc. Sao vậy? Tử tĩnh hỏi huynh đi trí tôn các trước một chút nàng ở chỗ này chờ ta nhé thân hình lóe lên diệp trần trực tiếp xuất hiện ở bầu trời thiên thần đại lục hướng về trí tôn các bay đi vừa nãy trần vũ trí tôn đột nhiên đã chuyển lời cho hắn gọi hắn đi tới trí tôn các tại phòng nghị sự trong trí tôn các ngoại trừ chân vũ trí tôn ra còn có một người khác tên gọi là liệt Hỏa trí tôn đang ngồi ở bên trong diệp trần ngươi đã đến rồi à diệp trí tôn gặp diệp trần đã đến trần vũ Chí tôn cùng liệt hòa Chí tôn đứng người lên chân vũ liệt hỏa chuyện được đọc bởi kênh haleji audio cùng là các trí tôn với nhau nên mọi người đều dùng danh xưng để xưng hô trước mắt diệp trần vẫn chưa có danh xưng vì vậy có thể gọi là diệp trí tôn cũng có thể gọi thẳng bằng tính danh ngồi xuống diệp trần đi thẳng vào vấn đề nói chân vũ ngài gọi ta tới không biết là có chuyện gì có phải ma tộc có động thái gì hay không chân vũ trí tôn cười nói không phải ma tộc có muốn làm thế cũng sẽ không sớm như vậy lần này ta gọi ngươi cùng liệt hỏa tới là muốn giao phó cho các ngươi một nhiệm vụ đó là tuần tra hắc phong giản hắc phong giản à đây là lần đầu tiên diệp trần nghe được cái từ này còn liệt hỏa chí tôn thì ngược lại tuyệt nhiên không kinh ngạc hướng về diệp trần giải thích hắc phong giản là một trọng địa của nhân tộc nhiệm vụ tuần tra sẽ thay phiên mỗi năm trăm năm một lần lần này là đến phiên chúng ta đấy sau khi được chân vũ chí tôn cùng liệt hỏa chí tôn giải thích diệp trần mới biết được nhân tộc có một cấm địa được che giấu vô cùng cẩn mật Đó chính là Hắc Phong Giản. Hắc Phong Giản được bố trí vô số phong ấn, những phong ấn này dùng để phong ấn bọn tà ma cùng với địch nhân mà từ xưa đến nay vẫn không cách nào giết chết hoặc là không dễ để giết chết được, tương đương với một cái ngục giam dành cho các chí tôn. Bởi vì đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt, tà ma chi khí trong Hắc Phong Giản càng ngày càng nồng đậm lên, làm cho khí lưu theo các lỗ hồng thổi ra đều có một màu đen ma mị, tên gọi Hắc Phong Giản cũng vì vậy mà có. Diệp Trần cùng liệt hỏa chí tôn có nhiệm vụ tuần tra bên trong Hắc Phong Giản gặp phải thứ quỷ dị hoặc là vấn đề khó giải quyết nào, lập tức phải thông báo cho Trần Vũ Chí Tôn biết. Diệp Trần, ngươi là Tân Tấn Chí Tôn, tại trong Hắc Phong giản sẽ dễ dàng tôi luyện tâm ma, tâm cảnh cùng ý chí của ngươi đấy, có lẽ không có vấn đề gì chứ. Trần Vũ Chí Tôn dò hỏi. Diệp Trần biết rõ Trần Vũ Chí Tôn kỳ thật là vì muốn tốt cho hắn, vì vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng ngay. Trở lại Thiên Thần Đại Lục, Diệp Trần giao phó mọi chuyện cho Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Quyên Thành. Sau đó cùng Liệt Hỏa Chí Tôn chạy tới Hắc Phong Giản. Trong phạm vi ước vạn dặm bốn phương tám hướng trong Hắc Phong Giản là một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên lại có một hồi hắc sắc khí lưu thổi qua, làm trong thời không phát ra thanh âm kéo kẹt kéo kẹt. Diệp Chí Tôn, phía trước chính là Hắc Phong Giản rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn tuy là Chí Tôn uy tín lâu năm, nhưng hắn cũng biết rõ địa vị của mình, lần tuần tra này nhìn như là do hắn dẫn dắt Diệp Trần đi tuần tra, nhưng nếu gặp phải tình huống đột ngột phát sinh thì Diệp Trần sẽ làm chủ tình hình. Đây là bởi vì Diệp Trần có thực lực mạnh hơn hắn nhiều, hắn chỉ là một trí tôn bình thường mà thôi. Liệt hỏa, trong hắc phong giản này có người sống không? Diệp Trần chợt nảy ra nghi vấn, hỏi. Liệt hỏa trí tôn sững sờ, nói. Có lẽ là không có đâu, cho dù có thì cũng đã gần trăm vạn năm qua đi, bọn tà ma từ trăm vạn năm trước sớm đã chết ở trong đó rồi. Gật gật đầu, Diệp Trần cuối người quan sát đám hắc sắc khí lưu đang thổi qua trước người, vậy là tốt rồi, bất quá những khí lưu này cũng không đơn giản chút nào. Hắc sắc khí lưu có ẩn chứa lực lượng thập phần hỗn tạp. Vừa rồi Diệp Trần đã hất lấy một lượng hắc sắc khí lưu và muốn tìm hiểu thoáng qua, nhưng liền phát hiện ra rằng đám hắc sắc khí lưu kia căn bản không cách nào tìm hiểu được, bởi ngay khi linh hồn lực vừa xâm nhập vào đã lập tức bị ăn mòn mất, ngay cả kiếm nguyên xâm nhập vào cũng dần dần bị chuyển hóa đi. Loại hắc sắc khí lưu này tựa hồ có ẩn chứa một loại pháp tắc hỗn loạn nào đó, khiến cho hết thảy mọi thứ năng lượng tiếp xúc với nó liền biến thành không còn chút năng lượng nào và dung nhập hoàn toàn vào trong bản thân nó. Đám hắc phong ở trong hắc phong giản này đều đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì, từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu tà ma chết ở bên trong hắc phong giản, những đám tà ma này sau khi chết đi, thân thể của chúng đã kết hợp cùng hắc phong giản. Theo thời gian, hắc phong giản đã trở thành một tà ma mộ địa thực sự, có thể ăn mòn mọi thứ thiên đạo pháp tắc. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn không có gì nguy hiểm, nếu không chân vũ cũng sẽ không phái ta tới rồi. Liệt hỏa trí tôn lại cười nhẹ một tiếng. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người đã tới cửa vào hắc phong giản. Cửa vào hắc phong giản là một cái khe hở thời không cự đại, trông như một cái miệng ác ma cực rộng vậy, không phân biệt được biên giới cao thấp. Từ bên trong cái khe hở của nó, hắc sắc khí lưu không ngừng gầm thét sông ra, tỏa ra bốn phương tám hướng. Hai người họ phải tiến vào bên trong mới có thể tuần tra hắc phong giản, bởi vì hắc phong giản được đặt ở bên trong thời không. Diệp trí tôn, cẩn thận một chút, hắc phong lệnh bài không được rời tay đấy liệt hỏa trí tôn lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài rồi rót chân nguyên vào trong lập tức một tầng khe hở có hai màu trắng đen xuất hiện và bao phủ quanh hắn rõ rồi diệp trần gật gật đầu đồng dạng lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài tại dưới sự bảo vệ của vòng khe hở trắng đen kia hai người lướt vào trong cái khe thời không vù vù vù hắc sắc khí lưu vô cùng vô tận phảng phất như dòng nước đang gào thét trung kích về hướng hai người nhưng nhờ có vòng phòng hộ màu trắng đen kia phảng phất như những hắc sắc khí lưu này có tính mạng chúng lập tức vòng sang hướng khác mà lao đi ước chừng một khắc sau hắc sắc khí lưu từ bốn phía đã tan biến hoàn toàn hai người cũng tới được trước một tòa hạp cốc cự đại trong hạp cốc này lại có nước chảy cuồn cuộn phát ra âm thanh rung động rầm rầm nơi này chính là hắc phong giản rồi liệt hòa trí tôn chậm rãi thở ra một hơi thần thái nhàn nhã nói diệp trần phóng tầm mắt nhìn lại hắc phong giản đúng là rất lớn dài không biết bao nhiêu nhưng độ cao ít nhất cũng có đến mấy trăm ức dặm tại trung ương hạp cốc lại có một dòng suối màu đen đang chảy xuôi. tuy nói là dòng suối nhưng cũng là so sánh tương ứng với hạp cốc mà thôi. độ rộng của nó ít nhất cũng có đến vài tỷ dặm, thâm bất khả chấp vô cùng. về phần nham bích ở hai bên hạp cốc thì có vô số huyệt động. trong những huyệt động đó là đặc quánh khói khí đen kịt. những khói khí màu đen này bốc lên mù mịt rồi tụ hợp vào nhau, hóa thành một tấm màn đen che kín cả bầu trời. rất hiển nhiên, những hắc sắc khí lưu ngoài kia chính là do đám hắc sắc khói khí này tạo thành. Chỉ có điều trong hắc phong giản cũng có phong ấn nên đám hắc sắc khói khí này, không cách nào tàn sát bừa bãi mọi thứ bên dưới được. Diệp Chí Tôn, đi theo ta. Liệt hỏa Chí Tôn đã quen thuộc đường đi, nên dẫn theo Diệp Trần đi vào lối vào thực sự của hắc phong giản. Chỗ đó có một tòa cao ốc ba tầng, cao đến ngàn trượng, mỗi một tầng có chiều cao vừa vận 333 trượng. Sau này nơi đây sẽ là chỗ ở của chúng ta, bên trong cũng có nhiều động thiên khác có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng ta. Đương nhiên, cứ cách một thời gian ngắn là phải tuần tra một lần, vì đây là nhiệm vụ. Liệt Hỏa Trí Tôn giải thích nói. Diệp Trần việt gật đầu, hỏi. Bình thường, sau thời gian bao lâu thì tuần tra một lần? Trong vòng một năm phải tuần tra một lần, trên hắc phong lệnh bài có ghi rõ, bất quá cũng không phiền toái cho lắm. Mỗi lần tuần tra đại khái chỉ cần chừng một tháng mà thôi, 11 tháng còn lại có thể dùng để tu luyện đấy. Ồ, vậy à. Như vậy ngược lại là còn có thể. Nguyên lai Diệp Trần tưởng rằng phải tuần tra rất nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên tới đây, chúng ta tuần tra một lần trước đã. Liệt Hỏa Trí Tôn đề nghị. Được. Diệp Trần cũng muốn làm quen một chút các tình huống trong hắc phong giản. Hắn cảm giác được rằng, nơi này là một bất thiện tri địa. Ở bên trong suốt 500 năm này, phải thật chú ý và cẩn thận. Đi theo ta. Liệt Hỏa Trí Tôn bay lên giữa không trung, rồi di chuyển dọc theo một bên hạp cốc nham bích, đồng thời xem xét mọi thứ trong huyệt động xem có tình huống dị thường nào hay không. Còn Diệp Trần tắc thì đi theo sau lưng Liệt Hỏa Trí Tôn. Bên trên huyệt động có rất nhiều nham bích, sau một ngày, hai người mới kiểm tra được một phần 10 số lượng huyệt động mà thôi, khó trách phải mất chừng một tháng mới có thể xem xét hết toàn bộ. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng, hai người đã dò xét qua mấy lần vô số huyệt động ở một bên vách đá, của Hác Phong Giản, mỗi người một bên cùng tiến hành tuần tra nham bích. Diệp Trí Tôn có phải rất nhàm chán hay không? Liệt hòa Trí Tôn gặp Diệp Trần rất ít nói chuyện nên cho rằng đối phương đang cảm giác rất chán nản. Diệp Trần lắc đầu, mọi thứ trong này rất mới lạ, mỗi một cái huyệt động đều ẩn chứa tin tức rất phong phú, tuy những tin tức này lại rất hỗn loạn nhưng vẫn có một chút thu hoạch đấy. Biển học là vô bờ bến, Diệp Trần không cho là mình đã nhận được tinh túy võ học của tam giới trí tôn, thì liền không cần đi tiếp thu những thứ khác, bởi mọi thứ đều có sự khác biệt riêng, hiểu biết đến càng nhiều thì kiến thức càng phong phú. Những làn khói màu đen bay ra từ trong huyệt động này, có lẽ đối với liệt hỏa trí tôn mà nói là thứ gì đó rất hung ác, nhưng đối với Diệp Trần thì mỗi một làn khói đen tỏa ra từ các huyệt động thì lại có rất nhiều bất đồng. Ví dụ như có những làn khói đen lại ẩn chứa bên trong một tia võ học tinh túy, có cái lại ẩn chứa một tia lý giải riêng biệt nào đó, cũng có cái ẩn chứa một tia bí văn. Phải biết rằng, những huyệt động này tương đương với những nhà ngục đơn độc, bên trong chúng đã từng phong ấn một gã tà ma trí tôn. Cho dù tà ma trí tôn bị phong ấn kia đã chết rồi, nhưng cũng sẽ có một ít tin tức còn sót lại. Há, hóa ra là như thế. Liệt Hỏa Trí Tôn lắc đầu, trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ lo âu. Diệp Trần vẫn không chú ý tới thần sắc của Liệt Hỏa Trí Tôn, sự chú ý của hắn đều đang tập trung toàn bộ vào đám khói đen tỏa ra từ trong các huyệt động. Rất nhanh, lại một tuần lễ nữa đi qua. Tại sao có thể như vậy chứ, không phải như vậy, chẳng lẽ mọi chuyện ta nghĩ trước kia đều sai cả rồi, không có khả năng. Ngày hôm đó, phía trước hai người bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to lớn, cái tiếng giống này còn to hơn vô số lần so với tiếng sấm xét giữa trời quang Đến mức làm cho nham bích phải run động Đá vụn lăn xuống Chỉ thấy liệt hỏa trí tôn sắc mặt tái đi Rồi phun ra một ngụm máu tươi Hiển nhiên sóng âm chấn động Do tiếng giống kia tạo ra đã khiến tâm thần hắn bị hỗn loạn Khí huyết không thông Còn Diệp Trần so với liệt hỏa trí tôn Thì tốt hơn rất nhiều nhưng cũng nhận lấy một tia kinh hãi Liệt hỏa Phía trước là người nào vậy Diệp Trần cho rằng trong huyệt động còn có người chưa chết Là hắn Liệt hỏa trí tôn trong lòng vẫn còn sợ hãi nói Là ai chứ Diệp Trần nhìn về phía Liệt Hỏa Chí Tôn. Liệt Hỏa Chí Tôn cười khổ một tiếng, giải thích nói: "10 vạn năm trước, nhân tộc ta có một thiên tài Chí Tôn, mặc dù không xuất chúng như Diệp Chí Tôn ngươi, nhưng cũng không hề kém cỏi. Một lần nọ, hắn đã cùng một Chí Tôn nổi danh khác đi vào Hắc Phong Giản, để chuẩn bị hoàn thành lần thay phiên tuần tra 500 năm. Nhưng vào năm thứ 350, hắn đột nhiên hóa điên rồi giết chết vị Chí Tôn kia, việc này đã làm chấn động đến tất cả các Chí Tôn." Vì vậy chân Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn đã đích thân tới bắt hắn. Thế nhưng không ai nghĩ tới, chân Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn tuy có thể thắng được hắn, nhưng lại không cách nào đuổi bắt hắn, bởi vì Hắc Phong Giản có hoàn cảnh rất đặc thù, nếu chiến đấu quá mức kịch liệt, nói không chừng sẽ làm phá hỏng mất một bộ phận phong ấn. Vì thế, chân Vũ Trí Tôn cùng Kim Phật Trí Tôn đã liên thủ thi triển phong ấn, đem hắn phong ấn tại một trong các huyệt động đó. Trên mặt Diệp Trần lộ vẻ nghi hoặc, hóa điên ư. Nhưng tại sao lại hóa điên như vậy chứ? Loại chuyện này là lần đầu tiên phát sinh à? Diệp Chí Tôn, ta không nói gạt ngươi, lúc đó hắn cũng giống như ngươi vậy, cũng đang nghiên cứu tin tức phát ra từ đám khói màu đen kia, rồi dần dần trở nên điên loạn, cho nên, ngươi tốt nhất không nên tiếp tục tìm hiểu chúng nữa, những thứ này rất tà môn, hơn nữa nhân lực là có hạn nên sẽ không có biện pháp thông hiểu tất cả đạo lý được. Nếu cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ làm tâm trí mình mất đi và rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma đấy. Trầm ngâm một phen. Liệt Hỏa Chí Tôn quyết định vì an nguy của mình nên nhất định phải nhắc nhở Diệp Trần. Đa Tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Trần liếc đánh giá Liệt Hỏa Chí Tôn, gật gật đầu, kỳ thật hắn đã phát giác được, trong đám khói màu đen kia có rất nhiều tin tức hỗn loạn, loại hỗn loạn này không hề có trình tự trước sau, mà là một loại hỗn loạn có cấp độ rất sâu, nguyên nhân hẳn là chúng đã nhiễm phải một hỗn loạn pháp tắc nào đó, nếu cưỡng ép tìm hiểu là hoàn toàn chính xác có thể làm cho người ta bị rơi vào trạng thái thần trí bất định. Đương nhiên, vạn vật có hại tất có lợi, tìm hiểu đám khói đen này tuy có khả năng rất lớn sẽ bị điên loạn, nhưng cũng có khả năng sẽ nghiên cứu ra một ít gì đó, giúp cho thực lực gia tăng lên vô số lần, một tên điên cùng một thiên tài, có đôi khi chỉ cách nhau một bước nhỏ mà thôi. Rất nhanh, hai người đã tới bên cạnh huyệt động có phát ra tiếng giống to. Liệt Hỏa Chí Tôn sớm đã lấy ra Hắc Phong Lệnh Bài, để tránh bị tiếng giống gây trọng thương. Diệp Chí Tôn, ngươi phải cẩn thận một chút, Cuồng Tôn có thực lực rất cao, mười vạn năm qua đi có lẽ thực lực của hắn đã sớm không còn thấp hơn chân vũ trí tôn nữa đâu liệt hỏa trí tôn thấy diệp trần không lấy hắc phong lệnh bài ra liền nói khoát tay ngang ngực diệp trần nói ta tự có chừng mực mà công dã chàng rồi đều là công dã chàng suốt mười vạn năm nghiên cứu lại bị một cái phát hiện nhỏ mới phá hủy mất rồi truyền kỳ thực sự khó như vậy sao đồ nguyên ta phải chăng thật không có truyền kỳ mệnh sao trong huyệt động không hề truyền ra giống to nữa mà là một âm thanh thì thào của con người Nghe tự hồ rất bình thường và có suy nghĩ rất rõ ràng, tuyệt đối không hề giống như một người điên. Bất quá Diệp Trần biết rõ, người điên cũng không phải bao giờ cũng đều ở vào trạng thái điên cuồng. Lúc bình thường, bọn họ đều bình thường như bất kỳ ai khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ mới có tính chất thập phần uy hiếp, bởi vì người khác căn bản không biết lúc nào hắn sẽ nổi điên. Có lẽ chỉ là với một lời nói khiêu khích nào đó, tự sẽ khiến hắn không cách nào khống chế được tâm trí của mình nữa. Diệp trí tôn, chúng ta đi thôi. Liệt hỏa trí tôn từng phút từng giây đều không muốn đứng ở chỗ này nữa. Được rồi. Sau này còn có rất nhiều cơ hội nên cũng không cần tìm hiểu vội. Ngay tại thời điểm Diệp Trần chuẩn bị ly khai, thanh âm của cùng tôn trong huyệt động đột nhiên truyền ra. Bên ngoài là trí tôn mới tới sao? Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi rất lạ. Dừng bước lại, Diệp Trần trả lời. Đúng, tại hạ tên là Diệp Trần. Ta là đồ nguyên. Ta nghĩ rằng ngươi đã được đồng bạn cho biết rõ lai lịch của ta rồi. Không cần sợ hãi, ta đã bị chân vũ cùng kim Phật phong ấn trong huyệt động này, nên không cách nào đi ra được. Cho nên sẽ không sinh ra uy hiếp đối với ngươi được. Nếu như có thể, ngươi có thể giúp ta nhìn qua một chút trong động quật cuối cùng của hắc phong giản, và làn khói đen tỏa ra từ huyệt động thứ hai có tin tức gì hay không? Diệp trí tôn, đừng nghe hắn, trước đây đã có một người bị hắn làm cho hóa điên rồi. Liệt hỏa trí tôn nghe vậy sắc mặt đại biến. Liệt hỏa, ngươi muốn chết sao? Thanh âm của Cuồng Tôn trầm xuống, tuy không nhìn tới diện mạo của hắn, nhưng hai người phẳng phất đã thấy ánh mắt xâm lãnh vô tình cùng với hàm răng trắng như tuyết của Cuồng Tôn. Thật có lỗi, cái này tại hạ làm không được. Diệp Trần quả quyết cự tuyệt. Thôi quên đi, ngươi cứ đi đi. Thái độ của Cuồng Tôn đối với Diệp Trần hoàn toàn bất đồng với liệt hỏa chí tôn. đương nhiên, Diệp Trần không cho rằng đối phương là vô ý, có lẽ đây là lạt mềm buộc chặt đấy. Khi hai người rời xa nơi huyệt động này, thân mình liệt hỏa chí tôn sớm đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Hắn đã không cách nào thoát ra cớ sao lại phải kiêng kỵ như vậy chứ Diệp Trần nhíu mày nhìn về phía liệt hỏa trí tôn Cảm giác đối phương đã làm mất mặt cho thân phận trí tôn Liệt hỏa trí tôn Cũng không chú ý đến ánh mắt của diệp trần Tại ngươi không biết đó thôi Trong mười vạn năm qua Thường xuyên có người đã bị ảnh hưởng của hắn làm Cho thực lực không cách nào tiến bộ lên được Thậm chí còn có một người đã bị hóa điên giống như hắn Cuối cùng đã tự kết liễu mình mà chết Kim Phật trí tôn nói rằng Hắn tuy là người điên Nhưng võ đạo nguyên thần lại đang phát triển với một loại phương thức thập phần quỷ dị, tốt nhất không nên tới gần, nếu không thì vận rủi sẽ quấn thân mà không cách nào thoát ra được. Nhiệm vụ tuần tra hữu kinh vô hiểm lần thứ nhất đã hoàn thành, hai người trở về tới lối vào tầng 3 đại lâu trong hắc phong giản. Liệt hỏa trí tôn ở tại lầu 2, còn Diệp Trần thì ở tại lầu 3. Trên lầu 3 có rất nhiều gian phòng, mỗi gian phòng như vậy thật ra là cửa vào một phương không gian, không gian tu luyện. Cái không gian này thập phần thần kỳ, chỉ cần có đủ nguyên thạch là có thể tại trên trung ương trận pháp không gian để tu luyện có thể ngưng tụ ra trí tôn tâm ý chiến ngẫu phù hợp với mình nghe nói trận pháp này là do một vị nhân tộc bán thần bố trí ra vì vậy mới thần kỳ như vậy đương nhiên một khi năng lượng nguyên thạch bị hao hết thì trí tôn chiến ngẫu đã được ngưng tụ ra kia sẽ bị biến mất trí tôn chiến ngẫu cũng được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là nhất cấp chiến ngẫu nhị cấp chiến ngẫu tam cực chiến ngẫu vừa đến tam cực trí tôn chiến ngẫu sẽ tương ứng với thực lực trí tôn bình thường Từ tứ đến lục cấp trí tôn chiến ngẫu sẽ tương ứng với thực lực cường đại trí tôn, đạt từ thất đến cửu cấp liền sẽ tương ứng với thực lực siêu cấp trí tôn. Để ngưng tụ ra trí tôn chiến ngẫu là thập phần tiêu hao nguyên thạch, nhất cấp cần 1.000 vạn nguyên thạch, nhị cấp là 2.000 vạn, tam cực là 3.000 vạn, tứ cấp là 100 triệu, ngũ cấp 200 triệu, lục cấp 300 triệu, thất cấp là 1 tỷ, bát cấp 2 tỷ, cửu cấp 3 tỷ. Đối với trí tôn mà nói, giống như không nhiều lắm, thế nhưng đừng quên rằng. Khi năng lượng nguyên thạch bị tiêu hao hết thì chí tôn chiến ngẫu sẽ lập tức biến mất, muốn ngưng tụ ra lần nữa thì phải tiếp tục tiêu hao nguyên thạch, tích lũy lâu dài theo thời gian, thì bất luận là chí tôn nào cũng đều không chịu đựng nổi, cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng qua một hồi mà thôi. Bỏ ra 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần ngưng tụ ra một cái lục cấp chí tôn chiến ngẫu. Luận về thực lực công thủ, lục cấp chí tôn chiến ngẫu tương đương với đỉnh tiêm cường đại chí tôn, đương nhiên, xét trên thực lực tổng hợp, lục cấp trí tôn chiến ngẫu khẳng định không sâu sắc bằng đỉnh tiêm cường đại trí tôn bang bang bang bang bang ở bên trong không gian tu luyện có bóng người lập lòe trên người lục cấp trí tôn chiến ngẫu tóe phát lên vô số hỏa tinh kiếm quang tung hoành cơ hồ đã bao vây hắn lại thật lâu sau lục cấp trí tôn chiến ngẫu tự động tiêu tán đi diệp trần đình chỉ công kích thực lực ta bây giờ có lẽ đã đạt đến cấp độ đỉnh cấp cường đại trí tôn nhưng khoảng cách đến siêu cấp trí tôn vẫn còn tranh lệch không nhỏ ngay cả một siêu cấp chí tôn yếu nhất Cũng đều có thể đơn giản đánh bại đỉnh tiêm cường đại trí tôn, bởi hai bên đã tranh lệch nhau hơn trăm ngàn lần rồi. Thoáng cái đã qua một năm. Lần tuần tra thứ hai bắt đầu. Diệp trí tôn, lần này mỗi người chúng ta tuần tra một bên, như vậy sẽ nhanh hơn đấy. Liệt hỏa trí tôn đề nghị đạo. Được, có thể chứ. Diệp trần gật gật đầu, hắc phong giản có phong ấn trùng trùng điệp điệp nên sẽ không có nguy hiểm gì. Tính ra nếu gặp nguy hiểm thực sự thì hai người đi cùng một chỗ, cũng không đem lại tác dụng gì. Cứ như vậy Liệt hỏa trí tôn tuần tra bên trái hạp cốc nham bích, Diệp Trần tuần tra bên phải, mà bên phải hạp cốc nham bích đúng là địa phương mà cuồng tôn bị phong ấn. Lại một lần nữa đi vào huyệt động mà cuồng tôn bị phong ấn. Người trẻ tuổi, ta có thể cảm giác được, ngươi muốn gặp lại ta. Thanh âm cuồng tôn từ trong huyệt động nhẹ nhàng đi ra. Diệp Trần cũng không giấu giếm suy nghĩ trong nội tâm của mình, nói ra. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì lại giết chết đồng bạn của ngươi? Vì cái gì à? Cuồng tôn cười lên ha ha. Chẳng vì cái gì cả, muốn giết thì cứ giết, rất đơn giản. Xem ra là ngươi điên thật rồi. Điên thật cũng tốt, giả điên cũng tốt, chỉ cần có đủ thực lực thì có ai dám nói ngươi điên chứ? Ở cái thế giới này chỉ có thực lực mới là chân lý, hết thảy mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa cả. Có lẽ ngươi nói không sai, nhưng còn phải xem cái cách mà ngươi dùng để lấy được thực lực là gì, và có thể khống chế được nó hay không? Diệp Trần vẫn điềm đạm nói. Cuồng tôn trầm mặc một hồi, ngươi không giống với những người khác. Bề ngoài ngươi nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thật nội tâm của ngươi lại lạnh như băng, bên trong lạnh như băng nhưng lại không phải là tuyệt đối vô tình. Nếu như lúc trước ta có thể có tâm cảnh như ngươi vậy, có lẽ đã không bị dụ hoặc rồi. Mới tấn phong trí tôn, nếu như ngươi muốn thăng tiến nhanh hơn, muốn thực lực càng cường đại hơn, ngươi có thể đi nghiên cứu những làn khói màu đen này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần phải làm như vậy, dùng thiên phú của ngươi, như trước sẽ đạt tới thành tựu rất cao. Nói xong, khí tức cùng tôn nội liễm đi. Bất tri bất giác, 20 năm đầu tiên đi qua, nghiên cứu đám khói màu đen, tuy không giúp cho kiếm pháp của Diệp Trần tăng lên nhiều, nhưng lại để cho võ đạo nguyên thần của Diệp Trần tiến bộ một mảng lớn. Võ đạo nguyên thần, cũng giống như là bản thân của mình nhưng lại do tinh khí thần hiện hóa thành, có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích, nhưng lại có thể hoàn toàn gây ra tổn thương đối với ngoại giới. Diệp Trần có cảm giác khi tu luyện võ đạo nguyên thần đạt, tới một trình độ nhất định sẽ hoàn toàn có thể thoát ly thân thể sống của mình. Hơn nữa, còn có thể sống trong thời gian dài hơn. Lợi hại, chỉ trong thời gian 20 năm mà võ đạo nguyên thần của ngươi đã phát triển nhiều. Như vậy, thanh âm cùng tôn truyền ra. Giữa 20 năm này, cứ mỗi năm hai người lại nói chuyện với nhau một lần, lần này cũng không ngoại lệ. Cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như ta đoán đúng, thân xác của ngươi đã mục nát rồi chăng? Diệp trần chậm rãi nói, vẫn chưa mục nát, đương nhiên cũng không khác gì mấy. Người đã biết rõ đây là một thanh kiếm hai lưỡi, vì sao còn muốn nghiên cứu chứ? cuồng tôn hỏi lại diệp trần diệp trần nói ta có biện pháp vượt qua được những làn khói đen bên trong hắc phong giản tất cả đều ẩn chứa những mặt trái của tin tức hỗn loạn căn cứ vào những tin tức này để đề thăng võ đạo nguyên thần sẽ làm cho mối liên hệ giữa võ đạo nguyên thần cùng thân xác bị tách biệt nhau sau một thời gian dài thân xác hội sẽ dần dần bị mục nát đi lúc đó sẽ khó có thể khôi phục trở lại biện pháp gì cuồng tôn thanh âm thoáng lớn lên một tí đem võ đạo ý chí tăng lên tới cửu giai Biện pháp này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng không thực tế, bởi vì điều kiện tiên quyết là phải để thăng ý chí tại lúc thân thể chưa bị mục nát. Nếu như thân xác đã mục nát rồi, ý chí dù có cường đại hơn thì chỉ làm cho võ đạo nguyên thần mạnh lên mà thôi, thân thể đã mất đi rồi tự không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên biện pháp này trước mắt chỉ có ta là có thể vượt qua mà thôi. Diệp Trần không có nói cho cuồng tôn biết hắn vì cái gì lại có thể vượt qua, đây là bởi vì bản thân hắn có hủy diệt kiếm ý cùng, bất hủ kiếm ý là hai đại kiếm ý hai đại kiếm ý này cộng hưởng lẫn nhau nên tiến bộ sẽ nhanh hơn hoàn toàn có thể nắm chắc tại lúc thân xác bị mục nát mà đột phá kiếm ý lên cảnh giới cao hơn ngày qua ngày năm qua năm diệp trần đã đem phần lớn thời gian để nghiên cứu những làn khói đen làm cho võ đạo nguyên thần tiến bộ nhanh chóng thời gian dần trôi qua diệp trần phát hiện võ đạo nguyên thần của mình đã trở nên có cảm nhận màu sắc phát triển theo hướng màu xanh đậm tựa hồ khoảng cách đến bình cảnh càng gần hơn rồi diệp trần như có điều suy nghĩ Ngày hôm đó, toàn thân Diệp Trần phẳng phất như bị một dòng điện siêu cường quét qua, cả người chợt mềm yếu đi. Sau một khắc, võ đạo nguyên thần không tự chủ được và nhẹ nhàng đi ra. Võ đạo nguyên thần có hào quang lập lòe, lan ra từng đợt uy áp khủng bố. Chợt, màu sắc võ đạo nguyên thần càng ngày càng sâu thẳm hơn, từ màu xanh đậm đã biến thành màu vàng có hơi xanh nhạt, chiếu dọi ra thanh đồng hào quang. Theo đó, cả thiên địa quy tắc cũng xuất hiện tình trạng nhộn nhạo, phẳng phất như đang bị vặn vẹo đi. Đây là dấu hiệu phá vỡ cực hạn của thiên địa sâm la vạn tượng ý niệm trong đầu khẽ động cơ hồ trong vô thức diệp trần đã thi triển ra sâm la vạn tượng với một thay đổi không bình thường trước kia sâm la vạn tượng chỉ vẹn vẹn đạt được trăm vạn cái biến hóa thì hiện tại rốt cuộc đã vượt qua cái cực hạn này hình thành ra xu hướng vô số biến hóa đương nhiên so với tam giới sát quyền chính thức vẫn còn kém hơn vô số lần bởi tam giới sát quyền đã làm được tình trạng hóa những thứ phức tạp thành đơn giản rồi thanh đồng võ đạo nguyên thần thành nếu như nói võ học ý chí lĩnh vực là cơ bắp của một người thì như vậy tinh khí thần chính là xương cốt của họ mà võ đạo nguyên thần thì chính là hình thái hoàn mỹ của tinh khí thần để siêu việt thiên đạo cực hạn nếu chỉ dựa vào cơ bắp là không được mà xương cốt bản thân cũng phải theo kịp tự giống với một người sinh tử cảnh vương giả bình thường dù cho hắn có tri thức của vô thượng võ học nhưng cũng không có biện pháp thi triển ra hoàn toàn được nếu thật sự muốn thi triển ra hoàn toàn thì chỉ sợ cả người hắn sẽ bị vô thượng võ học cắn trả mà chết trước tiên Diệp Trần đã nhận được tinh túy võ học của tam giới trí tôn, nhưng lại không có được tin tức về phương diện võ đạo nguyên thần, cho nên vẫn một mực cho rằng, chỉ cần từ từ tu luyện, thì xâm la vạn tượng sớm muộn cũng sẽ có thể siêu việt thiên đạo cực hạn. Bây giờ suy nghĩ lại, thật đúng là sai lầm quá lớn, chỉ sợ rằng tam giới trí tôn võ đạo nguyên thần đã sớm vượt qua thanh đồng cấp bậc, đạt đến bạch nhân cấp bậc rồi. Còn Hoàng Kim võ đạo nguyên thần, theo lịch sử ghi lại, một khi đạt tới cấp bậc này thì khoảng cách trở thành chân thần đã không còn xa nữa. Đương nhiên, Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần của Diệp Trần vẫn có một ít khác biệt với Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần bình thường, bởi bên trong nó có rất nhiều bí mật, và những bí mật này tràn ngập khí tức quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra, chỉ khi hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý đạt tới cửu giai, thì mới có thể chặt đứt được những bí mật này mà thôi. Diệp Trần cao mày, hắn không hối hận khi nghiên cứu những làn khói đen kia, bởi nếu như không nghiên cứu chúng thì muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc tối thiểu phải mất mấy ngàn năm tích lũy trong nhân tộc chỉ có chân vũ chí tôn cùng kim phật chí tôn là có võ đạo nguyên thần thanh đồng cấp bậc những người khác đều thấp hơn không ít không thể tưởng tượng nổi trong ngắn thời gian như vậy mà ngươi có thể đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc ngươi làm sao làm được chứ lại một lần tuần tra nữa bên trong huyệt động cuồng tôn phát hiện ra vẻ dị thường của diệp trần chỉ là vận khí thôi diệp trần nói. Không, đây tuyệt đối không phải vận khí, những tin tức hỗn loạn phức tạp kia, nếu chỉ đơn giản dựa vào vận khí thì không cách nào phá giải được. Thở dài một hơi, Cuồng Tôn nói, võ đạo nguyên thần căn bản chính là một người thực sự, thậm chí có thể nói là tánh mạng thứ hai của chúng ta, càng đến hậu kỳ thì tầm quan trọng của võ đạo nguyên thần càng lớn. Bất quá ngươi mới vừa nhập môn nên theo chất lượng nhìn lại, tương đương với thanh đồng võ đạo nguyên thần, và thanh đồng võ đạo nguyên thần của ngươi vẫn còn kém của ta hơn trăm lần lúc này nếu ngươi muốn tiếp tục tiến bộ thì đám khói đen thông thường kia đã vô dụng rồi, chỉ có những khói đen trong động quật mới có thể để cho ngươi tiếp tục tiến bộ đấy. ngươi muốn dụ ta đi xuống đo à? Diệp Trần nói thẳng, có phải hay không thì bản thân ngươi tự cân nhắc. Cuồng Tôn không nói nữa, nhìn liếc nhìn thật sâu vào huyệt động. Sau khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, Diệp Trần loáng thoáng có thể chứng kiến một bóng dáng màu xanh đang ngồi xếp bằng trong huyệt động, trở về không gian tu luyện. Diệp Trần có thể đơn giản áp chế lục cấp trí tôn tượng chiến, thực lực tiến bộ rất thần tốc. Đợi đến khi lục cấp trí tôn tượng chiến biến mất, Diệp Trần lại ngưng luyện ra một thất cấp trí tôn tượng chiến. Luận về công thủ thực lực, thất cấp trí tôn tượng chiến tương đương với siêu cấp trí tôn yếu nhất, nhưng ngay cả cường đại trí tôn nếu bị trúng một chiêu chính diện của nó, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng, cho dù là Diệp Trần cũng không dám coi thường, đều phải rất cẩn thận. Dầm dầm dầm dầm hoành. Diệp trần đâm xuyên qua tứ phía thất cấp trí tôn tượng chiến, hoàng thần kiếm thỉnh thoảng vung vẩy ra một đạo kiếm khí khổng lồ chảm kích, về hướng đối phương. Thất cấp trí tôn tượng chiến có công kích tương đồng với lục cấp trí tôn tượng chiến, nhưng so ra lại đơn giản hơn, đồng thời uy năng lại tăng phúc thập phần đáng sợ. Chỉ đơn giản vung quyền thôi cũng có thể tạo ra thời không phong bạo, khiến cho hết thảy biến hóa của đối phương tan thành mây khói. Lùi lại cho ta. Xâm la vạn tượng được thi triển ra. Diệp trần đâm một kiếm trúng vào lồng ngực thất cấp trí tôn tự chiến, đẩy đối phương bay rớt ra ngoài. Đương nhiên, muốn đánh tan đối phương là không có khả năng, bởi dưới tình huống hai bên ngang cấp nhau, thông thường sẽ rất khó đánh chết được đối phương, cho dù có mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm ngàn lần thì cũng rất khó khăn. Tự giống với chuyện địa ma tôn nếu muốn giết kim Phật trí tôn, mà chỉ dựa vào năng lực bản thân hắn thôi là không được, chỉ khi dựa vào lực lượng của thánh khí thì mới có thể thành công. Một kiếm Hai kiếm chiếm cứ thế thượng phong diệp trần không cho thất cấp trí tôn tượng chiến bất cứ cơ hội nào một mực chém cho năng lượng của đối phương bị hao hết thân thể tự động tiêu tán thực lực của ta bây giờ có lẽ đã tương đương với siêu cấp trí tôn yếu nhất rồi nếu như không có thất cấp trí tôn tượng chiến thì diệp trần rất khó hiểu được mình đang ở vào cấp bậc gì bất quá hắn cũng tin tưởng tuy thất cấp trí tôn tượng chiến mạnh hơn hắn không ít nhưng xét về thực lực tổng hợp thì thất cấp trí tôn tượng chiến đến cùng vẫn thấp hơn nhiều so với siêu cấp trí tôn thực sự bởi siêu cấp trí tôn thực sự có vô số thủ đoạn. Cũng vừa đúng lúc phải đi tuần tra rồi. Đối với trí tôn mà nói, một năm trôi qua quá nhanh, trong trạng thái tu luyện, họ căn bản không phát hiện được thời gian đang trôi qua. Có nên đi vào động quật một chuyến hay không? Diệp Trần trong đầu sinh ra một ý niệm hắc phong giản được chia thành phần hai phần, một phần là khe sâu có nham bích hai bên, một phần là động quật cuối cùng. Trên thực tế, động quật là chỗ mà bọn hắn không cần phải vào tuần tra, bởi nếu có dị động, thì bọn hắn phải trực tiếp thông báo cho Trần Vũ Chí Tôn biết là đủ. Khó trách có không ít Chí Tôn sau khi đi vào đã bị cùng Tôn làm ảnh hưởng, thực lực không cách nào tiến bộ, hoặc như bị điên. Chí Tôn có ý chí lực rất mạnh, rất khó có thể chiêu dụ được bọn hắn. Muốn hấp dẫn bọn hắn thì chỉ có một cách, đó chính là thực lực. Diệp Trần không biết việc đi vào động quật kia sẽ có hậu quả gì hay không, nhưng giờ phút này, hắn rất rõ ràng, hắn đã bị cùng Tôn làm ảnh hưởng. Nhưng ngược lại mà nói, Chỉ cần hắn không tiến vào động quật thì ảnh hưởng cuồng tôn đối với hắn đã vô dụng, còn nói rộng hơn, kỳ thật chính là lực ý chí đã bị giao động, đây là điểm yếu trí mạng đấy. Lắc đầu, Diệp Trần cười khổ, xem ra tâm cảnh của mình vẫn chưa đủ mạnh, bằng vào cảnh giới hiện tại của mình thì động quật là nơi tuyệt đối không thể đi vào, nguy hiểm bên trong quá lớn rồi. Một ngày nào đó sẽ không thể không đi, khi đó ngược lại đi lại là chuyện tốt rồi. Ý chí lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Lực ý chí càng mạnh thì khi tiến vào động quật sẽ gặp phong hiểm càng nhỏ. Lần này, cuồng tôn chỉ nói một câu với Diệp Trần. Lại một năm nữa đã đến, lần này cuồng tôn không nói gì, nhưng Diệp Trần trong thâm tâm cảm ứng được, ánh mắt của cuồng tôn đang nhìn về phía hắn, vô cùng âm trầm. Động quật, thật đúng là không thể đi vào rồi. Thở dài một hơi, Diệp Trần ly khai. Trong vài năm sau, Diệp Trần không có bất kỳ trao đổi nào cùng cuồng tôn, Diệp Trần cũng hoàn toàn dứt bỏ ý niệm tiến vào động rồi quật trong đầu. Tiến vào hắc phong giản năm thứ 50, vù vù vù vù vù. Bên trong hắc phong giản, những cơn gió lốc đen kịt không ngừng gào thét, toàn bộ hắc phong giản cũng bị sương mù màu đen nồng nặc bao phủ, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Trên tầng thứ 3 của tòa nhà, Diệp Trần sinh lòng cảm ứng thứ gì đó, vội vàng ly khai tu luyện không gian và đi ra bên ngoài tòa nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên khuôn mặt Diệp Trần tràn đầy vẻ ngưng trọng, tại nơi tận cùng hắc phong giản phóng xạ ra một cổ khí tức cường đại Cổ khí tức này so với của Chân Vũ Chí Tôn chỉ có hơn chứ không kém, rầm rầm, sau đó, một hồi tiếng ma sát của khóa dây xích vang lên, nối thành một mảnh. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần bóp nát Hắc Phong Lệnh Bài trong tay. Hắc Phong Lệnh Bài vừa vỡ ra, Chân Vũ Chí Tôn ngay lập tức sẽ biết rõ bên trong Hắc Phong Giản đã xảy ra đại sự, bằng vào tốc độ của hắn chạy tới đây cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên, phía bên phải Diệp Trần lóe lên hàn quang, hướng phía Diệp Trần nổ bắn ra. Diệp Trần lập tức rút Hoàng Thần kiếm ra đón đỡ công kích. "Liệt Hỏa Chí Tôn, là ngươi?" Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa Chí Tôn theo trong làn khói đen bạo lộ ra. "Ta không phải là Liệt Hỏa Chí Tôn, gã Liệt Hỏa Chí Tôn thực sự đã bị ta đã ăn thịt rồi." Thân thể cùng khí tức Liệt Hỏa Chí Tôn đã biến đổi trở thành một Chí Tôn xa lạ, huyết nhục của hắn hết sức kỳ quái, ở vào trạng thái bán trong suốt, phảng phất tựa như được tạo thành từ một khối băng vậy. Tại nơi tận cùng Hắc Phong Giản có một thứ khí Tức cường đại nào đó đang cố thoát ly trói buộc, còn ở trước mắt lại có một trí tôn lạ mặt, diệp trần thoáng cái đã minh bạch rất nhiều. Nếu chân vũ trí tôn hoặc kim phật trí tôn có mặt ở trong này, nhất định sẽ nhận ra gã trí tôn xa lạ có thân thể giống như, tạo thành từ băng hoa kia chính là vô hạ ma tôn, kẻ có huyết thống thập phần cường đại và hiếm thấy trong ma tộc, có tên gọi là bách biến ma nhân huyết thống. Bách biến ma nhân so, với huyết thống hắc ám ma nữ cùng hắc ám thần nữ đều hiếm hơn nhiều thậm chí không sai biệt lắm cùng huyết thống đại ma vương tuy rằng bách biến ma nhân không cường đại như đại ma vương huyết thống nhưng bọn hắn lại có một năng lực thiên phú rất độc đáo đó là có thể biến ảo ra bộ dáng của người đã bị hắn ăn thịt mà ngay cả hơi thở trí nhớ cùng với linh hồn cũng đều giống như đúc không có bất kỳ tí vết nào có thể nói trong cùng cảnh giới bách biến ma nhân hiếm khi bị phát hiện ra thân phận thật của mình đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao liệt hỏa trí tôn có thể qua mặt được chân vũ trí tôn và lẻn vào hắc phong giản Diệp Trần tất nhiên không biết đối phương thuộc loại huyết thống gì, bất quá khí tức và ma lực, mà đối phương phát ra đã làm bộc lộ thân phận và chủng tộc của hắn. Thật hiển nhiên, đối phương đến từ ma tộc. Diệp Trần, người thật vĩ đại đấy, nếu như ngươi có thể gia nhập ma tộc chúng ta thì sau này, khi ma tộc nhất thống toàn bộ vũ trụ, nhân tộc có thể trao về quyền cai quản của ngươi. Vô hạ ma tôn ảm đạm cười, đề nghị nói. Diệp Trần lạnh nhạt nói, loại hấp dẫn này đối với ta không có bất kỳ tác dụng nào cả. Ngươi không cần mượn việc này để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, ta cũng không phải là liệt hỏa chí tôn, ngươi cũng không phải chân vũ chí tôn hay kim Phật chí tôn, ngươi cho rằng ta cần phải bám trụ vào ngươi sao?" Vô Hạ Ma Tôn khóe miệng nhếch lên, Diễu cợt nói, "Đúng hay không thì ngươi cứ thử xem, sẽ rõ ngay thôi." Đám sương mù đen kịt càng ngày càng nồng đậm hơn, làm cho linh hồn lực cũng phải nhận lấy ảnh hưởng, Diệp Trần nắm thật chặt Hoàng Thần kiếm, U Minh Thánh nhãn cũng lập tức mở ra, khóa chặt vị trí đối phương lại độ cong trên khóe miệng vô hạ ma tôn dần dần thu lại sưu đám sương mù đen nhanh chóng bị gạt ra trong nháy mắt vô hạ ma tôn đã đi vào phía bên phải diệp trần chủy thủ trong tay hắn liền hóa thành một con rắn độc lao vào vị trí trái tim diệp trần thân hình lóe lên diệp trần dễ dàng tránh được một kích kia ngay lập tức giáng trả một kiếm về phía đối phương kiếm quang trói mắt bùng nổ vô hạ ma tôn phát hiện ra bản thân mình vô luận như thế nào cũng đều không thể tránh nổi một kiếm này một kiếm này đã phong tỏa mọi đường lui của hắn rồi Ngay cả thời không cũng đều bị khóa chặt. Đương, tia lửa văng khắp nơi trong không trung, còn vô hạ ma tôn thì bị chấn bay rớt ra ngoài, cánh tay phải cũng bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đã dùng trùy thủ chặn một kiếm này, nhưng góc độ có tranh lệch chút ít nên ngay cả một phần mười lực lượng cũng chưa phát huy ra được. Ngươi là siêu cấp trí tôn. Vô hạ ma tôn trần trờ nhìn về hướng Diệp Trần. Diệp Trần không trả lời, lập tức một chiều ngũ hành chảm tấn công tới. Cho dù ngươi là siêu cấp trí tôn thì sao chứ, ta cũng thế. Vô Hạ Ma Tôn rít gào lên một tiếng, không ngừng huy vũ chủy thủ tạo ra khí mang có hình dạng một đóa hoa sen thủy tinh ngăn cản đám kiếm khí ngũ sắc. Đóa hoa thủy tinh vỡ vụn, thoáng cái đã bị chém ra thành từng mảnh vụn, đám kiếm khí đa sắc còn thừa lại cũng khắc lên một vết kiếm nhợt nhạt ở trên ngực Vô Hạ Ma Tôn. Trong cảnh giới siêu cấp trí tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu, rất rõ ràng, thực lực mà Vô Hạ Ma Tôn thể hiện ra rõ ràng là yếu nhược hơn Diệp Trần một mảng. Đáng giận, Vô Hạ Ma Tôn không dự đoán được Diệp Trần lại tiến bộ nhanh như vậy, trước khi tiến vào Hắc Phong Giản, hắn đã nghe ngóng qua, thực lực của Diệp Trần tối đa cũng chỉ bằng cường đại chí tôn đứng đầu mà thôi. Sâm La Vạn Tượng, gặp Ngũ Hành Trảm không thể trực tiếp đánh trúng được Vô Hạ Ma Tôn, Diệp Trần lập tức biến đổi kiếm thế, Sâm La Vạn Tượng với biến hóa cực đại nhanh chóng được thi triển ra. Từ khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, xâm la vạn tượng của diệp trần đã đạt đến khả năng biến hóa gần như vô hạn vô hạ ma tôn làm sao có thể chống đỡ được trên người liên tiếp chúng phải hơn mấy trăm ngàn vết kiếm ngay cả trí tôn bảo giáp trên người cũng đều không thể triệt tiêu công kích hoàn toàn khiến cho hủy diệt kiếm y có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể ngay sau đó từng đạo kiếm quang lại từ trong cơ thể hắn xé ra trông hắn lúc này giống như một con nhím to lớn vậy khốn kiếp phá cho ta vô hạ ma tôn điên cuồng vận chuyển ma công tống hết đám hủy diệt kiếm khí ra khỏi cơ thể Thiên Y vô phùng vạn giả xuyên tâm, Trùy thủ trong tay vô hạ ma tôn biến ảo thành một con rắn độc màu đen. Sau đó hắn chỉ khẽ buông tay, con rắn lập tức bay vút ra ngoài. Trên đường đi đồng thời biến ảo thành ngàn vạn con rắn độc khác với đủ mọi hình dạng, mỗi một con đều lần theo nhược điểm trên người Diệp Trần phóng đến, phảng phất như chúng có linh tính vậy. Diệp Trần nhìn ra được một chiêu này của đối phương có ẩn chứa âm dương tuyệt kỹ, còn có cả độc chi tuyệt kỹ, chỉ cần bị đánh chúng thì khẳng định là sẽ rơi vào thống khổ. Ngay lập tức kiếm quang ngũ sắc tỏa da tràn ngập thành một khối quang cầu bao phủ bảo vệ lấy diệp trần ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy khúc khích khúc khích khúc khích đám rắn độc càng lúc càng biến ảo ra nhiều hơn thế nhưng như trước vẫn khó có thể đột phá được vòng quang cầu ngược lại tự động tiêu tán đi tử vong thiết cát bỗng nhiên quang cầu ngũ sắc nội liễm và dung nhập vào trong cơ thể sau một khắc diệp trần chém ra một kiếm kiếm mang trải rộng ra ngàn vạn lần khiến cho tầng tầng lớp lớp thời không bị cắt thành trăm ngàn mảnh nhỏ tẩu thoát ngay vô hạ ma tôn giật mình Luận về công thủ thực lực thì hắn miễn cưỡng cũng được xem như siêu cấp trí tôn, nhưng tại trên kỹ xảo chiến đấu thì lại kém xa Diệp Trần. Một dòng máu tuôn ra, đó là máu của vô hạ ma tôn lưu lại do bị trúng chiêu. Vô hạ ma tôn đã nhanh chóng hướng tới khu vực cuối hắc phong giản lao đi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, sau đó lập tức đuổi theo, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là chân vũ trí tôn sẽ tới đây. Hắc phong lệnh bài đã bị bóp nát nên có muốn đi ra ngoài cũng không được, chi bằng cứ đi xem chuyện gì đang xảy ra cũng tốt. Càng tiếp cận khu vực tận cùng của Hắc Phong Giản, đám khói đen càng trở nên dày đặc và đặc quánh hệt như dòng nước vậy, làm cho người ta có cảm giác thật không thoải mái chút nào. Dựa vào U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần theo sát ở phía sau vô hạ ma tôn. Mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần nhìn thấy, ở tận cùng Hắc Phong Giản có một cái bóng thật lớn có thành màu bạc hơi nhạt. Võ Đạo Nguyên Thần Diệp Trần trong lòng cả kinh Võ Đạo Nguyên Thần được phân thành ba cấp bậc, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Võ đạo nguyên thần đạt tới cấp bậc Bạch Ngân, thì trên căn bản đã là truyền kỳ chí tôn rồi, trăm triệu người cũng không phải là đối thủ hắn. Mặc dù nói võ đạo nguyên thần của đối phương đã có hơi ảm đạm, tựa hồ đã bị hao tổn rất nhiều, nhưng Bạch Ngân võ đạo nguyên thần vẫn là Bạch Ngân võ đạo nguyên thần, thanh đồng võ đạo nguyên thần luôn kém khá xa so với nó. May mắn là, Diệp Trần cũng nhìn thấy Bạch Ngân võ đạo nguyên thần kia đã bị xiềng xích khóa lại, cái xiềng xích kia kéo dài đến tận cùng của một động quật trong Hắc Phong Giản phát ra tiếng va chạm loảng xoàng loảng xoàng. Ta sớm đã nghĩ đến, ở bên trong hắc phong giản nhất định là có người sống. thân thể bọn họ tuy rằng đã mục nát, nhưng chính võ đạo nguyên thần đã bảo vệ và lưu giữ lại, ít nhất cũng có thể lưu trữ một trăm vạn năm trở lên. Diệp Trần tốc độ tăng lên cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đuổi theo sát bên vô hạ ma tôn. ầm, trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu vàng kim phóng ra ngoài, đánh trúng vào vô hạ ma tôn. chúng chiêu, thân hình vô hạ ma tôn liền bị lảo đảo, đầu vắng mắt hoa. U Minh Thánh nhãn phối hợp với linh hồn công kích đã tạo ra lực sát thương kinh người, khiến cho tốc độ của vô hạ ma tôn không khỏi chậm đi rất nhiều. Diệp Trần, ngươi thực là đang muốn chết. Vô hạ ma tôn thẹn quá hóa giận, đối phương biết rõ nơi tận cùng của hắc phong giản là cấm địa mà còn dám đuổi theo, thật sự là không biết sống chết. Diệp Trần cười lạnh, trên người thanh đồng quang huy nở rộ, rồi chém một kiếm toàn lực về phía vô hạ ma tôn. Một kiếm này đã bị chặn lại, nhưng không phải là vô hạ ma tôn mà là một cánh tay thật lớn màu trắng bạc vươn ra từ trong đám khói đen, kiếm quang do Diệp Trần phóng ra bị hắn nắm ở trên tay mà trông như một con lươn, càng liều mạng phóng đến thì càng bị bóp nát. Ba, kiếm quang bị bóp nát hoàn toàn, sau một khắc, một trận thanh âm già nua giống như từ chỗ sâu trong địa ngục truyền tới, đã bao nhiêu năm qua rồi, một tên tiểu bối mà cũng có thể dám ở trước mặt ta làm càn. Đây là thực lực của Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần sao? Diệp Trần đồng tử có rút thành một điểm, cả người nhanh chóng ngừng lại. Thấy bàn tay bạch ngân bóp nát công kích của Diệp Trần, trên mặt vô hạ ma tôn hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, hướng tới phương hướng bạch ngân thủ xuất hiện và chắp tay nói. Chúc mừng thiên tôn thoát khỏi động quật ngươi còn mệt nhọc nhiều hơn khi mang đến cho ta viên vạn ma huyết tinh kia, đáng tiếc là chỉ có một viên, nếu có thêm một viên nữa là, có thể làm tan chảy sợi dây phong ấn trên người của ta rồi. Bên trong đám khói đen, thanh âm thản nhiên nói. Vô hạ ma tôn cười thẹn mà không biết phải trả lời thế nào, vạn ma huyết tinh là ma tộc trí mức độ chân quý không thua kém gì một siêu cấp chí tôn, trước mắt cả ma tộc cũng chỉ có một viên mà thôi. Nếu kế hoạch giải cứu lần này thất bại thì ma tộc không thể nghi ngờ là tổn thất thảm trọng. Thiên tôn, kẻ này là bất thế thiên tài của nhân tộc, nếu có thể bắt hắn mang về thì liền có thể làm cho nhân tộc rơi vào thế ném chuột sợ vỡ bình. Đấy. Vô hạ ma tôn hướng về thân ảnh bên trong làn khói đen đề nghị nói, người nói có lý. Rầm rầm, thanh âm khóa sắt ma sắt vang lên, đám khói đen bị gạt ra. Để lộ một thân ảnh màu bạch ngân có dáng người cao đến bảy trượng hiện ra tại, trước người diệp trần cùng vô hạ ma tôn, đây là một tên ma đầu khủng bố giống như được đúc kết bằng bạch ngân vậy, hai mắt tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lục trông thật quỷ dị. Nếu tinh tế quan sát, sẽ có thể phát hiện ra thân ảnh này căn bản không có thân thể thực sự, mà là một võ đạo nguyên thần có cấp độ rất sâu dày. Ở trên người của hắn tổng cộng có 9 cái khóa sắt, trên đầu có một cây, hai vai bị khóa bởi một cây, hai cánh tay. Hai chân cũng đều có một cây, tại chỗ xương sống thì có đến hai cây. Chín cái khóa sắt này giống như chín con rắn độc đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Ngoài ra ở một vị trí khác lại có gắn thêm một quả mai thiết cầu. Trên thiết cầu có khắc vẽ vô số ký hiệu nhỏ như những con kiến vậy. Tên ma đầu này vừa xuất hiện, thì một con mắt hắn đã khóa chặt vô hạ ma tôn lại. Con mắt còn lại thì tập trung vào diệp trần. Hết sức quái dị. Bách biến ma nhân à? Thật đúng là hiếm lạ, tại thời đại của ta không có đấy. Ánh mắt trái từ trên người vô hạ ma tôn rời đi, toàn bộ lực chú ý của gã ma đầu đều đặt vào trên người Diệp Trần. Một cỗ áp lực vô hình chợt tăng cao, Diệp Trần cảm giác trên người của mình như bị đè nặng, bởi một tòa thái cổ đại sơn vậy, đến cử động một đầu ngón tay cũng đều tự hồ rất khó khăn. Phải đợi chân vũ trí tôn đến rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần ổn định lại cảm xúc, bạch ngân võ đạo nguyên thần trước mắt này mặc dù là cổ ma, nhưng chân vũ trí tôn lại có được thánh khí nên chưa chắc sẽ sợ đối phương không biết các hạ là là ai diệp trần bình tĩnh hỏi gã ma đầu cười nhìn vào linh hồn và khí tức của ngươi ta biết ngươi thật sự còn chưa quá một thiên tuế ấy. đúng là một thiên tài có tư cách biết danh hiệu của ta đấy nhớ kỹ đi ta tên gọi là hủ ma thiên tôn hiện tại đi theo ta đi nói xong hủ ma thiên tôn vung tay lên năm ngón tay phải co lại như ngũ chỉ sơn bao phủ về hướng diệp trần ngũ hành trảm diệp trần giận dữ hét một tiếng vô số kiếm khí ngũ sắc bổ về phía đối phương thương đốm lửa văng khắp nơi thế nhưng tay phải của đối phương so với trong tưởng tượng của Diệp Trần còn cứng rắn hơn vô số lần ngũ hành chảm căn bản không thể phá được phòng ngự của gã ngay cả một chút vết xước nhỏ cũng đều không thể tạo ra nếu như là những địch nhân khác Diệp Trần cho dù đấu không lại thì cũng nắm chắc có thể tránh được một kích thế nhưng đây chính là hủ ma thiên tôn một cái vung tay đơn giản của hắn lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo căn bản không để cho đối phương né tránh được diệp trần biết rõ thực lực giữa hai người đã tranh lệch quá xa và lớn đến mức không thể lấy kỹ xảo chiến đấu để bù đắp được chỉ thấy diệp trần mặc dù đã bị trảo lực khống chế nhưng vẫn có thể phát ra cuồn cuộn kiếm quang ngũ sắc sau đó đám kiếm quang lại hóa thành một cái quang cầu ngũ sắc thật lớn che chở bản thân ngay lập tức bàn tay bạch ngân của hủ ma thiên tôn cũng lọt vùng phạm vi của kiếm quang khiến cho tốc độ cùng uy năng của trảo lực nhất thời bị giảm xuống rất nhiều hệt như bị vây hãm trong một vũng bùn vậy có chút ý tứ Hủ Ma Thiên Tôn vừa rồi có chút lơ đễnh, tay phải của hắn thoáng gia tăng thêm một ít lực lượng, nhất thời kiếm quang ngũ sắc bị bẻ cong, ngũ sắc quang cầu liên tục bị áp chế, cuối cùng bị ép thành một quả cầu lớn có đường kính chừng mười trượng. Tình trạng lúc này vô cùng nguy cấp, quang cầu lớn thì bao vây lấy Diệp Trần, còn bàn tay bạch ngân của Thiên Tôn thì nắm lấy quả cầu kéo về phía hắn, yêu nghiệt, mau buông tay. Tình huống như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang màu đồng xanh lao đến đâm xuyên thủng bàn tay bạch ngân. Kẻ nào? Hủ ma thiên tôn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong làn khói đen. Vô hạ ma tôn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền có chút khẩn trương. Đám khói đen tan đi, để lộ ra một dáng người trung niên khôi ngô, cao chừng năm trượng, trong tay của hắn là một thanh thanh đồng giản, uy năng từ nó không ngừng phát ra mãnh liệt. Trần vũ trí tôn. Nhìn thấy trần vũ trí tôn đến, diệp trần thở ra một hơi, trần vũ trí tôn thân là người đứng đầu trong các siêu cấp trí tôn. Lại có thánh khí trong tay, nên đối phó với một cái bạch ngân võ đạo nguyên thần, hẳn là không phải chuyện bất khả thi. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Trần Vũ Trí Tôn nước mắt đánh giá Diệp Trần, đối với Diệp Trần, hắn luôn rất coi trọng, nhân tộc hiện tại đang ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, cần phải dựa vào bực thiên tài như Diệp Trần mới có thể ngăn được cơn sóng dữ. nếu hiện tại mất đi hắn thì tổng sẽ có một ngày, nhân tộc sẽ yếu nhược đi. Liệt hỏa Trí Tôn chính là ma tộc Trí Tôn biến ảo thành hắn đã dùng vạn ma huyết tinh phóng xuất tên ma đầu này ra, mà hắn chính là hủ ma thiên tôn, ngài cẩn thận một chút. diệp trần lui ra phía sau chân vũ chí tôn, nhắc nhở nói, hủ ma thiên tôn. chân vũ chí tôn mặt lộ nét trầm tư. ở phía đối diện, vô hạ ma tôn lại đối với hủ ma thiên tôn nói, thiên tôn, người này là chân vũ chí tôn, nhân tộc đệ nhất chí tôn, trong tay hắn chính là thánh khí chân vũ thần giản đấy. hủ ma thiên tôn đối với việc vừa rồi bị xuyên thủng bàn tay phải vẫn còn canh cánh trong lòng hơn hai trăm vạn năm trôi qua một kẻ siêu cấp trí tôn nho nhỏ mà cũng đã là nhân tộc đệ nhất trí tôn xem ra nhân tộc ngày nay cũng không thể nào sống khá giả được rồi bất quá thánh khí trong tay ngươi rất sắc bén nếu để ở trên tay ngươi thì cũng như người tài giỏi mà không được trọng dụng vậy đem lại đây cho ta đối phó Diệp Trần Hủ Ma Thiên Tôn chỉ lấy ra ba bốn phần lực lượng hiện tại hắn đã huy động hơn chín thành lực lượng chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm quang huy bạch ngân sắc bộc phát ra dữ dội Sau một khắc, từ trong vô tận bạch Ngân Quang Huy, một quyền ầm ầm phóng đi ra với tốc độ nhanh đến kinh người, cả thời không bị ăn mòn một cách mãnh liệt. Hủ Ma Thiên Tôn, hơn 200 vạn năm trước là ma tộc truyền kỳ Trí Tôn. Nguyên lai là hắn. Trần Vũ Trí Tôn đến cùng đã tinh thông đủ loại sử sách, vì vậy rất nhanh đã biết được lai lịch của Hủ Ma Thiên Tôn. Đương nhiên, cho dù biết được lai lịch của hắn thì Trần Vũ Trí Tôn cũng không chút sợ hãi, đối phương bây giờ đang là trạng thái võ đạo nguyên thần lại bị sợi dây truyền phong ấn khóa chặt nên mười thành thực lực, thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ba bốn thành, hơn nữa lại bị phong ấn suốt nhiều năm như vậy, tinh khí thần khẳng định đã bị mài mòn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là bản thân mình có thánh khí, một khi có thánh khí thì hắn không cần phải kiêng kỵ đối phương. Đương Trần Vũ Trí tôn bổ ra một giản về phía quyền thủ của đối phương, từng bước tiến tới, nếm thử của ta một chiêu Hủ Thực Thần Quyền. Tay phải Hủ Ma Thiên Tôn từ màu bạch ngân chợt biến thành màu xanh biếc tinh khiết, trên nắm tay màu xanh của hắn lúc này là một mảnh trơn nhầy không ngừng rơi xuống từng giọt dịch nhờn màu xanh biếc đám dịch nhờn rơi xuống đến đâu liền làm cho mặt đất trong hắc phong giản bị ăn mòn đến đó tạo thành từng cái lỗ thủng to lớn trừ việc đó ra đạo quyền phong màu xanh biếc đầu tiên mà hắn phóng ra hung hăng sông về phía chân vũ trí tôn và diệp trần ở phía sau quyền pháp thật là lợi hại diệp trần lấy làm kinh hãi hủ thực thần quyền của hủ ma thiên tôn khẳng định không bằng tam giới sát quyền nhưng cũng không tranh lệch quá lớn Quyền kinh của một quyền này có thể hóa thành độc khí, thậm chí có thể ăn mòn thiên địa vạn vật và âm dương càn khôn, thiên địa kiếp. Đối mặt một quyền toàn lực của hủ ma thiên tôn, chân vũ chí tôn không dám khinh thường. Lục kiếp của chân vũ thất kiếp lập tức được thi triển ra. Địa thủy hỏa phong tứ đại tuyệt kỹ dung hợp, hình thành một luồng ánh sáng hỗn độn có thể hủy diệt cả thiên địa. Lực lượng của nó có cũng có thể trùng tạo càn khôn. Ba ba ba ba ba. Trùng kích cũng không tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ở bên trong đám khói đen tràn ngập ra đám bọt khí màu xanh biếc và một loại có màu sắc hỗn độn, hai đám bọt khí không ngừng va chạm vào nhau, đồng quy vô tận. Hủ Ma Thiên Tôn đến cùng vẫn không địch lại lực lượng của thánh khí Chân Vũ Thần Giản, nên bị đánh bay rất ra ngoài, trên người của hắn bị một ngọn lửa đốt cháy loang lỗ trông như một miếng bơ vậy, trái lại Chân Vũ Chí Tôn thì gần kề chỉ lui về phía sau ba bước, chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Đáng giận, Hủ Ma Thiên Tôn đã nhận lấy thiệt thòi không lớn nhưng cũng không nhỏ. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, hơn 200 vạn năm trôi qua, hắn đã quên mất uy năng của những thánh khí. Hiện tại, Trần Vũ Thần Giản đã cho hắn biết thánh khí chính là thánh khí, có thể giúp cho chủ nhân vượt cấp khiêu chiến. Nhân Họa Kiếp. Một chiêu đầu tiên, Trần Vũ Chí Tôn đã chiếm cứ thượng phong, thừa thắng truy kích, lập tức thi triển ra chiêu Nhân Họa Kiếp, chiêu thức thứ 5 trong Trần Vũ Thất Kiếp. Chỉ trong chốc lát, Trần Vũ Chí Tôn đã phân thân thành 4, 4 nhân ảnh đồng thời bao vây lấy Hủ Ma Thiên Tôn mỗi nhân ảnh chân vũ chí tôn đều có được toàn bộ chiến lực, không có một chút ảo ảnh nào. tứ đại công kích đồng loạt tấn công về hướng hủ ma thiên tôn đang đứng ở giữa vòng vây. thiên khung hủ thực, hủ ma thiên tôn rít gào lên một tiếng rồi oanh kích ra một quyền hướng lên trên và một quyền hướng xuống dưới. ngay sau đó, sóng xung kích hình tròn màu xanh biếc chồng chất lên nhau, hình thành ra một đám mây màu xanh biếc bao phủ quanh người hắn. theo đó, các công kích của chân vũ chí tôn đều dừng lại ở trên đám mây kia, không ngừng phát ra thanh âm lẹt xoẹt rất nhanh sau đó, đám mây bị oanh kích vỡ nát, một đạo hào quang màu đồng xanh còn dư lại tiếp tục đột phá qua đám mây, mà bắn thùng ngực Hủ Ma Thiên Tôn. "Tiểu Bối, sẽ có một ngày ta để ngươi sống không bằng chết." Thấy đánh không lại Chân Vũ Chí Tôn, thân thể Hủ Ma Thiên Tôn bỗng nhiên hóa thành một đoàn gió lốc bạch ngân sắc, lập tức đem Vô Hạ Ma Tôn cuốn vào rồi hướng tới cửa ra Hắc Phong Giản lao đi, "Dọc đường đi, đám khói đen liên tiếp bị gạt ra, chật trội hướng ngược ra phía sau, ngăn cản tầm mắt Chân Vũ Chí Tôn." Diệp Trần, ngươi đứng ở đây đợi ta. Trần Vũ Chí Tôn sao lại muốn để cho Hủ Ma Thiên Tôn chạy ra khỏi Hắc Phong giản? Một khi hắn chạy thoát thì đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Chân Nguyên được để cao đến cực hạn, tinh khí thần quanh thân lóe sáng lên. Vù một tiếng, cả người Trần Vũ Chí Tôn giống như kình nỗ xuyên vân, đuổi theo hướng đám gió lốc bạch ngân sắc, song phương một trước một sau, rất nhanh đã đi tới lối vào Hắc Phong giản. Ẩm, cách đó rất xa diệp trần cũng nghe được tiếng va chạm thật lớn lúc diệp trần đuổi tới nơi thì tại lối vào chỉ còn lại có một mình chân vũ trí tôn hủ ma thiên tôn cùng vô hạ ma tôn đã biến mất vô ảnh vô tung chân vũ trí tôn trầm giọng nói thật không nghĩ tới hắc phong giản ở trên tay của ta lại xảy ra chuyện ta cũng phải nhận lấy một nửa trách nhiệm nếu diệp trần kiên trì cùng liệt hòa trí tôn tuần tra hắc phong giản đối phương nghĩ muốn thả hủ ma thiên tôn ra sẽ không dễ dàng như vậy đương nhiên cho tới tận bây giờ Mọi người chỉ có ngàn ngày phòng kẻ trộm mà lại không ngàn ngày đề phòng kẻ cướp, trừ phi diệp trần thời thời khắc khắc đều đi theo bên người liệt hỏa trí tôn. Nếu không, đối phương muốn thả hủ ma thiên tôn ra thì vẫn có biện pháp đấy. Trần vũ trí tôn khoát tay, chuyện này không quan hệ đến ngươi, là sơ suất của ta, đáng tiếc là không giết chết được tên bách biến ma nhân kia. Đối với trần vũ trí tôn mà nói, bách biến ma nhân có uy hiếp còn lớn hơn so với hủ ma thiên tôn. Trên người hủ ma thiên tôn có sợi dây truyền phong ấn vẫn chưa được giải trừ. Vừa rồi lại bị chân vũ thần giản chém chúng mấy lần, nên thực lực không biết đã giảm xuống bao nhiêu lần. E rằng phải có thiên tài địa bảo phụ trợ, bằng không thì đến mấy trăm năm khổ công cũng đừng hòng khôi phục nổi. Mà bách biến ma nhân thì không giống như vậy, hắn có thể biến ảo ra bộ dáng cùng khí tức của người mà hắn ăn thịt. Nếu hắn lẫn vào được những nhân tộc trí tôn, hoặc là man tộc, cự nhân tộc trí tôn, sẽ tạo thành dung chuyển vô cùng đáng sợ. Vậy kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Trần có thể cảm nhận được áp lực mà Trần Vũ Chí Tôn đang gánh lấy, nhân ma đại chiến lửa xém lông mày, hiện tại lại để sổng ra một tên hủ ma thiên tôn, một tên bách biến ma nhân, khiến cho nhân tộc gặp phải họa vô đơn chí. Vì là nhân tộc trụ cột, Trần Vũ Chí Tôn phải đứng vững trước áp lực nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, phải kìm chế mà bất động thanh sắc, tránh để cho người khác cũng bị lo lắng. "Binh tới tướng ngăn, ngươi cứ tiếp tục tuần tra hắc phong giản, một mình ngươi không thành vấn đề chứ?" Trần Vũ Chí Tôn chậm rãi thở ra một hơi. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói, yên tâm, không thành vấn đề. Không thành vấn đề là tốt rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi phải tu luyện thật tốt, mọi chuyện khác cứ để ta làm. Nói xong, Trần Vũ Chí Tôn lấy ra một cái hắc phong lệnh bài khác đưa cho Diệp Trần. Trước khi đi, Trần Vũ Chí Tôn cũng dặn dò Diệp Trần, bảo hắn không nên trao đổi quá nhiều với cùng Tôn, cũng không cần tiến vào động quật nữa, cho dù muốn vào thì cũng không cần xâm nhập quá sâu, bởi nơi đó tồn tại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Động quật à." Lời nói của Chân Vũ Chí Tôn khiến Diệp Trần suy nghĩ sâu xa, đối phương tuy rằng nhắc nhở hắn không nên đi vào động quật, nhưng cũng không có cấm đoán. Ở bên ngoài Hắc Phong Giản, Chân Vũ Chí Tôn thầm nghĩ, ta đã cùng Kim Phật Chí Tôn tiến vào sâu trong động quật, nơi đó tuy rằng nguy hiểm, thậm chí có khả năng biến ngươi thành một cuồng tôn thứ hai, nhưng đồng thời cũng là cơ duyên, hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Chuyện tình cuồng tôn khiến Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn hết sức thở dài, đối phương đã quá mức cấp công hảo lợi mới biến thành bộ dáng thế này nếu lúc trước hắn ta cẩn thận một chút chỉ cần cẩn thận một chút là không cần xâm nhập vào động quật quá sâu như vậy nhất định có thể chống lại lực hấp dẫn cho dù thực lực hiện tại không mạnh nhưng cũng không kém bất cứ ai nhưng đáng tiếc ở một mình trong hắc phong giản ngày này qua ngày khác cũng không xem là nhàm chán Diệp Trần vẫn như trước đó đại lượng thời gian đều dùng để nghiên cứu đám khói đen cố gắng đề cao thành đồng võ đạo nguyên thần qua mấy chục năm quan sát Diệp Trần đã phát hiện ra khoảng cách từ nơi này Đến lối vào hắc phong giản càng gần hơn, thực lực tà ma bị phong ấn trong việt động càng lúc càng thấp đi. Đương nhiên, những kẻ tà ma kia đã chết từ sớm rồi, lưu lại chỉ là một sợi tà ma chi khí mà thôi. Còn cuồng tôn thì bị phong ấn trong việt động nằm ở trung ương hắc phong giản nham bích, thực lực của hắn không tính là quá mức cường đại, chỉ có thể nói là thực lực siêu cấp trí tôn. Về sau, có lúc Diệp Trần đã đến chỗ việt động, nhưng chỉ có một ít khói đen tỏa ra, từ việt động thôi đã khiến tim hắn đập hết sức nhanh. Chứ đừng nói chi là nơi tận cùng trong động quật hắc phong giản rồi. Ở được trong động quật, phải là truyền kỳ chí tôn tương đối mạnh thì may ra. Diệp Trần trong lòng suy đoán. Rất nhanh, lại thêm 20 năm nữa qua đi. Trong tu luyện không gian, Diệp Trần đang cùng bát cấp chí tôn chiến ngẫu chiến đấu kịch liệt. Bát cấp chí tôn chiến ngẫu tương đương với trung cấp siêu cấp chí tôn. Trong quá trình chiến đấu, Diệp Trần dần dần nhận thấy bản thân mình có gì đó vẫn chưa đủ. Thứ thiếu khuyết lớn nhất tất nhiên là phòng ngự thân thể. Điểm này là không có biện pháp thoáng cái khắc chế được, bởi hắn không phải là kim Phật Trí Tôn. Kim Phật Trí Tôn có cửu chuyển kim thân, đủ để cho hắn bỏ qua tuyệt đại bộ phận công kích, chỉ có thánh khí mới có thể tạo thành vết thương trí mệnh đối với hắn mà thôi. Luyện thể Trí Tôn tu luyện luyện thể võ học, làm ít nhưng công to, bất quá nếu ta có thể nghĩ ra một môn kiếm thể, thì cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Bình thường, kiếm thể đối với Trí Tôn mà nói là không coi vào đâu, tỉ như thanh đồng kiếm thể, bạch kim kiếm thể. Những kiếm thể này chỉ là công pháp có kèm theo năng lực đặc thù mà thô. Diệp Trần muốn sáng tạo ra một môn kiếm thể tương tự với cửu chuyển kim thân. Đương nhiên, cơm phải ăn từng miếng từng miếng, lúc đầu, hắn chỉ cần sáng tạo ra một hình thức ban đầu, như vậy là đủ rồi, ngày sau lại dần dần hoàn thiện. Muốn sáng tạo ra được kiếm thể lợi hại, Diệp Trần không phải là dựa vào thứ gì khác, mà chính là nơi phát ra một ít khói khí màu đen có ẩn chứa tin tức về luyện thể. Vô số nguồn tin về luyện thể đã được diệp trần tích lũy trong quá trình tìm hiểu đám khói đen vì vậy hắn nhất định có nắm chắc kiếm thể keng keng nơi này là một mảnh kiếm giới trên mặt đất thì được cắm vô số thanh kiếm giữa bầu trời cũng lượn lờ rất nhiều thanh kiếm khác những thanh kiếm này có kích thước lớn nhỏ không đồng nhất thanh nhỏ thì to cỡ như một cây thủy thủ lớn thì như một quả núi có cái lại to như cự long kiếm khí từ chúng phát ra cũng không giống nhau có âm lãnh có hạo nhiên có bá đạo có kiêu căng khó thuần có ôn hòa, có thể nói là bất hiển sơn bất lộ thủy. Những thanh kiếm này toàn bộ đều là những tàng phẩm của Diệp Trần, từ hạ phẩm bảo kiếm cho đến hoàng cấp bảo kiếm, cái gì cần có đều có cả, số lượng phải lấy 100.000 làm đơn vị. Ngồi xếp bằng ở vị trí trung ương của vô số thanh kiếm, Diệp Trần hai mắt nhắm nghiền lại, trên người không ngừng tản mát ra kiếm khí mạnh mẽ. Dần dần, kiếm khí phối hợp cùng nhịp thở của Diệp Trần mà có rũi bất định, phảng phất như có linh tính vậy Ta có bất hủ kiếm hồn, linh hồn cũng có chứa bất hủ thuộc tính, nếu để cho thân thể cũng chứa được bất hủ thuộc tính, thì hoàn toàn có thể rèn luyện thành công kiếm thể, một khi kiếm thể đã có, thì tương lai cực hạn của nó sẽ đủ để sánh ngang với cửu chuyển kim thân, thậm chí siêu việt hơn. Một môn kiếm thể không phải nói muốn luyện thành là có thể thành được ngay, nhưng trước khi sáng tạo ra nó thì phải có một khái niệm nhất định, kiếm thể cực hạn phải có độ che phủ thân thể đủ lớn, và để luyện ra nó thì có khả thi thành công hay không? Hít thở. Hít, thở. Tiếng hô hấp của Diệp Trần không lớn, nhưng lại có thể tạo thành động tĩnh không hề không nhỏ, lấy Diệp Trần làm trung tâm, một cỗ thủy triều khốc tán ra, theo thủy triều lực càn quét, vô số thanh kiếm từ trên trời đến dưới đất đều bị rung động mãnh liệt, tựa hồ như có vật gì đó sắp phá vỡ thanh kiếm chui ra. Hãy lấy bất hủ rèn đúc ta thân, luyện hóa. Hai mắt mở ra, ánh kiếm bắn mãnh liệt ra bốn phía, ánh mắt Diệp Trần từ trước nay chưa từng mạnh mẽ như vậy, hầu như tại lúc Diệp Trần mở mắt ra, Vô số đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng lập tức phóng về hướng diệp trần. Những kiếm ảnh này cũng không phải là thực thể, mà là vô số kiếm tinh của những thanh kiếm ở xung quanh phóng ra. Nó cũng giống như trí tôn võ đạo nguyên thần của một người đang tu luyện tinh khí thần vậy. Có thể nói kiếm tinh là thứ vô cùng trọng yếu. Một thanh kiếm khi bị tổn hại bên ngoài thì có thể sửa chữa được, nhưng nếu những tinh hoa bên trong nó bị hư hỏng thì muốn sửa chữa là rất khó khăn, và nếu như toàn bộ tinh hoa bị mất đi thì như vậy thanh kiếm này sẽ trở thành một đống sắt vụn. Theo kiếm tinh nhập thể, làn da bên ngoài của Diệp Trần trượt tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, giống như đang được thiên truy bách luyện. Vậy, khi tất cả kiếm tinh được dung nhập vào trong cơ thể, Diệp Trần không còn tự chủ được nữa mà thân thể từ từ trôi nổi lên không trung. Cùng lúc đó, một bóng kiếm khổng lồ bao phủ Diệp Trần lại, khí tức của Diệp Trần cũng theo đó đạt đến trạng thái cực hạn, ẩn chứa sức mạnh có thể đâm thủng cả bầu trời, chặt đứt cả thời không. Vù Một đạo, hai đạo, ba đạo Ba đạo cổ phát kiếm văn trượt lóe lên tại trên người Diệp Trần, rồi ẩn vào bên trong thân thể. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Diệp Trần tự nhủ. Quá kỳ diệu, rõ ràng là ta đã tự nghĩ ra được kiếm thể, nhưng thành công đạt được lại vượt quá suy đoán của ta, hóa ra trời sinh đã có ẩn chứa kiếm văn. Ba đạo kiếm văn, như vậy hẳn là bất hủ kiếm thể tầng thứ ba rồi. Diệp Trần tự nghĩ ra cái môn kiếm thể này và gọi nó là bất hủ kiếm thể, vốn dĩ Diệp Trần vẫn đang cân nhắc làm sao có thể phân chia cảnh giới cho nó nhưng không ngờ rằng bất hủ kiếm thể trời sinh đã ẩn chứa kiếm văn vì vậy đã bớt đi rất nhiều phiền phức về phần bất hủ kiếm thể vì sao phải hấp thu kiếm tinh đây chủ yếu là bởi vì diệp trần không phải là một luyện thể trí tôn nên thân thể không đủ cường hãn do đó phải có đủ kiếm tinh thì mới có thể làm cho hắn có đủ sức chịu đựng bằng không bất hủ kiếm thể cơ bản không có biện pháp tiếp tục tiến triển muốn chiếm được hết lợi ích mà không hề có một chút thủ đoạn là không được đấy tay phải đưa lên hai ngón tay diệp trần dùng kiếm chỉ điểm lên cánh tay trái của mình Hòa tinh lập tức văng tung tóe, cánh tay Diệp Trần lúc này giống như được rèn đúc bằng kim thiết vậy, cực kỳ cứng rắn. Bất quá ngay sau đó Diệp Trần thoáng dùng sức nhiều hơn, thì cánh tay đã bị vẽ ra một vết thương làm máu tươi chảy xuống. Cơm muốn ăn thì cũng phải ăn từng miếng. Đối với hiệu quả phòng ngự của bất hủ kiếm thể tầng thứ ba, Diệp Trần đã rất hài lòng, cũng không thể nào sánh ngang tầng thứ ba kiếm thể, với cửu chuyển kim thân tầng thứ bảy hay thứ tám được. Tháng ngày cứ qua đi, sau một năm, Diệp Trần miễn cưỡng đã đem bất hủ kiếm thể tu luyện tới được cảnh giới tầng thứ ba đỉnh phong. Quá khó khăn, không ngờ rằng sáng tạo ra luyện thể võ học còn khó hơn rất nhiều so. Với sáng tạo vô thượng võ học mà cũng đúng thôi, chỉ cần ngộ tính cao thì không khó sáng tạo ra được vô thượng võ học, nhưng để tự nghĩ ra được luyện thể võ học thì cần phải có đầy đủ tri thức, chỉ dựa vào ngộ tính là không đủ. Chẳng lẽ ta phải tiến vào hang động sao? Diệp Trần nhíu mày! Quên đi, đám khói đen ở ngoại giới ta vẫn không hiểu hết được, không cần phải vội. Diệp Trần do dự và suy nghĩ lại một chút, cứ như vậy, lại thêm 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Diệp Trần đã nâng cao Bất Hủ Kiếm Thể thêm một bước, đạt đến cảnh giới tầng thứ 4 đỉnh phong. Sau 10 năm, Bất Hủ Kiếm Thể đã đạt đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 Bất Hủ Kiếm Thể đã có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của Chí Tôn Chiến Ngẫu cấp 5. Bất Hủ Kiếm Thể có khởi điểm rất cao, tầng thứ nhất đã liền có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của Chí Tôn Chiến Ngẫu cấp 1, tầng thứ 2 mạnh mẽ chống đỡ được Chí Tôn Chiến Ngẫu cấp hai. Tầng thứ 5 mạnh mẽ chống đỡ chí tôn chiến ngẫu cấp 5. Trên căn bản, một tầng đối ứng với một cái cấp bậc chí tôn chiến ngẫu, đương nhiên, bất kể là cửu chuyển kim thân hay bất hủ kiếm thể, dù có chống đỡ mạnh mẽ công kích, thì điều tiên quyết là cũng phải có mặc chí tôn giáp, sau khi công kích bị chí tôn giáp trung hòa thì mới có thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ dựa vào thân thể đơn thuần thì vẫn rất khó khăn. Xem ra đã đến lúc phải đi vào hang động rồi. Bất hủ kiếm thể đạt đến tầng thứ 5 thì nửa bước cũng khó tiến, Diệp Trần rất rõ ràng đây chính là bình chướng rồi muốn phá vỡ bình chướng thì cũng rất đơn giản đó chính là đạt được càng nhiều chi thức hơn nữa ngày hôm đó diệp trần tuần tra xong huyệt động ở hai bên vách đá trên hắc phong giản rồi hướng về nơi tận cùng hắc phong giản bay đi rất nhanh diệp trần đã đi tới nơi tận cùng hắc phong giản nơi này có một cái vòng xoáy màu đen vô tận khói đen từ bên trong vòng xoáy cuồn cuộn tuôn ra mang theo tin tức vô cùng hỗn loạn diệp trần thoáng nghiên cứu một lúc tâm trí mở ra đến cực hạn để tiếp thu đại lượng tin tức từ nó Có thể nói, nó giống như việc đem tri thức của vô số người trộn lẫn vào chung một chỗ, sau đó kịch liệt khuấy, lên, vì vậy muốn nghiên cứu cũng không có biện pháp để nghiên cứu nhanh được. Hơi do dự một phen, Diệp Trần thân hình lóe lên, lướt vào trong vòng xoáy màu đen. Phẳng phất như từ ngoài ánh sáng đi vào trong bóng đêm, Diệp Trần cảm giác như mình đang đi tới một thế giới khác hay một vũ trụ khác vậy. Nơi đây cũng không phải tối đen như mực, mà giống như một thế giới mang theo một tia hôn ám, ở trong nó sẽ không thể cảm thụ được sự tồn tại của thiên đạo pháp tắc Có chăng chỉ là một mảnh hư vô, hoàn toàn yên tĩnh và tĩnh mịch khiến trong lòng người ta phải sinh ra khủng hoảng. Đi về phía trước một hồi lâu, cuối cùng Diệp Trần đã đi tới một cái trong sơn cốc u ám. Trong sơn cốc không có nhiều huyệt động, nhưng từng cỗ từng cỗ khói đen dày đặc đang từ trong những huyệt động này, không ngừng dâng lên. Khói đen thật dày đặc. Đôi mắt Diệp Trần co rụt lại, những làn khói đen này, lớn và dày đặc hơn không chỉ gấp 10 lần so với ở bên ngoài, có thậm chí lớn gấp trăm lần giống như một con rồng đen to dài đang lăn lộn bay đi khắp nơi vậy. Diệp Trần bắt đầu nghiên cứu đám khói đen tỏa ra từ huyệt động ở cách gần hắn nhất. bên trong làn khói đen kia ẩn chứa rất nhiều tin tức, bất quá đáng tiếc chính là bên trong có rất nhiều đoạn đứt gãy, phỏng chừng đã bị phong ấn tồn tại trong huyệt động khắc chế quá lâu, đến mức tin tức cũng bắt đầu bị phá hủy. mặc dù như thế, tin tức còn lưu lại của các truyền kỳ chí tôn vẫn vô cùng đáng sợ. cuộc đời của mỗi vị truyền kỳ chí tôn đều là một bộ sử sách truyền kỳ cả. Dù có nói suốt 100 năm cũng không hết. Một cái. Hai cái. Diệp Trần chỉ cảm thấy hứng thú đối với luyện thể tin tức cùng tin tức về võ đạo nguyên thần. Những cái khác thì lựa chọn bỏ qua. Chỉ là những tin tức này quá mức hỗn loạn. Vì vậy Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít cũng hấp thu lấy rất nhiều tin tức vô dụng. Thêm nữa, những tin tức này lại có ẩn chứa ma tính. phảng phất như có một thanh âm kể ra những thứ gì đó tại trong lòng Diệp Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ đã đủ rồi. Diệp Trần mỗi thời mỗi khắc đều phải duy trì sự tỉnh táo, bởi hắn không muốn biến thành người điên như Cuồng Tôn. Mỗi lần tiến vào hang động, Diệp Trần cũng biết chọn thời điểm thích hợp để ly khai, tuyệt đối sẽ không bởi vì đang cao hứng mà lưu lại thêm một khắc nào. Nếu lần này là một khắc, lần sau sẽ là hai khắc, một ngày nào đó hội sẽ không còn tiết chế được nữa. Có lẽ, Cuồng Tôn từ một người bình thường đã trở nên điên cuồng, cũng không phải là sự tình một sớm một chiều, đóng băng ba thước không phải do một ngày rét lạnh mà thành đấy Trong hang động làn khói đen ẩn chứa tin tức phong phú hơn rất nhiều so với nơi ngoại giới cơ hồ mỗi một làn khói đen nơi đây đều tương đương với ngàn vạn làn khói ở ngoại giới hơn nữa thông tin bên trong nó lại càng thêm thâm sâu càng tiếp cận gần đến bản chất của sự vật bất chi bất giác bất hủ kiếm thể của diệp trần đã tăng từ tầng thứ năm sơ kỳ lên tới tầng thứ năm đỉnh phong cảnh giới bất hủ kiếm thể tầng thứ năm có thể ngạnh kháng công kích của ngũ cấp trí tôn chiến ngẫu tương ứng với điều đó là kiếm nguyên tiêu hao thập phần nhanh Tại tầng thứ 5 trung kỳ chỉ nhanh hơn vài lần so với bình thường, hậu kỳ lại nhanh hơn thêm vài lần nữa, đến cảnh giới đỉnh phong thì đã nhanh hơn trăm lần so với cảnh giới sơ kỳ rồi, tuy nhiên lại có thể duy trì trong thời gian lâu hơn trăm lần. Chỉ là, để cho Diệp Trần phải cười khổ chính là, bất hủ kiếm thể tầng thứ 5 đỉnh phong đã tiếp cận cực hạn của Diệp Trần, hắn muốn tiếp tục đột phá thì cần phải hấp thu càng nhiều tinh hoa của kiếm hơn nữa, hoặc là linh khu bản thân phải tiến bộ trên một diện rộng, nếu không hội sẽ vĩnh viễn kẹt lại tại tầng thứ 5 đỉnh phong cảnh giới. Ta có nên hấp thu tinh hoa của Hoàng Thần Kiếm không? Diệp Trần trong đầu hiện lên một ý niệm. Tinh hoa trong Chí Tôn Bảo Kiếm không thể nghi ngờ là hùng hậu, và cô động hơn những thanh kiếm bình thường rất nhiều, tinh hoa của mỗi thanh đều có thể vượt xa vô số thanh kiếm khác. Không được, nhân tộc Chí Tôn Bảo Kiếm có số lượng không nhiều lắm, hấp thu một thanh là thiếu đi một, hay là chờ đến khi ta có thể luyện chế ra Chí Tôn Bảo Kiếm rồi hẵng nói sau. Ban đầu, Diệp Trần có ý định dùng số lượng thay cho chất lượng. Bất Hủ kiếm thể tuy không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng diệp trần cũng không buông tha cho việc nghiên cứu các tin tức thuộc về phương diện này chỉ cần tích lũy thật hùng hậu thì ngày sau sẽ bạo phát càng mãnh liệt hơn cùng lúc đó diệp trần bắt đầu chú trọng đến việc tăng võ đạo nguyên thần lên võ đạo nguyên thần cùng bất hủ kiếm thể một trong một ngoài cái nào cũng có tầm quan trọng tương đương nhau đám khói đen càng ngày càng nhiều hơn rồi sau một thời gian tiến vào trong hang động võ đạo nguyên thần của diệp trần cũng tiến bộ thần tốc từ thanh đồng sơ kỳ dần dần tăng lên đến thanh đồng trung kỳ phải biết rằng để tăng võ đạo nguyên thần lên là điều gian nan nhất, cần phải trải qua tuế nguyệt lắng động thì mới có thể luyện thành. Ngay cả chân vũ chí tôn cùng kim phật chí tôn là các trụ cột nhân tộc, thế nhưng võ đạo nguyên thần của họ cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc. đương nhiên, võ đạo nguyên thần tiến bộ càng thần tốc, thì đồng thời những đường chỉ đen trên thượng diện của nó càng ngày càng nhiều hơn. Từ ngoài nhìn vào trông như là kinh mạch của võ đạo nguyên thần, hoặc như là một cái lưới lớn trói buộc chặt võ đạo nguyên thần vậy. Diệp Trần thử cỡi bỏ những sợi chỉ đen này liền phát hiện bọn chúng cực kỳ có linh tính và không chịu sự khống chế của hắn. Diệp Trần đoán chừng, các sợi chỉ đen này hẳn là một thứ dị trùng võ đạo nguyên thần, một khi dị trùng võ đạo nguyên thần này đủ cường đại và đủ nhiều, thì khi đó bản thân võ đạo nguyên thần của Diệp Trần hội sẽ dần dần bị nó chuyển biến thành một dạng khác. Khi đó Diệp Trần sẽ không còn là Diệp Trần thực sự nữa, mà là một Diệp Trần đã hoàn toàn bị thay đổi. Mau nghĩ ra biện pháp thả ta đi ra ngoài, ta có thể giúp cho võ đạo nguyên thần của ngươi tăng lên đến bạch ngân cấp bậc đấy. Những ngày này, trong đầu diệp Trần không ngừng vang lên một thanh lạ. Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần, ngay cả truyền kỳ trí tôn cũng không nhất định có thể có được đấy. Một khi có được Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần thì sống mấy trăm vạn năm, cũng dễ dàng như trở bàn tay, với thời gian dài như vậy, cũng đủ để cho ngươi chạy nước rút đến cảnh giới bán thần rồi. Nếu như không có ta trợ giúp ngươi, ngươi muốn đem Võ Đạo Nguyên Thần tăng lên đến Bạch Ngân cấp bậc, tối thiểu nhất phải mất 10 vạn năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Thật ồn ào. Diệp Trần đáp lại những tiếng mời mọc kia bằng một câu rất đơn giản, sau đó trực tiếp dùng hủy diệt kiếm ý chém giết đám dị trùng ý niệm đang xuất hiện trong đầu, một lần giết sạch. Cái này cũng may là hắn có được bát giai hủy diệt kiếm ý, bằng không thì không có biện pháp giết sạch được chúng. Ngày hôm đó, Hắc Phong giản đến thêm hai vị khách là Huyền Hà Chí Tôn cùng Anan Nan Chí Tôn, bọn hắn theo thứ tự là đệ tử của Trân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn, cũng đồng thời là những người để cho Trân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn có thể yên tâm nhất. Bởi nhiệm vụ tuần tra hắc phong giản, bọn hắn đã trải qua rất nhiều lần rồi. Diệp trí tôn, sư phụ để chúng ta đến thay thế cho ngươi. Huyền hà trí tôn nói rõ ý định khi đến đây. Nan trí tôn hai tay hợp thành chữ thập nói. Diệp trí tôn, sau này muốn đến đây, hãy đến trí tôn các để triệu hoán chân vũ sư bá trước nhé. Tốt quá, mọi chuyện kế tiếp giao cho các vị nhé. Diệp trần gật gật đầu, hắn cũng đang có ý định ly khai hắc phong giản, một phần vì bất hủ kiếm thể cần phải có càng nhiều kiếm chi tinh hoa hơn nữa thì mới có thể tấn cấp sau khi ra khỏi hắc phong giản diệp trần cũng không trở về cửu truyền tinh thiên thần đại lục trước mà là đi đến chu tước tinh vực thủy điểu tinh thủy điểu tinh là một bát cấp sinh mệnh tinh cầu đường kính năm trăm triệu dặm trong toàn bộ chu tước tinh vực bát cấp sinh mệnh tinh cầu cũng tự chừng mười cái mà thôi vào lúc này phía trên nó là những tinh thể chu tước tinh kim ô có độ sáng cao hơn cả một số ít cửu cấp sinh mệnh tinh cầu từ chỗ xa xa diệp trần đã thấy được thủy điểu tinh nhìn từ ngoài vào thủy điểu tinh trông rất xinh đẹp toàn thân hiện lên một màu xanh biển trong vắt phẳng phất giống như một ngôi sao bằng nước vậy diện tích đất đai của nó cũng rất nhỏ ước chừng chỉ chiếm một hai thành mà thôi nếu nói đó là đại lục thì không bằng nói là một hòn đảo lớn trên đại dương bao la thì đúng hơn đương nhiên thủy điểu tinh cũng đủ lớn một hòn đảo lớn của nó cũng có diện tích lớn hơn một cái sinh mệnh tinh cầu nhỏ đấy thủy điểu tinh sở hữu tổng cộng ba mươi sáu khối đại lục và vô số hòn đảo diệp gia sinh sống tại thủy điều đại lục Còn Lạc Trần Kiếm Tông thì ở bên trên Thác Nước Đại Lục. Thủy Điểu Đại Lục không thể nghi ngờ là thủy điểu tinh đại lục giàu có nhất trên cái thế giới này, cuối cùng vẫn là người bình thường chiếm đa số, người bình thường là những người không cần phải tu luyện, cuộc đời này của bọn hắn tựu là muốn kiếm được thật nhiều tiền và hưởng thụ cuộc sống. Bầu trời nơi đây xanh ngắt một màu, những bãi biển sáng long lanh, từng bãi cát trắng tuyệt đẹp, Vịnh Thiên Đường là nơi dành cho giới quý tộc lui tới tại Thủy Điểu Đại Lục, những người tới đây nếu không giàu có thì cũng là có địa vị. Ai cũng đều có thuyền khôi lỗi rất xa hoa, từ trên không bay sẹt qua, Diệp Trần có thể chứng kiến vô số người đang sinh hoạt ở chỗ này. Nơi sinh sống của người bình thường cũng không tệ. Diệp Trần trong đầu hiện lên những ký ức kiếp trước của mình và so sánh với kiếp này. Hảo quang lóe lên, Diệp Trần biến mất vô tung vô ảnh. Người bình thường căn bản không thể phát giác ra sự tồn tại của Diệp Trần. Thủy điểu đại lục không chỉ có danh tự đại lục mà còn chứa hai chữ thủy điểu. Đây là bởi hình dạng của nó cũng giống như thủy điểu vậy Diệp gia tạo lạc ở tại vị trí đầu của thủy điểu, hoàn cảnh địa thế ở chỗ đó là tốt nhất. Hôm nay, Diệp gia bắt đầu hiển lộ bề thế của một đại gia tộc, sau 700 năm phát triển, vẻn vẹn số nhân khẩu đã đột phá đến ngàn vạn người, rất nhiều đệ tử Diệp gia cảm thấy tiềm lực bản thân không đột phá nổi đến sinh tử cảnh, nên cũng bắt đầu đem tâm tư đặt vào việc lấy vợ sinh con, hy vọng đời sau của mình có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Dù sao, ở trong một đại gia tộc mà không đạt đến sinh tử cảnh được thì căn bản không thể có tiếng nói được. Chỉ có thành công đột phá sinh tử cảnh vương giả thì cha mẹ và đời sau của mình mới nhận được đáy ngộ tốt. Gia tộc như thế, chủng tộc cũng là như thế, nhưng tài nguyên lại có hạn vì vậy cần phải dựa vào chính mình để tranh thủ đấy. Tại vị trí trước mỏ nhọn của Thủy Điểu, đó là nơi tạo lạc của một trong ba ngôi trường bồi dưỡng nhân tài lớn nhất của Diệp Gia. Một phần ba số lượng đệ tử Diệp Gia đều ở chỗ này để tiếp nhận bồi dưỡng. Nếu như có thiên phú đủ cao, hội sẽ có thể đến Lạc Trần Kiếm Tông để tiếp nhận bồi dưỡng chính thức của tông môn Không biết bao nhiêu người của Diệp Gia đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ này, cả đám đều mong mỏi con cái của mình có thể có biểu hiện đột xuất. Trên bờ biển, một thanh niên và một người con gái đang tản bộ, người thanh niên tướng Mạo Anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng, nữ tử thì chính là Diệp Tiểu Tiểu. Sáu bảy trăm năm qua đi, một điểm thay đổi ở nàng cũng đều không có. Tiểu Tiểu, nàng kể cho ta một chút sự tình về đại ca nàng được không? Thanh niên nghiêng đầu chờ đợi nàng nói. Diệp Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói. Một ngày nào đó. Đại ca ta sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ tận mắt trông thấy, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Thanh niên lại càng hoảng sợ, ta nào dám chứ? Hoàn toàn chính xác là hắn không dám. Diệp Trần là chí tôn, căn bản không cùng một cấp độ với hắn. Dù trên danh nghĩa, hắn là chồng tương lai của muội muội Diệp Trần, người nhát gan quá đi. Diệp Tiểu Tiểu thè lưỡi diễu cợt, chợt ánh mắt nàng trở nên sững sờ, hướng phía trước gọi một câu, đại ca. Tầng thứ sáu, nàng lại làm ta sợ nữa. Người thanh niên ngoài miệng nói như thế nhưng vẫn theo bản năng nhìn lại Nhưng khi vừa quay lại nhìn thì anh ta lập tức như bị chết đứng Phía trước, một người trẻ tuổi mặc áo lam đứng trên bờ cát trắng Khuôn mặt của hắn dưới ánh mặt trời soi sáng nên thấy có chút không rõ Từng con sóng biển lên xuống làm ướt ống quần của hắn Làm thân ảnh hắn trở nên chân thực hơn Loáng thoáng, người thanh niên tự hồ đã thấy được một tia ý cười Trên khóe miệng người trẻ tuổi áo lam Xác định chính là đại ca Diệp tiểu tiểu không hề có một chút nào thục nữ phong độ nào. Trực tiếp phi nhào tới ôm lấy Diệp Trần, từ nhỏ đến lớn, nàng cùng nhị ca sùng bái đại ca của mình nhất, nhưng thời gian đại ca ở chung với bọn họ quá ít nên mỗi lần gặp mặt, nàng đều đặc biệt quý trọng, bởi vì nàng biết, lần sau không biết đến lúc nào mới được gặp mặt lại. Tiểu tiểu, 100 năm không gặp, cuối cùng cũng coi như đã tìm được đối tượng rồi. Trước khi đi hắc phong giản, Diệp Trần vẫn chưa nghe nói muội muội hắn có đối tượng chung nhân, không ngờ rằng lần này trở về lại có một tin vui trên thực tế đệ đệ diệp huyền cùng mụi mụi diệp tiểu tiểu có thiên tư không cao tu luyện tới sinh tử cảnh là không khó nhưng muốn tu luyện tới sinh tử cảnh thất trọng thiên lại vô cùng khó khăn cho nên đến trình độ này thì cũng nên tìm đối tượng là vừa không chỉ có đệ đệ mụi mụi mà tứ đại đệ tử của diệp trần trên căn bản cũng đến tiềm lực cực hạn của mình rồi muốn tiếp tục tiến bộ thì chỉ có thể dựa vào năm tháng tích lũy mà thôi đại ca mụi giới thiệu cho huynh một thoáng chàng tên là ngụy duyên phong diệp tiểu tiểu hơi đỏ mặt Trừng Ngụy Duyên Phong một chút, còn không mau gọi đại ca đi. Đại ca? Ngụy Duyên Phong phản ứng lại, vội vã kêu một tiếng đại ca, trong mắt mang theo một tia hưng phấn cùng thấp thỏm. Diệp Trần cười gật đầu một cái, hỏi một ít về sự tình đối phương. Thông qua cuộc nói chuyện phiếm, Diệp Trần biết được gia tộc Ngụy Duyên Phong cũng được xem như một đại gia tộc, trong lịch sử gia tộc cũng đã từng xuất hiện vài vị sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hiện tại tộc trưởng Ngụy Duyên gia có tên gọi là Ngụy Duyên Thông, là một sinh tử cảnh thất trọng thiên tu vi việc diệp trần đi tới thủy điều tinh người của diệp gia biết không nhiều đã đạt đến cảnh giới này của hắn thì những người thân cận với hắn có thể đã không còn nhiều nữa ngoại trừ những người thân nhất gia những người khác khi nhìn thấy hắn đều thấp thỏm vạn phần rất sợ nói nhầm hay vạ miệng chi bằng không gặp còn hơn cho nên toàn bộ diệp gia cũng chỉ có cha mẹ cùng với đệ đệ muội muội là biết hắn trở về mà thôi còn mấy người đệ tử thì đều ở tại lạc trần kiếm tông chứ không ở diệp gia tuy rằng không dự định đi gặp mặt những người khác nhưng Diệp Trần vẫn dùng linh hồn lực quét xuống mọi người trong Diệp gia. Toàn bộ Diệp gia, đại đa số những người đồng trang lứa với Diệp Trần trở lên, ngoại trừ cha mẹ gia, trên căn bản đều đã chết hết. chuyện này cũng không có biện pháp giải quyết. Từ cảnh giới sinh tử cảnh trở xuống, võ giả đại nạn là năm trăm năm, dù cho có thể có được một ít bảo vật, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm một ít tuổi thọ, mà càng về sau thì hiệu quả càng kém đi. vốn dĩ cha mẹ Diệp Trần còn sống đến bây giờ thì cũng gần như đã đến đại nạn, nhưng nhờ vào hai viên sinh tử quả nên bọn họ mới có thể trở thành sinh tử cảnh vương giả, tuổi thọ đã cao tới 100.000 năm, đối với một võ giả tầm thường mà nói, 100.000 năm là thời gian lâu cỡ nào chứ, 700 năm bất quá chỉ là thoáng qua mà thôi. Còn các anh chị em cùng trang lứa với Diệp Trần thì ngược lại đều chưa chết, họ có đầy đủ tài nguyên, thêm vào đó là sự tính toán thiên tư chính xác, nên chỉ cần bỏ ra mấy trăm năm thời gian thì mỗi người đều đã trở thành sinh tử cảnh vương giả. Đương nhiên, bọn họ không thể bằng được như Diệp Trần khi không thể bảo trì được dáng vẻ trẻ tuổi bề ngoài mỗi người bọn họ đều đã là trung niên ngay cả diệp huyên lúc trước được cho là đệ nhất mỹ nữ của diệp gia thì cũng đã trở thành một phụ nữ trung niên rồi điều đó làm cho diệp trần không ngất thổn thức cảm thán về năm tháng trôi qua tại thời kỳ thiếu niên diệp hải có mối quan hệ không tệ với diệp trần giờ khắc này hắn đang giáo huấn huyền tôn của mình cái thằng nhóc con nhà ngươi nếu hiện tại không chịu nỗ lực thì sau năm trăm năm nữa liền sẽ chết trước ta cho mà xem nghe được câu này diệp trần yên lặng nở nụ cười với diệp hải này tam đại doanh trại huấn luyện của diệp gia cũng nằm trong tầm mắt diệp trần những nơi này đều đang huấn luyện một số con cháu ở cấp độ luyện khí cảnh nếu là tại trong thời gian quy định mà có thể bước vào ngưng chân cảnh thì sẽ được đưa đến lạc trần kiếm tông để được tông môn bồi dưỡng chính thức tại lạc trần kiếm tông diệp gia là một cỗ thế lực to lớn nhất nhưng cũng không phải là có quyền lực cao nhất cái này cũng là do diệp trần đã cố ý phân phối hạ thấp quyền hạn xuống miễn cho con cháu diệp gia quá mức bá đạo tam đại doanh trại huấn luyện diệp gia có rất nhiều con cháu Hàng năm sẽ có một nhóm rời khỏi, lại sẽ có một nhóm mới đến thêm. Trong đó, dòng dõi con cháu chính thức cũng không nhiều, nhưng nhiều nhất là khách khanh đời sau, càng nhiều hơn chính là đời sau của những người hầu. Tại Diệp Gia, mặc kệ là thân phận cao hay thấp, chỉ cần đời sau không chịu thua kém thì như trước vẫn có thể quang tông diệu tổ, nắm giữ lãnh địa của riêng mình. Diệp Gia giống như một gốc cây đại thụ che chắn cả bầu trời, thân cây phân ra cành cây, trên cành cây lại mọc ra nhiều nhánh. Sau 700 ngày Tết thì tổng thể nhân khẩu đã đạt đến ngàn vạn, đương nhiên, người chân chính của Diệp Gia thực sự rất ít, chỉ có mấy vạn người mà thôi. Trong đó cha mẹ Diệp Trần là một nhánh dòng chính thiểu số, tính ra cho tới bây giờ cũng không có mấy người, ví dụ những người như Diệp Hải, cũng không biết đã sinh sôi qua mấy đời rồi. Ngàn vạn người vẫn không tính là nhiều, Diệp Gia huyết mạch chân chính của ta bất quá chỉ có mấy vạn người mà thôi. Đối với Diệp Gia có ngàn vạn người, Diệp Trần cũng không kinh ngạc. Ngay cả những huyết mạch thuộc về hoàng thất trong các hoàng cung cũng chẳng có bao nhiêu, đại đa số đều không phải là hoàng thất huyết mạch, mà là những gia hầu của hoàng thất huyết mạch. Không bao lâu nữa, Diệp Gia sẽ càng ngày càng phức tạp hơn, số người mang huyết mạch Diệp Gia cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cánh rừng phả hệ cũng sẽ càng lúc càng lớn hơn. Đến cùng, những người chỉ thích hưởng thụ cũng sẽ nhiều lên, mà những kẻ yêu thích hưởng thụ lại sinh sôi nảy nở với tốc độ vô cùng đáng sợ, hơi một tí là cưới vợ, những người vợ dạng thê thiếp cũng sẽ có đến mấy chục người. Về việc này, Diệp Trần cũng không có biện pháp quản được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên là tốt rồi. So với Diệp gia, Lạc Trần Kiếm Tông càng kinh khủng hơn, nhân khẩu đã đạt tới mấy trăm triệu, có người nói, đây là dưới tình huống cật lực khắc chế rồi, bằng không thì số lượng đệ tử gia nhập Lạc Trần Kiếm Tông hoặc là số lượng sinh tử cảnh vương giả sẽ nhiều đến mức đếm không hết. Ở lại thủy điều tinh trong một thời gian ngắn, Diệp Trần đã quay trở về Thiên Thần Đại Lục ở Cửu chuyển tinh. Nhiều bảo kiếm như vậy, hẳn là đã đủ rồi. Thân là chí tôn, muốn có được một lượng lớn bảo kiếm là quá dễ dàng. Trên một ngôi sao trên bầu trời thiên thần đại lục có cắm đầy bảo kiếm, từ hạ phẩm đến hoàng cấp bảo kiếm. Cái gì cần có đều có cả, số lượng lấy ức làm đơn vị. Bảo kiếm phẩm chất thấp tuy có kiếm tinh hoa không cao, nhưng số lượng nhiều sẽ bù đắp lại cho chất lượng. Trên hành tinh này, hơn 90% đều là bảo kiếm phẩm chất thấp cả. Hô! Hít sâu một hơi, trên người Diệp Trần dần dần hiện ra năm đạo kiếm văn theo sự xuất hiện của kiếm văn một cỗ hấp lực bằng bạc được sinh ra sau một khắc một lượng kiếm ảnh phải được đếm bằng ức phóng về hướng diệp trần nhiều kiếm chi tinh hoa như vậy dung nhập vào cơ thể diệp trần cũng không nhịn được mà phải rên rỉ một tiếng nhưng cảm giác đến từ nó cũng quá kỳ diệu phảng phất như bản thân mình đã hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm mà kiếm chi tinh hoa chính là chất dinh dưỡng đang rèn luyện cho tuyệt thế bảo kiếm ngâm tiếng kiếm ngân vang lên trên người diệp trần lại có thêm một đạo kiếm văn nữa bất hủ kiếm thể tầng thứ sáu thành lúc vừa mới hình thành đạo kiếm văn thứ sáu vô cùng nông cạn và nhạt nhòa theo thời gian qua đi màu sắc kiếm văn càng ngày càng sâu thẫm mãi đến khi giống với năm đạo kiếm văn trước đó thì mới bắt đầu đình chỉ biến hóa mở hai mắt ra diệp trần nở một nụ cười bất đắc dĩ bất hủ kiếm thể quá hao phí bảo kiếm nhiều bảo kiếm như vậy lại chỉ có thể để cho hắn tăng lên một cấp bậc mà thôi bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải bất hủ kiếm thể tầng thứ sáu đã có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của lục cấp chí tôn chiến ngẫu tương đương với công kích của đỉnh tiêm cường đại chí tôn vì vậy đối với nhu cầu số lượng kiếm chi tinh hoa khẳng định là rất cao tiếp đó muốn đột phá đến bất hủ kiếm thể tầng thứ bảy thì những bảo kiếm có phẩm chất thấp đã bắt đầu còn không thích hợp nữa trừ phi số lượng đạt đến mấy tỷ mấy chục tỷ bằng không thì sẽ không có hiệu quả cao được diệp trần có dự cảm để đạt đến bất hủ kiếm thể tầng thứ chín thì phòng chừng ngay cả hoàng cấp bảo kiếm cũng đều không mang lại hiệu quả gì chỉ có thể dùng chí tôn bảo kiếm mà thôi Hô! Một cơn gió thổi qua, vô số bảo kiếm bị rút đi kiếm chi tinh hoa, nên lập tức mục nát rồi theo gió biến mất. Một khi đã bị mất đi kiếm chi tinh hoa, thì chẳng khác nào một người đã bị mất đi tinh khí thần. Bất hủ kiếm thể có khả năng tấn chức nhanh như vậy là, có quan hệ trực tiếp với việc hấp thu vô số kiếm chi tinh hoa. Nếu không có sự tính toán cẩn thận, thì thân thể Diệp Trần khó có thể chịu đựng nổi khi bất hủ kiếm thể tấn chức, tối đa chỉ có thể tấn thăng đến tầng thứ 5 là cực hạn rồi không biết có thể đột phá đến tầng thứ bảy hay không. Diệp Trần cảm giác khả năng chịu đựng của thân thể mình vẫn còn chưa đạt tới cực hạn. Lộ Tuyến vận công bất hủ kiếm hồn, kiếm nguyên, khí huyết bất hủ kiếm thể đồng loạt phát lực, dùng một loại phương thức thập phần huyền ảo để cải tạo thân thể Diệp Trần. Bang bang bang, từ trong thể nội Diệp Trần liên tiếp truyền ra từng đợt tiếng nổ lớn, huyết dịch lưu động cũng giống như vạn kiếm tề phát, cơ bắp ma sát phảng phất như hoa tỏa núi lớn va và chạm vào nhau, nhịp đập trái tim thì như địa chấn từng đợt sóng âm khuếch tán ra ngay cả những sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả nếu đến gần nơi này sẽ có khả năng rất lớn sẽ bị sóng âm chấn đắc thổ huyết thậm chí tử vong bất hủ kiếm thể đã đem diệp trần rèn luyện như một thanh thần kiếm vậy thời không khẽ chấn động trên người diệp trần trượt xuất hiện đạo kiếm văn thứ bảy đạo kiếm văn này thập phần thô sơ nếu không cẩn thận quan sát sẽ rất khó phát hiện ra bỗng nhiên mặt đất của ngôi sao nhỏ mà diệp trần đang đứng bị nứt ra sau một khắc đã bị nghiền nát thành trăm ngàn khối nó đã không thể chịu nổi khí tức do bất hủ kiếm thể phát ra nữa. Thời gian rất nhanh trôi qua, đạo kiếm văn thứ bảy càng ngày càng sâu đậm hơn, cuối cùng cũng mang hình dạng giống với sáu đạo kiếm văn trước đó, hệt như có dấu ấn khắc sâu lên trên người Diệp Trần vậy. Tầng thứ bảy đỉnh phong, thành kế tiếp không còn đường đi nữa rồi. Bất hủ kiếm thể tầng thứ bảy đỉnh phong đã tiêu hao hết nhận thức đối với thân thể của Diệp Trần rồi. Có những thời điểm mà chi thức dù có nhiều hơn nữa thì cũng là vô dụng, không cách nào thay đổi được sự thật đó. Diệp Trần hiểu rất rõ đối với cơ thể mình, cuối cùng so ra vẫn kém hơn Kim Phật Trí Tôn. Dù sao Kim Phật Trí Tôn đã sống hơn 10 vạn năm rồi, làm sao có thể ở so sánh với ông được. Hiện tại không biết sức chiến đấu cụ thể của mình đã đạt đến trình độ nào, nhưng ta có lòng tin, ngoại trừ đối mặt Trần Vũ Trí Tôn cùng Thiên Ma Tôn, những người khác thì không cần phải sợ, dù đánh không lại thì cũng không cần lo chuyện an nguy tánh mạng. Diệp Trần rất có lòng tin. Luận về công kích, hắn đã có thể kích chiến cùng bát cấp Trí Tôn chiến ngẫu mà công kích của bát cấp chí tôn chiến ngẫu lại tương đương với trung đẳng siêu cấp chí tôn. Sau nhiều năm chứng kiến mọi thứ như vậy, Diệp Trần Đại Khái đã biết đẳng cấp giữa các siêu cấp chí tôn. Ví dụ như chân vũ chí tôn cùng thiên ma tôn thì ở vào cấp độ đệ nhất, là cao đẳng siêu cấp chí tôn. Đương nhiên, hai người họ có thánh khí trong tay, còn thực lực thực sự đoán chừng đã đến cấp bậc truyền kỳ chí tôn rồi. Mà những người như kim phật chí tôn, địa ma tôn tắc thì là cấp bậc trung đẳng siêu cấp chí tôn, tương đương với Diệp Trần theo tính toán của diệp trần thì tranh lệch nhau cũng không kém bao nhiêu luận về phòng ngự diệp trần đã có bất hủ kiếm thể bất hủ kiếm thể tầng thứ bảy đình phong đã giúp cho hắn có thể ngạnh kháng công kích của thất cấp trí tôn chiến ngẫu tương ứng với công kích của sơ đẳng siêu cấp trí tôn tuy nói vẫn còn kém hơn kim phật trí tôn nhưng có lẽ sẽ không kém địa ma tôn bao nhiêu như vậy dù cho diệp trần không có bất kỳ phòng bị nào mà bị địa ma tôn đánh thoáng một chiêu thì cũng không đến mức bị giết chết tối đa chỉ thụ thương mà thôi Về phần kiếm ý và kiếm vực, Diệp Trần đồng dạng cũng không kém. Đối với kiếm ý, Diệp Trần đã đạt đến bát giai trí cao, còn kiếm vực thì cũng đạt tới đệ bát trọng đỉnh phong. Trước mắt, cả vũ trụ tinh không này, lĩnh vực đạt tới đệ cửu trọng, giải rác không có mấy người, ngay cả thiên ma tôn cùng chân vũ trí tôn đều cũng không đạt tới, đoán chừng chỉ có một vài lão ngoan đồng còn ẩn mình mới có được lĩnh vực như vậy. Có lẽ tại bên trên phương diện kiếm pháp thì Diệp Trần có hơi chút khiếm khuyết Kiếm pháp cường đại thì cần phải trải qua huyết chiến mới có thể mài luyện ra. Đối với các cuộc chiến của Chí Tôn, Diệp Trần chỉ mới trải qua hai lần mà thôi, một lần là cùng hình chiếu Ma Hà Chí Tôn chiến đấu, một lần là cùng vô hạ Ma Tôn chiến đấu, vì vậy kinh nghiệm còn quá ít. Gần kề chỉ trong thời gian 700 năm, Diệp Trần đã trở thành siêu cấp Chí Tôn, nói ra thì đoán chừng chẳng có người nào tin cả. Ngay cả Chân Vũ Chí Tôn cũng đồng dạng không biết thực lực cụ thể của Diệp Trần mạnh bao nhiêu, may ra chỉ có vô hạ Ma Tôn mới biết rõ chút ít. Đáng tiếc là hắn không ngờ rằng trong thời gian kế tiếp, Diệp Trần rõ ràng đã sáng tạo ra được bất hủ kiếm thể rồi. Đương nhiên, Diệp Trần sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Cửu chuyển kim thân của kim Phật trí tôn mạnh, như vậy mà vẫn bị thánh khí làm trọng thương, thiếu chút nữa là mất mạng, trong khi bất hủ kiếm thể của hắn vẫn yếu hơn một chút, nếu gặp phải thiên ma tôn thì chỉ có trốn chạy để khỏi phải chết mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào thì hôm nay hắn đã có vốn liếng để tung hoành vũ trụ rồi. Ma tộc có thêm một gã vô hạ ma tôn cùng một gã hủ ma thiên tôn. Không biết thương thế kim Phật trí tôn có tốt hơn hay không? Nếu là không có chuyển biến tốt thì nhân tộc tự hồ đã lâm nguy rồi. Sau khi thoáng đánh giá về thực lực của mình, Diệp Trần bắt đầu đánh giá thực lực của nhân tộc. Tính đi tính lại thế nào thì Diệp Trần đều cảm thấy nhân tộc đang gặp nguy hiểm. Lần này nhân ma đại chiến xảy ra sẽ không thể nhỏ hơn so với lần trước. Lần trước chỉ là mang tính thăm dò mà thôi. Còn lần này, đoán chừng là đại chiến thực sự. Song Phương sẽ đem toàn bộ át chủ bài ra khiêu chiến. Ví dụ như tên vô hạ ma tôn kia cũng không biết xuất hiện từ đâu. Bình đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, nhân tộc có thể cùng ma tộc đối kháng nhiều năm như vậy, sẽ không dễ dàng bị phá tan như vậy." Diệp Trần thầm nghĩ, Cửu chuyển tinh, Vạn Phật Đại Lục, tại trung ương đại lục là một tòa Vạn Phật Sơn, nơi đây có một pho tượng vạn tay Phật tôn, trông rất sống động, ngày hôm đó, ở bên trong Vạn Phật Sơn chợt bắn ra kim quang bốn phía, trông tựa như một mặt trời vậy đồng thời ở chân vũ đại lục trên mặt chân vũ chí tôn hiện lên thần sắc vui mừng kim phật rốt cục đã xuất quan rồi những ngày này hắn có dự cảm đại chiến sắp bắt đầu ma tộc bỗng nhiên có thêm hai tên mãnh tướng trong khi bên này nhân tộc triển lộ ra lực lượng còn quá thấp diệp trần tuy là một kinh tài kinh diễm nhưng cuối cùng vẫn còn hơi chút non nớt nên không thể đem chí bảo đặt ở trên người hắn hắn tín nhiệm nhất chính là kim phật chỉ cần không phải đối mặt với thánh khí thì cửu chuyển kim thân của kim phật sẽ đủ để đối mặt với bất kỳ kẻ nào. Kim Phật đã khỏi hẳn chưa? Trần Vũ Chí Tôn mang theo lòng chờ đợi truyền âm qua. Tiêu hao nhiều trí bảo như vậy, thật sự nếu không khỏi hẳn thì cái mặt ta cũng không biết phải đặt ở đâu rồi. Kim Phật Chí Tôn cười trả lời. Tốt quá, khỏi hẳn là tốt rồi. Gặp ngươi tại Chí Tôn cát nhé. Nói xong, thân hình Trần Vũ Chí Tôn lóe lên, trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn cát. Chỉ chốc lát sau, Kim Phật Chí Tôn cũng đến nơi tám mươi chín. Trần Vũ, đã lâu không gặp. Kim Phật Chí Tôn cười tủm tỉm chào hỏi. Đã lâu không gặp, Trần Vũ Trí Tôn cẩn thận quan sát đối phương, đến khi xác định Kim Phật Trí Tôn đúng thực đã hoàn toàn khôi phục, thì bắt đầu tự thuật những chuyện đã xảy ra trong mấy trăm năm vừa qua. Cái gì? Một gã võ đạo nguyên thần truyền kỳ Trí Tôn thoát ra khỏi hắc phong giản ư? Nụ cười trên mặt Kim Phật Trí Tôn dần dần thu liễm lại, thần sắc cũng trở nên trầm trọng. Trần Vũ Trí Tôn gật gật đầu, đối với vô hạ ma tôn thì dân tộc chúng ta còn có biện pháp ngăn cản, nhưng còn tên hủ ma thiên tôn này. Ngoại trừ ta ra, không người bình thường nào có thể ngăn cản được hắn, cửu chuyển kim thân của ngươi tuy rất lợi hại, thế nhưng cũng không cách nào lấy một địch hai, đối phó đồng thời địa ma tôn cùng với hủ ma thiên tôn được. Vạn bất đắc dĩ thì tổng phải thử một phen mà thôi, bế quan nhiều năm như vậy, ta cảm giác được cửu chuyển kim thân tựa hồ đã có dấu hiệu tấn cấp rồi. Kim Phật Trí Tôn chậm rãi nói, cửu chuyển kim thân muốn tấn cấp ư. Trần Vũ Trí Tôn là người rõ ràng nhất về uy lực của cửu chuyển kim thân. Bát chuyển đỉnh phong cửu chuyển kim thân đã liền có thể bỏ qua công kích của địa ma tôn Nếu như hắn và thiên ma tôn không có thánh khí thì đồng dạng không có cách nào công phá được cửu chuyển kim thân cả Vì vậy một khi cửu chuyển kim thân đạt tới cửu chuyển thì tác dụng mang đến quả thực sẽ không cách nào miêu tả được Thật tốt quá Trần Vũ Trí Tôn đi tới đi lui với thần sắc vô cùng kích động Trong những ngày này hắn thập phần u buồn chuyện này Nhưng hiện tại xem ra cục diện tựa hồ không quá kém như vậy Kim Phật khoảng cách đại chiến nổ ra có lẽ vẫn còn một chút thời gian trong mấy ngày này ta sẽ ra lệnh cho các trí tôn khác giúp ngươi tìm kiếm những bảo vật có thể đột phá cửu truyền kim thân ngươi hãy liệt kê cho ta một cái danh sách đi luyện thể võ học cùng vô thượng võ học tuy đều là võ học nhưng vẫn có những thuộc tính khác nhau một cách rõ ràng vô thượng võ học chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ còn luyện thể võ học thì ngoại trừ việc lĩnh ngộ ra kỳ thật còn có thể thông qua việc sử dụng bảo vật để gia tăng tốc độ đột phá đối với luyện thể thì chỉ cần có thể luyện thể thì dù là dùng cách gì cũng đều chẳng sao cả. Kim Phật Trí Tôn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy tốt quá. Hắn biết rõ, nếu chỉ dựa vào một mình hắn, thì muốn đột phá đến cửu chuyển kim thân tầng thứ 9, mà không bỏ ra mấy trăm năm thời gian, thậm chí cũng có thể là mấy ngàn năm thì đừng mong có thể đột phá được. Dù sao đây chỉ là xuất hiện dấu hiệu đột phá mà thôi, nếu như có thể có được một ít bảo vật hữu dụng, thì quá trình này có thể rút ngắn trăm ngàn lần. Ta cần kim thân quả, càng nhiều càng tốt còn cả bách luyện thảo sinh mệnh tuyền thủy thiên yêu hỏa linh quả thiên địa hàn tuyền trần vũ trí tôn nghe mà lông mày có chút nhíu lại những vật này quả thực là không dễ tìm thiên thần đại lục diệp trần đang cùng mộ dung khuynh thành và tử tĩnh dạo bước ba người hoặc là trò chuyện chút ít việc nhà hoặc là trò chuyện một ít về phương diện võ học không khí rất hòa hợp ân bỗng nhiên diệp trần ngừng lại làm sao vậy diệp trần mộ dung khuynh thành hỏi huynh phải đi ra ngoài một thời gian ngắn rồi Trần Vũ Chí Tôn có nhiệm vụ giao cho ta." Diệp Trần trả lời. Ở bên trong vũ trụ tinh không, Diệp Trần bay xuyên thẳng qua chỗ sâu trong thời không, tựa như một thanh kiếm đang lao đi vậy. "Trần Vũ Chí Tôn giao cho chúng ta nhiệm vụ tìm kiếm những vật này, có thể nói chúng là chí bảo đấy, không chỉ có quan hệ đến việc đột phá tầng thứ 9 cửu chuyển kim thân của Kim Phật Chí Tôn mà còn có quan hệ mật thiết đến tương lai nhân tộc, vì vậy chúng ta phải hết sức tìm kiếm rồi." Đối với cái loại mệnh lệnh có chứa một tia cưỡng chế này, Diệp Trần không có bất kỳ oán hận nào. Hắn tin tưởng, các trí tôn khác cũng sẽ không oán hận. Kim Phật trí tôn càng cường đại bao nhiêu, thì nhân tộc bọn hắn tự sẽ cường đại thêm bấy nhiêu. Vì mọi người nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ cần không phải thường xuyên ra lệnh cho bọn họ là được. Mỗi trí tôn đều yêu thích tự do, không ai lại muốn thường xuyên làm việc cực nhọc vì người khác cả. Diệp Trần là người đầu tiên tiến về bách luyện bí cảnh một trong những trí tôn bí cảnh nằm ở vùng phụ cận của chu tước tinh vực trong bách luyện bí cảnh có rất nhiều bách luyện thảo. bách luyện thảo chính là một loại luyện thể linh thảo. nếu ăn bách luyện thảo vào sẽ có thể tăng cường đại pháp lực lượng cùng phòng ngự, tựa như bách luyện kim cương vậy. đương nhiên, bách luyện thảo mà kim phật chí tôn cần không phải là bách luyện thảo bình thường, mà là loại có hơn 5 vạn năm hỏa hầu. loại thảo dược này thập phần hiếm thấy, trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. trong toàn bộ bách luyện bí cảnh bất quá chỉ có thể phát hiện ra ba gốc mà thôi. dù sao bách luyện thảo cũng có tuổi thọ của nó sống đến năm vạn năm là quá khó khăn. Diệp Trần hôm nay đã là trí tôn nên tốc độ phi độn cũng cực nhanh, chỉ cần nửa ngày thời gian ngắn ngủi mà hắn đã đi tới được bách luyện bí cảnh. Trong bách luyện bí cảnh có nhiều nhất đúng là bách luyện thảo, những thảo dược này cao tới hơn 10 dặm, mỗi cây đều giống như được rèn đúc từ sắt thép vậy. Trên thực tế, ở bên trong bách luyện bí cảnh này, những cây cỏ bình thường thôi cũng đều muốn sắc bén và cứng rắn hơn cả thượng phẩm bảo khí. Đáng tiếc là chúng có kích thước quá lớn, hơn nữa lại là thực vật nên vừa mới bị đưa ra khỏi đất thì đã dần dần héo rũ đi phi hành tại trong rừng cỏ cứng như sắt thép linh hồn lực của diệp trần phóng ra ngoài toàn lực cả u minh thánh nhãn cũng tùy theo đó mà mở ra chỉ chốc lát sau diệp trần đã tìm được một cây bách luyện thảo cái gốc bách luyện thảo này cũng không tệ có gần vạn năm hỏa hầu ước chừng cao năm mươi mét so với các loại cây cỏ khác trong bách luyện bí cảnh thì có vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều nhưng may mắn diệp trần là trí tôn lại có u minh thánh nhãn nếu không xe không dễ dàng tìm được như vậy Bách luyện bí cảnh là trí tôn bí cảnh, thời không bên trong rất khó bị xé mở, cho nên không tồn tại khả năng xuyên qua không gian và thời gian, mà đã không thể xuyên qua không gian và thời gian, thì Diệp Trần chỉ có thể dựa vào tốc độ đơn thuần để bay đi. Trong nháy mắt, một tuần lễ đi qua, Diệp Trần tổng cộng đã tìm được 10 gốc bách luyện thảo, trong đó có một cây vạn năm hỏa hầu, 9 gốc khác cao nhất chỉ có 8.000 năm hỏa hầu, thấp nhất là 3.000 năm hỏa hầu, tranh lệch khá xa yêu cầu của kim Phật trí tôn. Cái bách luyện thảo này có thể gửi đến trong bảo khố Diệp gia. Diệp Trần tuy không dùng đến bách luyện thảo, bất quá hắn cũng phải vì Diệp gia mà cân nhắc. Những bách luyện thảo này có thể giúp cho các luyện thể vương giả của Diệp gia càng cường đại hơn. đương nhiên, ngoại trừ người thân nhất của Diệp Trần gia, những tộc nhân khác muốn đạt được bảo vật thì phải có đầy đủ điểm cống hiến gia tộc. Lúc đó gia tộc cũng sẽ không giằng buộc ban thưởng bảo vật cho ngươi. Ông ông ông. Bỗng nhiên, một hồi âm thanh chấn động sắc bén rồn dập truyền đến, hệt như tiếng vẫy cánh của một đàn ong mật vậy. Chỉ có điều là nó to lớn hơn ngàn vạn lần. Bách luyện đao trùng Diệp Trần không cần nhìn, cũng liền biết rõ chấn động âm thanh sắc bén kia đến từ bách luyện đao trùng. Bách luyện đao trùng là một loại sinh vật đáng sợ cùng loại với đường lang. Hai cánh tay của bọn nó trông như những thanh đao thật dài. Luận về độ cứng rắn và sắc bén đều không kém cỏi trí tôn bảo đao, mà lực công kích của bọn nó cũng tương đương với trí tôn bình thường. Thậm chí có thể so với cường đại trí tôn lợi hại, khuyết điểm duy nhất là phòng ngự của chúng tương đối thấp nên bất kỳ một vị trí tôn nào cũng có thể đơn giản giết chết bọn chúng, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đánh chúng trực tiếp vào cơ thể chúng. Bá. Một cái bóng mơ hồ xuất hiện tại mấy trăm dặm phía trước Diệp Trần. Cái bóng mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, đó là một thân thể cao mấy chục thước, có năm sáu phần tương tự với đường lang, cũng đều là quái vật, toàn thân nó hiện ra hàn quang lạnh như băng. Bách luyện Đao trùng đánh giá Diệp Trần, Diệp Trần cũng đang đánh giá nó. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Bách luyện Đao trùng, trước kia chỉ là nghe nói mà thôi đến đây đi diệp trần hướng về bách luyện đao trùng ngoéo tay một cái từ khi bất hủ kiếm thể đạt tới tầng thứ bảy đỉnh phong hắn còn chưa trải qua thực chiến lần nào chi bằng dùng sự tình lần này làm món ăn khai vị cũng không tệ tựa hồ bị thái độ coi rẻ của diệp trần chọc giận đôi cánh sau lưng bách luyện đao trùng kịch liệt vỗ mạnh vèo cơ hồ trong nháy mắt bách luyện đao trùng đã đi tới trước người diệp trần cánh tay sắc bén như đao của nó chém vào trên lồng ngực diệp trần trên thượng diện lại ẩn chứa ngũ hành chi lực vạn vẹo đáng tiếc bất hủ kiếm thể của diệp trần quá mức cường đại cánh tay đao sắc bén của bách luyện đao trùng đến da của hắn cũng đều không thể phá vỡ nổi một dấu vết nhỏ cũng không có lưu lại đinh đinh đang đang bách luyện đao trùng không tin vào sự việc trước mắt dùng diệp trần làm trung tâm nó không ngừng bay chém xuyên qua lại mỗi một lần bay qua đều bộc phát ra ngàn vạn lần chảm kích hình thành nên một đoàn hàn quang lạnh như băng vây quanh diệp trần khi đạo hàn quang lạnh như băng kia tán đi diệp trần lông tóc vẫn không bị tổn thương chút nào chết đi. Sau khi khảo nghiệm bất hủ kiếm thể xong, Diệp Trần đưa lên một chiêu kiếm chỉ điểm thẳng vào Bách luyện Đao trùng. Phốc, cái kiếm chỉ này ẩn chứa vô số biến hóa làm cho Bách luyện Đao trùng hoàn toàn không có khả năng trốn tránh nào, trực tiếp bị kiếm khí xỏ xuyên qua. Cái đôi đao thủ này không tệ. Sau khi đánh chết Bách luyện Đao trùng, Diệp Trần thu thập lấy hai cái đao thủ của nó để sau này chế tạo chí tôn bảo kiếm. Nó có thể được xem như một loại vật liệu bình thường. Bách luyện bí cảnh có diện tích cực lớn, rất nhanh đã ba tháng qua đi. Dù cho Diệp Trần có u minh thánh nhãn, có thể quan sát mọi góc chết trong bách luyện bí cảnh thì gần kề, cũng chỉ tìm được một cây bách luyện thảo 4 vạn năm ngàn năm hỏa hầu mà thôi. Khi ở trong đó, Diệp Trần gặp được hơn 10 con bách luyện đao trùng, con cường đại nhất trong số đó không kém gì một cường đại trí tôn, nhưng thật vô phước khi kẻ mà chúng đụng phải chính là Diệp Trần. 4 vạn năm ngàn năm hỏa hầu, có lẽ miễn cưỡng cũng có thể dùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà phê nhé vẫn còn nhiều thời gian ta có thể đi tìm kiếm các bảo vật khác diệp trần rất để bụng đối với chuyện này hắn còn có ý định đi một chuyến về phía trước kim xuyên bí cảnh đó là một trong các đại bí cảnh có tồn tại kim thân quả bất quá chỗ đó cũng là một trí tôn bí cảnh tương đối nguy hiểm ngay cả cường đại trí tôn đi qua đều có thể gặp phải nguy hiểm rất lớn mà mấy cái bí cảnh khác có tồn tại kim thân quả ngược lại hơi ít tỷ lệ xuất hiện kim thân quả rất thấp kim xuyên bí cảnh diệp trần bay ở bên trên những dãy núi cực lớn Phía dưới thấp hơn là từng ngọn núi vàng. Tất cả thực vật mọc trên núi đều là hoàng kim thực vật cả. Thậm chí những hồ nước và dòng sông cũng là một loại chất lỏng màu vàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là một màu vàng thuần túy không có một tia tì vết nào. Con ngươi màu vàng quét qua, chỉ chốc lát sau, Diệp Trần đã phát hiện một viên kim thân quả. Vèo! Ánh kiếm lóe lên, Diệp Trần hướng về phía kim thân quả lao đi. Kim Phật Trí Tôn cần một lượng lớn kim thân quả, càng nhiều càng tốt. Hiện tại, Diệp Trần đã chiếm được 5 viên. Lúc bay qua một hồ nước lớn, đột nhiên, một con quái vật có đôi tay màu hoàng kim trồi lên, thân thể của nó vô cùng to lớn, lòng bàn tay lại có rất nhiều hoa văn hình xoắn ốc, tại giữa đám hoa văn xoắn ốc kia là một cái hố đen nhỏ. Tại trí tôn bí cảnh không cách nào sẽ rách được thời không, khi Diệp Trần thấy rằng có thể sẽ bị bàn tay của con quái vật nắm lấy, thì lập tức vận công kích phát ra một đạo kiếm khí vô cùng bằng bạc, chém vào cánh tay nó làm cho bàn tay bị lệch đi mấy trăm dặm, nương theo khe hở này, Diệp Trần lập tức thoát ly khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay con quái thú. Ẩm ẩm ẩm. Sau một khắc, hồ nước vàng chợt dung chuyển dữ dội, một con cự quái có thân thể cao lớn hơn 100.000 dặm xông ra, đây chính là độc nhất hung vật trong Kim Xuyên Bí Cảnh, có tên gọi là Kim Xuyên Cự Quái. Thực lực thấp nhất của loài cự quái này cũng tương đồng với cường đại chí tôn, hơn nữa lại đau thương bất nhập vì phòng ngự của nó vô cùng lớn, cho dù là siêu cấp chí tôn Mà muốn gây ra thương thế cho nó cũng đều rất khó khăn. Diệp Trần cũng không muốn dây dưa với đối phương, sau khi đạt được kim thân quả liền bay trốn hết tốc lực, chỉ chốc lát sau đã biến mất không thấy hình bóng đâu nữa. Luận về tốc độ, kim xuyên cự quái kém hơn nhiều so với Diệp Trần. Kim xuyên cự quái có phòng ngự quá mạnh mẽ, cũng may là tốc độ của nó không nhanh, chỉ tương đương với trí tôn bình thường mà thôi. Vừa mới tiến vào kim xuyên bí cảnh thì Diệp Trần đã đụng độ kim xuyên cự quái, tuy rằng trên tình cảnh này, Diệp Trần có thể chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng bằng vào lực công kích của hắn, thì vẫn không thể gây trọng thương kim xuyên cự quái được, chỉ có thể lưu lại từng vết kiếm ở trên người của nó mà thôi. Kim xuyên cự quái có hình thể quá to lớn, những vết kiếm này phỏng trừng ngay cả làn da bên ngoài của nó, cũng đều không thể phá được. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, kim xuyên cự quái còn có thể khôi phục. Diệp Trần tính ra, nếu muốn cùng một con kim xuyên cự quái phân ra thắng bại, thì trong thời gian 3 hay 5 tháng cũng không đủ. 10 viên 15 viên ba mươi viên trong thời gian nửa năm diệp trần đã tìm được ba mươi viên kim thân quả tại kim xuyên bí cảnh cần phải trở về rồi diệp trần tự nhận là đã nỗ lực hết mình rồi trí tôn cát các trí các tôn nhận nhiệm vụ đã trở về không ít phần lớn họ cũng không rời khỏi muốn ở lại xem những người khác thu hoạch ra sao lang gia trí tôn lần này xem ra hẳn là ngươi thu hoạch nhiều nhất rồi một vị trí tôn cười nói một trí tôn ở bên cạnh nói Cầm tâm chí tôn thu hoạch cũng không kém, cũng gần bằng Lang gia chí tôn đấy. Kim phật chí tôn cần đến các bảo vật, trên căn bản là thiếu trầm trọng. Sự nỗ lực của mọi người chính là cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Trong đó, Lang gia chí tôn có thu hoạch nhiều nhất, hắn mang về đến mười ba viên kim thân quả, một đạo thiên địa hàn tuyền. Cầm tâm chí tôn thì ít hơn một chút, là mười một viên kim thân quả, một đạo sinh mệnh chi tuyền. Các chí tôn khác thì lại ít hơn rất nhiều. Vận may mà thôi. Lang gia chí tôn khiêm tốn cười cười. Cầm tâm trí tôn thì lại không để ý lắm. Sau một tháng, phần lớn trí tôn đều đã trở lại, chỉ có vẻn vẹn 2, 3 trí tôn là chưa xuất hiện, Diệp Trần Chính là một người trong số đó. Chuyện gì xảy ra vậy, Diệp trí tôn làm sao còn chưa trở lại chứ? Sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chứ? Nói vậy, Diệp trí tôn là cường đại trí tôn, ngoại trừ một số ít trí tôn bí cảnh nguy hiểm, những cái khác không thể nào gây ra uy hiếp đối với hắn được. Ta cũng chỉ là nói như thế thôi mà. Nghe chúng trí tôn nghị luận. Thanh đồng chí Tôn chân mày hơi nhíu lại, với tư cách là một Long tộc chí tôn, Thanh đồng chí Tôn cũng giống như Kim Phật chí tôn, đều đi theo con đường luyện thể. Trên thực tế, hắn thu hoạch chỉ có hơn chứ không kém so với Lang gia chí tôn, nhưng những bảo vật này đối với hắn cũng rất hữu dụng, cho nên hắn tàng trữ một chút cho riêng mình, nếu như bảo vật mà Kim Phật chí tôn cần thiết không đủ thì hắn lại đưa ra cũng không muộn. Còn đối với Diệp Trần, hắn hết sức coi trọng, hắn có dự cảm, tương lai nhân tộc 89 phần 10 là do Diệp Trần chủ đạo đấy. 3 ngày sau, Diệp Trần trở lại. Diệp Trí Tôn trở lại rồi. Ta đã nói rồi, bằng vào thực lực Diệp Trí Tôn, không phải dễ dàng gặp nguy hiểm như vậy, nhất định là quá mức nóng lòng tìm kiếm bảo vật mà quên thời gian rồi. Gặp Diệp Trần trở về, chúng Trí Tôn tùng hạ một hơi, hiện tại mọi người đều đi cùng trên một con thuyền. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Diệp Trần trở thành cường đại Trí Tôn, tuyệt đối là một thành viên dũng tướng của nhân tộc, tuyệt đối là không được tổn thất. Diệp Trí Tôn, thu hoạch làm sao rồi, lấy ra cho mọi người xem với nào. Băng Hoàng Trí Tôn giao tình không tệ với Diệp Trần, cười nói. Được chứ. Diệp Trần gật đầu, lấy bảo vật do mình tìm được ra. Trời ạ, nhiều kim thân quả như vậy, còn có một cây bách luyện thảo. Cây bách luyện thảo này sắp tiếp cận 50.000 năm hỏa hầu rồi nữa chứ. Không ít Trí Tôn trợn mắt ngoác mồm Làng gia Trí Tôn, Diệp Trí Tôn thu hoạch vượt quá ngươi rồi. Chuyện tốt rồi còn gì, nếu như các vị đều thu hoạch vượt quá ta thì càng tốt hơn nữa ấy chứ. Làng gia Trí Tôn tuy rằng cũng rất kinh ngạc Bất quá cũng sẽ không vì vậy mà sinh đô kỵ. Luận về thu hoạch, Diệp Trần sắc thực đã vượt qua lang gia trí tôn không ít, Diệp Trần tổng cộng chiếm được 30 viên kim thân quả, cùng với một cây bách luyện thảo 45,0005 hỏa hầu. Luận về mức độ chân quý, bách luyện thảo 45,0005 hỏa hầu tuyệt đối không thấp hơn, thiên địa hàn tuyền cùng sinh mệnh chi tuyền Diệp trí tôn có vận may thật tốt. Mọi người đều không hướng về mặt thực lực để nghĩ, bởi dưới cái nhìn của bọn hắn. Diệp Trần mạnh nhất cũng chỉ tiếp cận Lang gia trí tôn mà thôi. Ngày thứ hai, Trần Vũ Chí tôn cùng Kim Phật Chí tôn tới. Kim Phật Chí tôn đối với chúng Chí tôn biểu thị vô cùng cảm tạ. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cùng Trần Vũ Chí tôn đi khắp nơi tìm kiếm bảo vật, thu hoạch cũng không ít, cộng thêm những bảo vật trước mắt, như vậy gần như đã có thể nỗ lực trùng cấp cửu chuyển kim thân tầng thứ chín rồi. Năm tháng như dòng nước trôi qua, đã năm trăm năm kể từ lúc Kim Phật Chí tôn bế quan lần thứ hai. Thiên thần đại lục, thiên thần bảo điện. Kiếm vực cùng kiếm ý đều tựa hồ đã đến bình cảnh rồi Muốn đột phá thì còn rất xa Còn trên phương diện kiếm pháp Ta cũng không cách nào tiến thêm một bước nào nữa Không biết phải như thế nào mới tăng thực lực lên đây Diệp Trần đối với thực lực trước mắt vẫn không vừa lòng Thực lực càng mạnh thì nhân tộc mới có hy vọng chống lại ma tộc càng lớn Nếu như ta có một thanh thánh kiếm Thì lẽ ra đã có thể chống lại hủ ma thiên tôn rồi Đột ngột, Diệp Trần trong đầu lóe lên linh quang Thánh kiếm, thiên kiếm Chân linh đại lục thiên kiếm, không biết nó có phải là thánh kiếm hay không? Vô thanh vô tức, Diệp Trần biến mất ở thiên thần bảo điện, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến bầu trời cửu chuyển tinh. Thời không vặn vẹo, Diệp Trần hướng về chân linh thế giới bay đi. Trăm vạn năm ánh sáng đối với Diệp Trần mà nói, bất quá chỉ là mấy ngày thời gian du hành mà thôi. Theo lối vào chân linh thế giới, Diệp Trần đã tiến vào chân linh thế giới. Xoạt! Bầu trời thiên kiếm đại lục, Diệp Trần chậm rãi bay xuống ở trước mặt hắn chính là một thanh cổ kiếm to lớn và dì xét loang lổ lên đây kiếm nguyên mênh mông như hải dương xuôi trào thân thể diệp trần trượt lớn lên cho đến khi cao hơn so với thiên kiếm hắn vươn tay phải ra nắm chặt lấy chuôi của thiên kiếm sau đó vận lực rút kiếm lên vô số năm qua đi từ xưa tới nay thiên kiếm chưa từng có ai có thể lay động thì hiện đang dần dần bị rút ra đã xảy ra chuyện gì vậy lẽ nào động đất mau nhìn kìa từ đâu lại có một người khổng lồ đang rút thiên kiếm ra cái gì ai mà có thể rút thiên kiếm ra được chứ thiên kiếm đã trở thành biểu tượng của thiên kiếm đại lục mọi người đều xem nó như một thánh vật vậy thì sẽ không có người nào có thể rút thiên kiếm ra được thế nhưng chuyện đang xảy ra trước mắt lập tức để cho đầu óc bọn hắn trở nên trống rỗng là kiếm hoàng diệp trần ta đã từng xem qua hình vẽ của hắn ta cũng xem qua rồi trời ạ kiếm hoàng diệp trần giá lâm tại chân linh thế giới đế và hoàng vẫn là danh sưng đỉnh phong nhất tuy chúng nhân linh hải cảnh đại năng đã biết rõ sinh tử cảnh có tất cả cửu trọng thiên. Vì vậy đế và hoàng cũng không phải là đỉnh phong, nhưng đối với bọn họ mà nói, những cấp bậc khác đều quá xa rồi, mà tại chân linh thế giới từ xưa đến nay, đế hoàng vẫn luôn là mạnh nhất, ví dụ như cổ đế hay khí thiên đế. Mãi cho đến ngày nay, kiếm hoàng diệp trần, tại trong mắt mọi người đã không kém cỏi cổ đế cùng khí thiên đế nữa, là một trong những đế hoàng mạnh nhất của chân linh thế giới. Kiếm hoàng diệp trần rút thiên kiếm ra làm gì vậy chứ? chẳng lẽ thiên kiếm là một thanh bảo kiếm lợi hại sao hẳn là vậy rồi kiếm khí do thiên kiếm tỏa ra bao trùm cả thiên kiếm đại lục này có thể kết hợp chung với cả thiên địa nguyên khí như vậy tất nhiên nó là một thanh bảo kiếm thập phần cường đại rồi tại phụ cận trong lúc mọi người đang nghị luận nhao nhao thì bang một tiếng diệp trần thoáng cái đã rút được thiên kiếm ra kiếm khí mênh mông bằng bạc phẳng phất như đã được phóng thích ra ngoài và xông thẳng lên trời một mực bắn vượt ra bên ngoài tinh không tạo thành lực phá hoại cực lớn hảo kiếm âm thanh vang vọng như lôi đình hai mắt diệp trần chăm chú nhìn thiên kiếm so sánh với hoàng thần kiếm thiên kiếm không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần chỉ riêng cái kiếm khí đường đường chính chính kia đã tự không kém cõi khí tức phát ra từ một gã siêu cấp trí tôn thậm chí còn mạnh hơn nắm thiên kiếm trong tay diệp trần cảm giác khí huyết cùng kiếm nguyên của bản thân đồng loạt sôi trào sinh ra cảm ứng và tăng phúc vô cùng kỳ diệu luyện hóa trước rồi nói sau linh hồn lực ngưng tụ thành một ấn ký khắc ở bên trên thiên kiếm Thiên kiếm chợt chấn động mạnh rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, thân thể Diệp Trần cũng tùy theo đó thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, Thiên kiếm đã được thu nhỏ lại thành dài độ bốn trượng, phối hợp cùng tấc thân cao năm trượng của Diệp Trần vừa tiện tay, ân đã bị hư hao rồi. Đợi sau khi đã hoàn toàn luyện hóa được Thiên kiếm, Diệp Trần mới phát hiện ra, bổn nguyên của Thiên kiếm không còn trọn vẹn nữa, phảng phất như đã bị cái gì đó làm tổn thương. Ai lại có thể phá hư thánh kiếm vậy nhỉ? Diệp Trần trong đầu hiện lên một tia nghi vấn. Xem ra, trước khi thiên kiếm rơi vào bên trong trần linh thế giới, mọi chuyện cũng không phải đơn giản như trong truyền thuyết, chắc chắn có nội tình. Diệp Trần chưa từng có nhiều suy nghĩ như vậy, đối với hắn mà nói, một thanh thiên kiếm hơi có tổn thương thì như cũ vẫn là Thánh kiếm, so với trí tôn bảo kiếm không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, sắc bén gấp bao nhiêu lần, có thể đem thực lực của hắn đẩy lên tới một cái độ cao mới. Lấy thiên kiếm đi như vậy thì có công bình đối với những kiếm khách ở thiên kiếm đại lục, hay không đây? Thiên kiếm là số mệnh chi kiếm của Thiên kiếm đại lục, nếu lấy nó đi thì tỷ lệ sinh ra các cường đại kiếm khách ở Thiên kiếm đại lục không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều, bởi cũng có những đứa trẻ khi vừa chào đời đã có chút tiềm lực kinh người, trong cơ thể của chúng có được một đạo kiếm khí của Thiên kiếm, đạo kiếm khí Thiên kiếm này có thể giúp cho chúng cảm ngộ kiếm đạo càng dễ dàng hơn. Mà thôi, dùng Hoàng thần kiếm thay thế vậy, Diệp Trần không có khả năng buông tha cho Thiên kiếm, như vậy đành phải buông tha cho Chí Tôn bảo kiếm Hoàng thần kiếm rồi hoàng thần kiếm tuy là trí tôn bảo kiếm so ra kém hơn thiên kiếm nhưng trung quy cũng không tệ huống hồ trí tôn bảo trên thân kiếm còn tiêm nhiễm kiếm đạo của mình tin rằng đối với các kiếm khách của thiên kiếm đại lục sẽ có được những ích lợi nhất định hoàng thần kiếm được biến lớn lên bằng với kích thước của thiên kiếm trước khi bang đại địa chấn động hoàng thần kiếm cuối cùng đã được cắm thật sâu vào phía trên đại địa một cỗ kiếm khí mênh mông bất ngờ được khoách tán ra đến đây vẫn chưa xong diệp trần lại vận chuyển thời không chi lực để bắt đầu cô động kiếm giới Cái gọi là kiếm giới kỳ thật chính là một cái không gian kiếm đạo, ở bên trong có vô số kiếm đạo cảm ngộ, vô số kiếm pháp, chỉ cần thêm chút chảy vuốt cùng phối hợp thêm thời không chi lực, thì liền có thể cô động ra kiếm giới. Để cô động ra kiếm giới thì rất khó khăn, phải bỏ ra hơn một tháng kỳ công thì Diệp Trần mới hoàn tất. Làm xong mọi chuyện, Diệp Trần thân hình vừa lóe lên đã đến lối ra Trần Linh Thế Giới, chợt sau đó biến mất tại trong lối ra. Thiên Kiếm Đại Lục, chuôi kiếm này không phải là thiên kiếm, không biết kiếm Hoàng Lưu lại có dụng ý gì nhỉ? Đối với việc diệp Trần lấy đi Thiên kiếm, mọi người không dám có chút oán hận, đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tiếc nuối, Thiên kiếm đối bọn hắn có trợ giúp quá lớn. Một gã linh hải cảnh võ giả đỉnh cao tiến tới gần Hoàng Thần kiếm, ông, hắn đã tiến vào trong Hoàng Thần kiếm. Một lúc lâu sau, hắn đi ra. Từ nay về sau, một tin tức đã được truyền ra, Thiên kiếm mới đồng dạng cũng có kiếm giới, hơn nữa cái kiếm giới này, so với kiếm giới trước kia càng thêm có tính tập trung và cô đọng. Vì vậy có rất nhiều người nhờ nó mà thực lực tăng lên rất nhanh. Tiến vào kiếm giới mới, cũng tương đương với việc đã nhận được sự chỉ dạy của kiếm hoàng Diệp Trần. Sự tình Diệp Trần lấy được thiên kiếm, chỉ có tử tĩnh, mộ Dung khuynh thành và giải rác mấy người biết rõ. Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần đang cảm ngộ kiếm đạo bên trên thiên kiếm, về phần thiên kiếm kiếm giới. Đối với hắn mà nói đã không còn trợ giúp to lớn nữa rồi. Hắn không biết chủ nhân thiên kiếm năm đó có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn nhìn ra được. Kiếm giới bên trên thiên kiếm và kiếm đạo bên trong có chút thô giáp, tựa hồ không phải xuất thân từ một kiếm đạo trí tôn thực thụ. Vị chủ nhân thực sự của thiên kiếm, chỉ sợ kiếm ý của ông đã đạt tới cửu cấp rồi. Bên trên thiên kiếm còn lưu lại một tia kiếm ý yếu ớt như tờ nhện, tùy thời cũng có thể biến mất, nhưng theo trên bề mặt của nó, nhìn lại sẽ có thể xác nhận nó đã là cửu cấp kiếm ý rồi. Mà cửu cấp kiếm ý mà Diệp Trần nói đến cũng không phải cửu giai bình thường, mà là cửu giai quang minh kiếm ý. Quang minh kiếm ý cùng đồng dạng với bất hủ kiếm ý và hủy diệt kiếm ý, đều là các trí cao kiếm ý. Trí cao kiếm ý kỳ thật có đến 5 loại, theo thứ tự là bất hủ, hủy diệt, quang minh, hắc ám, cùng với hỗn loạn. Bất kể là loại trí cao kiếm ý nào cũng đều cực kỳ khó có thể sở hữu được, không phải cứ có thiên phú đề cao là có thể đạt được, mà cơ thể còn phải phù hợp với loại trí cao kiếm ý đó. Diệp Trần có thể phù hợp với bất hủ kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, có thể nói là kỳ tích lớn nhất rồi không biết ta có thể cảm ngộ ra quang minh kiếm ý hay không diệp trần cẩn thận cảm ngộ một tia quang minh kiếm ý này thời gian như dòng nước trôi qua trong hồn hải diệp trần dần, dần dần xuất hiện một tia sáng cái tia sáng này thập phần yếu ớt tựa như một ánh nến tùy thời y sẽ bị dập tắt vậy theo cái sợi ánh sáng này xuất hiện trong hồn hải diệp trần như nhấc lên sóng biển kinh thiên vậy làm cho bất hủ kiếm hồn cùng hủy diệt kiếm hồn kiệt lực áp chế không để hồn hải bị vỡ nát khi điều đó xảy ra đó Diệp Trần thật sự sẽ bị hồn phi phách tán mà không cách nào cứu vãn. Nhưng có điều Diệp Trần không biết là hành vi này của hắn so với tìm chết, cũng không có gì khác biệt, bản thân hắn đã có hai đại trí cao kiếm ý, lại tham lam cảm ngộ thêm một loại trí cao kiếm ý khác, chẳng khác gì việc nhét gấp 10 lần nước vào trong một cái bình nhỏ vậy, không nổ tung thì mới là lạ. Thế nhưng, trước đó Diệp Trần đã có được hai đại trí cao kiếm ý luôn ở, vào thế cân bằng tuyệt đối, và hết lần này tới lần khác chúng đều bổ sung cho nhau. Nên một khi có dị động gì phát sinh, bọn chúng sẽ phản ứng đầu tiên, dù sao nếu hồn hải bị phá hủy thì chúng cũng chết theo. Nếu như Diệp Trần chỉ có bất hủ kiếm ý, như vậy cảm ngộ thêm Quang Minh kiếm ý là sẽ thập tử vô sinh, bởi vì bất hủ cùng Quang Minh là hai loại đối lập nhau. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một sự phỏng đoán, một người đã có được Quang Minh kiếm ý, lại để cho hắn đi cảm ngộ hắc ám kiếm ý, có lẽ có thể thành công nhưng cũng có thể không, mọi chuyện vẫn còn chưa biết rõ được vì trên thực tế gần như chưa ai thực hiện. Thời gian dần trôi qua, ánh sáng đã thành hình, đó là một thanh kiếm hồn bắn ra hào quang tứ phía. Sau khi hình thành, Quang Minh Kiếm Hồn nhanh chóng phát triển, đạt đến nhất giai, nhị giai, tam giai, mãi cho đến lục giai thì mới đình chỉ phát triển. Đến tận đây, Diệp Trần đã có được tam đại chí cao kiếm ý, theo thứ tự là Bát giai bất hủ kiếm ý, Bát giai hủy diệt kiếm ý, cùng với lục giai Quang Minh kiếm ý. Bạo phát! Khi Quang Minh Kiếm Hồn trưởng thành đến cấp 6, thì quang minh kiếm ý tồn ẩn trên thiên kiếm cũng lập tức tan rã, có đôi khi kiếm ý cũng là dấu ấn của một kiếm khách, so với linh hồn ấn ký thì càng có tính đại diện nhiều hơn. Nắm thiên kiếm trong tay, Diệp Trần Tự hồ cảm nhận được nhịp thở của thiên kiếm, cảm nhận được tâm tình của nó mà không có một tia ngăn cách nào, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Có thiên kiếm, dù cho không cách nào chiến thắng được Hủ Ma Thiên Tôn thì chí ít cũng có sức đánh một trận. Nếu như nói Thiên Ma Tôn cùng Chân Vũ Chí Tôn nắm giữ thánh khí, thì mới có thực lực của truyền kỳ chí tôn, thì như vậy Hủ Ma Thiên Tôn chính là một truyền kỳ chí tôn thực sự. Trước đó, Diệp Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của Hủ Ma Thiên Tôn, nhưng hiện tại hắn rất có lòng tin có thể đánh với gã một trận. Hơi thở chiến tranh càng ngày càng đậm nét rồi. Tra Thiên Kiếm vào vỏ, Diệp Trần đi ra khỏi Thiên Thần Bảo Điện, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Người bình thường cảm thụ không tới, nhưng với tư cách là một chí tôn, Diệp Trần có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức chiến tranh tràn ngập xung quanh. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi sao? Từ Tĩnh cùng mộ Dung Khuynh Thành đi tới. Diệp Trần chậm rãi nói. Cái gì nên đến Trung Quy sẽ đến, các nàng hãy cẩn thận một chút. Từ Tĩnh cùng mộ Dung Khuynh Thành đều muốn tham gia chiến tranh nhân ma. Đây là cơ hội để các nàng tích lũy nội lực. Muốn biết một người có thành tựu lớn bao nhiêu, thì cần phải xem hắn đã trải qua bao nhiêu sự tình. Diệp Trần có thể trở thành trí tôn, là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp với chiến tích phong phú của hắn. Trong vũ trụ tinh không này, người có thiên phú như Diệp Trần thực sự rất nhiều, ngộ tính của Diệp Trần có thể mạnh như vậy, thực sự cũng là do cơ duyên xảo hợp mà thôi, thế nhưng trong vũ trụ tinh không, có thể sánh vai cùng Diệp Trần thì chẳng có một ai. Từ trong thiên phong quốc, nam Trắc vực, chân linh đại lục, chân linh thế giới, vũ trụ tinh không, chỉ trong 700 năm nhân sinh ngắn ngủi mà Diệp Trần đã tạo nên một bộ sử sách truyền kỳ, mỗi một cái phân đoạn trong đó, hắn đều là nhân vật chính tuyệt đối mà không có bất kỳ người nào ngang hàng cả cho nên diệp trần không có dự định ngăn cản từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành bởi làm người không thể quá ích kỷ không thể bởi vì lo lắng họ gặp phải nguy hiểm mà ngăn cản lựa chọn của họ đương nhiên trong bóng tối hắn nhất định sẽ bảo hộ hai người lần nhân ma đại chiến trước bọn muội đã bỏ lỡ lần này có thể sẽ không bỏ qua đâu nhưng chẳng yên tâm chúng ta cũng có một chút nhãn lực mà mộ dung khuynh thành đối với chiến tranh sắp đến trái lại có chút chờ mong huyền vũ tinh vực vô số quân đội ma tộc tà linh tộc Dạ so tập cùng với vài tà ác trùng tộc khác đang tụ tập ở trong tinh không, xuất lĩnh quân đội chính là những tên nguyên soái. thực lực của bọn chúng tuy không sánh được chuẩn tôn, nhưng năng lực thống lĩnh quân đội của bọn hắn còn muốn vượt qua phần lớn các chuẩn tôn. Nguyên soái cùng chuẩn tôn, một người thống lĩnh quân đội, một người là lực chiến đấu vương bài. Bất quá, quyết định thắng bại thực sự không phải nằm trong tay quân đội, không phải nguyên soái, cũng không phải là chuẩn tôn, mà là các trí tôn trí cao vô thượng một vị trí tôn cũng đủ để chống đỡ được với hàng ngàn đội quân nếu chủng tộc nào không có trí tôn thì dù cho quân đội bọn họ có nhiều thế nào và số lượng chuẩn tôn dù có nhiều hơn nữa thì cũng không làm nên được chuyện gì chỉ có trí tôn mới thật sự là đòn sát thủ là trụ cột của chủng tộc xuất phát theo chỉ huy của các đại nguyên soái từng chiếc từng chiếc khôi lỗi chiến hạm bắt đầu qua lại vùng hư không chạy về hướng bạch hổ tinh vực trí tôn các, trần vũ trí tôn sắc mặt trầm trọng nhìn chúng trí tôn các vị Chiến tranh đã bắt đầu, lần trước, chúng ta đã mất đi huyền vũ tinh vực rồi, lần này, chúng ta không thể lại mất thêm bạch hổ tinh vực nữa. Mất đi một cái huyền vũ tinh vực, đối với nhân loại là một đả kích rất lớn, tứ đại sinh mệnh tinh vực vẫn là lãnh địa của nhân tộc, mất đi một cái thì cũng bằng với việc mất đi một phần tư tài nguyên, nếu như ngay cả bạch hổ tinh vực, cũng bị mất đi thì như vậy một nửa tài nguyên sẽ không còn nữa. Lang gia trí tôn tràn chế sát khi nói, lần này, bọn chúng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Phích lịch trí tôn ta mặc dù chỉ là một trí tôn bình thường, nhưng ma tộc muốn chiếm lĩnh bạch hổ tinh vực, trước tiên phải bước qua được thi thể của ta đã. Phích lịch trí tôn, một trong những trí tôn bình thường của nhân tộc. Trần Vũ, Kim Phật vẫn chưa xuất quan sao. Thanh Đồng trí tôn dò hỏi. Trần Vũ trí tôn giải thích. Kim Phật đang đứng ở thời khắc mấu chốt, tạm thời đừng quấy dối hắn. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đột phá đến cửu chuyển kim thân đệ cửu chuyển, rồi sẽ tới tham chiến ngay. Trước khi bế quan. Kim Phật Chí Tôn từng nói với hắn, nếu có thể đột phá thành công thì tốt, nhưng dù không thành công thì hắn cũng sẽ tới tham chiến. Trần Vũ Chí Tôn tất nhiên hy vọng Kim Phật Chí Tôn có thể đột phá thành công, bằng không thì một gã, như Hủ Ma Thiên Tôn cũng liền đủ để làm cho mọi người phải đau đầu rồi. Như vậy đi, Thanh Đồng Chí Tôn trầm giọng nói, ta không phải là đối thủ của Hủ Ma Thiên Tôn, nhưng bất quá vô hạ Ma Tôn thì ta có thể ngăn cản trong chốc lát, vô hạ Ma Tôn cứ giao cho ta đi thanh đồng chí tôn là đỉnh tiêm cường đại chí tôn của nhân tộc cho dù là lang gia chí tôn cũng đều có chút không bằng hắn tự nhận là chỉ có mình mới thích hợp đối đầu với vô hạ ma tôn vô hạ ma tôn mặc dù là siêu cấp chí tôn nhưng thanh đồng chí tôn đối với phòng ngự của mình rất có lòng tin nên tự nhận là dưới tình huống toàn lực ứng phó sẽ có thể chống đối địch nhân một chút được trần vũ trí tôn cũng biết chỉ có thể như thế mà thôi vừa nói hắn nghiêng đầu nhìn về phía diệp trần Diệp Trần, người mới trở thành trí tôn vẫn chưa được bao nhiêu năm, đại khái thực lực của ngươi bây giờ ra sao rồi? Đối với Diệp Trần, Trần Vũ trí tôn có chút nhìn không thấu. Diệp Trần nói, đối đầu với địa ma tôn thì không thành vấn đề. Trên lý luận, Diệp Trần khẳng định cường đại hơn so với địa ma tôn, nhưng là Diệp Trần không dám nói quá lỗ mãn, ai biết được địa ma tôn có đòn sát thủ gì hay không, dù sao tại trên phương diện phòng ngự, hắn vẫn không sánh bằng kim Phật trí tôn. Mà công kích của hắn cũng không thể nào giết chết địa ma tôn ngay lập tức được, chỉ có thể áp chế đối phương mà thôi. Cái gì? Diệp Trí Tôn, ngươi không nói đùa chứ? Địa ma tôn là trung đẳng siêu cấp Trí Tôn, Diệp Trí Tôn, ngươi nói thật chứ? Nhân tộc chúng Trí Tôn hoài nghi nhìn về phía Diệp Trần, không phải là bọn hắn xem thường Diệp Trần, mà thật sự là lời nói của Diệp Trần giống như nói mơ giữa ban ngày vậy. Diệp Trần, ngươi nói thật chứ? Trần Vũ Trí Tôn chăm chú nhìn Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu. Tuyệt đối không giả tạo. Được, địa ma tôn giao cho ngươi xử lý. Trần Vũ trí tôn trong lòng thực sự có chút do dự, bất quá liên tưởng đến sự kiện trong hắc phong giản. Hắn rõ ràng là Diệp Trần có thể sống sót, như vậy thực lực khẳng định không ngừng ở cấp độ cường đại trí tôn. Cong cong cong! Bỗng nhiên, cửu truyền tinh truyền đến từng đợt còi báo động. Quân đội dị tộc đã xâm lấn bạch hổ tinh vực. Thập đại quân đội tinh cầu tại Bạch Hổ tinh vực từ lâu đã vận sức chờ phát động, từng nhánh hạm đội đã tập kết sẵn trong tinh không, lần này không giống với lần trước, lần trước một nửa Huyền Vũ tinh vực đã bị dị tộc chiếm lĩnh từ trước, còn lần này, Bạch Hổ tinh vực hoàn toàn là lãnh địa của bọn họ, vì vậy tuyệt đối không để xảy ra sai lầm. Trong hạm đội có rất nhiều người mà Diệp Trần quen biết như Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên, Kim Y Hoàng, Thanh Y Hoàng, Đạm Thái Minh Nguyệt, Yến Kinh Huyên, Mộ Dung Khuynh Thành, Từ Tĩnh, A Cửu, Lãnh Phi Phàm, Tam đại đệ tử của Diệp Trần cũng tới, gồm có Nghiêm Kiếm Huy, Đông Phương Bạch, Lãnh Tinh Hàn. Bọn họ không muốn cả đời được Diệp Trần bảo hộ, lần chiến tranh này chính là cơ hội để bọn hắn tôi luyện, nếu như có thể sống sót thì bọn họ liền sẽ có cơ hội nỗ lực trở thành sinh tử cảnh bát trọng thiên. Độc Cô Tuyệt với mái tóc bạc trắng đang đứng sừng sững tại trước mũi khôi lỗi chiến hạm, trên lưng đeo một thanh chiến đao, ánh mắt của hắn cũng sắc xảo như một lưỡi đao vậy, khoảng cách từ giác đấu trường Tu La giới kết thúc đến nay, hắn đã trở nên càng cường đại hơn rất nhiều. Tinh không như biển rộng, thâm thúy khó lường. Nơi này là vùng biên giới giữa bạch hổ tinh vực cùng huyền vũ tinh vực. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh hư vô, không có tinh cầu, không có ánh sáng. Có rất nhiều quần thể thiên thạch hội tụ lại trong hệt như một dòng sông. Những quần thể thiên thạch này bị ảnh hưởng bởi lực kéo của hai đại tinh vực, nên cứ phiêu đãng từ đông sang tây với diện tích vô cùng mênh mông. Người nào đứng tại trên dòng thiên thạch này cũng sẽ không khác gì một giọt nước trong biển rộng vậy. Bỗng nhiên, một mảng lớn quần thể thiên thạch bị vặn vẹo rồi trở nên nát bấy, bởi thời không chi lực, ngay sau đó, từng chiếc từng chiếc khôi lỗi chiến hạm xông ra. Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn đông đúc khôi lỗi chiến hạm cơ hồ, đã tràn ngập ra một nửa vùng tinh không này, khiến cho vùng hư vô không có một chút ánh sáng này cũng trở nên đầy áp lực, khiến cho người ta không thở nổi. Đây là những chiến hạm của nhân tộc liên minh, còn ở bên kia quần thể thiên thạch, thời không cũng vặn vẹo và ma tộc liên minh chiến hạm cũng xuất hiện. Sát Không có bất kỳ lời nói nào, ngay tại lúc này song phương vừa xuất hiện, thì vô số khôi lỗi chiến hạm lập tức ra tốc, đánh bay cả quần thể thiên thạch dày đặc, hướng về phía đối phương phóng đi, trên đường tiến quân đồng thời phóng ra vô số chùm tia sáng, hồng có, vàng có, lam có, làm sáng cả vùng không gian. Trong tinh không hư vô, một lưỡi đao đáng sợ bắn ra. Một vị chuẩn tôn cầm chiến đao trong tay và đánh xuống một đao, lập tức tạo ra một lỗ thủng thẳng tắp bên trên chiến hạm của quân địch. Quân đối quân, tướng đối tướng, rất nhanh, cuộc chiến đã tiến vào hồi gay cấn, khắp nơi đều có cường giả vẫn lạc, về phần sinh tử cảnh binh sĩ bình thường thì cũng bị chết một lượng lớn, hoàn toàn là pháo hôi cả. Cách chiến trường nơi đây hơn mấy trăm năm ánh sáng, một vài bóng người cao tới mấy trượng xuất hiện. Trong đó có một bóng người cao tới 5 trượng dần dần hiện ra rõ ràng hơn, chính là Diệp Trần. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần tham gia cuộc chiến giữa các chí tôn, chiến tranh giữa các chí tôn không giống với chiến tranh bình thường. Tỷ lệ tử vong sẽ không cao như vậy nhưng lại sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gấp trăm ngàn lần chiến tranh bình thường. Ánh mắt lướt qua trận doanh bên mình, diệp trần khẽ gật đầu, nhân tộc liên minh có số lượng trí tôn quả thực không ít, tổng cộng có 54 vị, nhân tộc bên này có 18 người, cự nhân tộc 12, man tộc 11 và 13 người khác là các trí tôn thuộc về các tiểu chủng tộc trong nhân tộc liên minh. Những tiểu chủng tộc này đều là những thế lực riêng, tuy không tính là mạnh, nhưng nếu liên hợp lại với nhau thì cũng có đến 13 vị trí tôn. Không thể coi thường đấy. Tin tưởng rằng, 54 vị trí tôn này vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của liên minh nhân tộc, dù sao từng chủng tộc đều giữ lại một ít thực lực, sẽ không đem toàn bộ thực lực bộc lộ ra ngoài, trừ phi đến thời khắc sinh tử tồn vong. Ví dụ như đệ tử Huyền Hà trí tôn cùng với An Nan trí tôn của Trần Vũ trí tôn, và Kim Phật trí tôn vẫn không tới. Bọn hắn vẫn còn tuần tra trong hắc phong giản. Trong nhân tộc trong liên minh, nhân tộc siêu cấp trí tôn là có số lượng nhiều nhất. Cộng thêm bản thân mình và Kim Phật Trí Tôn vẫn còn đang bế quan nữa, như vậy là thêm được hai người, còn cự nhân tộc cùng man tộc thì xếp thứ hai, thứ ba. Về phần các chủng tộc nhỏ khác thì chỉ vẹn vẹn có được một vị siêu cấp Trí Tôn. Sau khi hỏi lang ra Trí Tôn, Diệp Trần mới biết được, người này chính là cự mộc Trí Tôn của cự mộc tộc. Có lẽ, siêu cấp Trí Tôn không phải dễ dàng sinh ra đời như vậy, bởi chủng tộc càng là cường đại thì siêu cấp Trí Tôn mới càng dễ dàng xuất hiện hơn. Về phần cường đại Trí Tôn thì có nhiều hơn. Cường đại chí tôn là trung kiên lực lượng của một chủng tộc, tác dụng trước mắt tuy kém hơn siêu cấp chí tôn, nhưng tầm quan trọng lại không thua kém chút nào, dù sao nếu có đủ số lượng cường đại chí tôn thì mới có thể sinh ra được số lượng siêu cấp chí tôn nhất định, nếu không sẽ xuất hiện thời kỳ xuống dốc cục diện. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Diệp Trần nhìn về phía đối diện. Số lượng chí tôn bên ma tộc liên minh nhiều hơn năm tên so, với bên nhân tộc liên minh, tổng cộng có 59 tên, siêu cấp chí tôn cũng muốn nhiều hơn 2 tên hai kẻ này đúng là hủ ma thiên tôn cùng vô hạ ma tôn diệp trần loáng thoáng phát giác được thương thế của hủ ma thiên tôn tựa hồ vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn khí tức có chút không ổn định có lẽ cũng đúng bị thánh khí đánh trúng chính diện sẽ không dễ dàng khôi phục như vậy kim phật trí tôn phải bế quan suốt mấy trăm năm mới khu trừ mất lực lượng của thánh khí thị huyết thương huống chi hủ ma thiên tôn lại mang trạng thái võ đạo nguyên thần nên việc khôi phục càng thêm gian nan hơn nhiều mặc dù như thế ngoại trừ thiên ma tôn ra thì hủ ma thiên tôn Như trước vẫn là kẻ có uy hiếp lớn nhất, còn bên này nhân tộc, ngoại trừ chân vũ trí tôn ra thì không ai có thể ngăn cản được hắn. Nếu kim phật trí tôn có thể đem cửu chuyển kim thân đột phá cửu chuyển, thì may ra mới có thể ngăn cản được hủ ma thiên tôn. Nhưng đó chỉ là phòng ngự cường đại, còn tiến công chính diện, thì kim phật trí tôn mười phần không phải đối thủ của hủ ma thiên tôn. Song tuyệt chí tôn, thứ xa chí tôn, không thể tưởng được các ngươi vẫn muốn gia nhập ma tộc liên minh. Chân vũ chí tôn ánh mắt rơi vào trên người hai gã chí tôn địch quân Theo thứ tự là một gã trí tôn toàn thân được bao phủ, bởi những mảnh xương trắng cùng một gã nữ trí tôn sau lưng có mọc một cái đuôi rắn. Hai gã trí tôn này, đến từ hai chủng tộc nhỏ mà trước kia nhân tộc liên minh đã từng lôi kéo qua. Song tuyệt trí tôn cất cao giọng nói, nhân sinh cũng phải có lựa chọn, thật có lỗi, ma tộc liên minh là lựa chọn tốt nhất của ta. Thứ xà trí tôn liền nói, lần này, các ngươi thua là không thể nghi ngờ, lựa chọn của ta chưa bao giờ sai cả. Vậy sao? Vậy cũng chưa hẳn đâu. Trần Vũ trí tôn trầm giọng nói. Trần Vũ, thứ xà nói không sai. Lần này các ngươi thua là không thể nghi ngờ. Không bằng cứ nhận thua là được rồi. Ta không muốn quá nhiều đâu. Chỉ cần một nửa bạch hổ tinh vực là đủ. Thiên Ma Tôn cầm trong tay thị huyết thương. Hăng hái cười nói. Thiên Ma Tôn, hai tộc nhân ma đã tranh đấu nhau vô số năm. Ma tộc ngươi đã lúc nào chính phục được nhân tộc ta chứ. Cho nên lần này, hy vọng xa vời của các ngươi như trước vẫn sẽ là công giã tràng mà thôi. Đã như vậy thì đánh đi. Thiên ma tôn cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Thấy thế, một gã ma tộc trí tôn đi ra, có ai dám cùng ám ảnh ta đánh một trận không nào? Ám ảnh trí tôn chỉ là một gã trí tôn bình thường. Bất quá hắn cũng không e ngại, trí tôn chiến tranh cũng có quy củ của trí tôn chiến tranh. Trí tôn bình thường sẽ đấu với trí tôn bình thường, cường đại trí tôn đấu với cường đại trí tôn. Nếu là bên trận doanh của ngươi có số lượng trí tôn bình thường nhiều hơn, thì có thể dùng mấy vị trí tôn bình thường để đối phó một người khác cường đại hơn và cường đại chí tôn cùng với siêu cấp chí tôn cũng là như thế. Chí tôn chiến tranh thường được tiến hành trong thời gian rất dài, cho nên cũng không sợ không phân ra được thắng bại. Cho nên việc có nhiều hơn một vị trí tôn hay thiếu đi một vị trí tôn thì ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nếu như thực lực tổng thể của song phương kém nhau không nhiều lắm, thì có nhiều hơn một gã chí tôn sẽ chẳng khác nào đặt lên lưng lạc đà một cọng dơm, cuối cùng hoàn toàn có thể làm cho đại cục xuất hiện chuyển biến. Ám ảnh trí tôn, đối thủ của ngươi là ta. Nhân tộc huyễn ảnh trí tôn đứng dậy, hắn và ám ảnh trí tôn là đối thủ một mất một còn, một kẻ là ám ảnh, một kẻ là huyễn ảnh, bắt đầu di động một cách xuất quỷ nhập thần, dần dần tiếp cận nhau. Vèo, vèo. Lúc cuộc chiến đấu giữa hai người bắt đầu, thời không phẳng phất như thủy tinh bị vỡ, khắp nơi đều là thân ảnh hai người, chỉ chốc lát sau đã đánh ra khu vực bên ngoài đến mấy chục năm ánh sáng. Một đối một, hoặc là một đối hai, chỉ chốc lát sau. Các Chí Tôn bình thường và Cường đại Chí Tôn đều đã có đối thủ của riêng mình. Địa Ma Tôn, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Đối với việc Diệp Trần ở lại trong trận doanh siêu cấp Chí Tôn, chúng Chí Tôn trong ma tộc liên minh cũng không cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên, ở sâu trong nội tâm khẳng định là có chỗ hoài nghi, lúc này mới chỉ trải qua bao nhiêu năm chứ, vậy mà gã nhân tộc Tân Tấn Chí Tôn này, rõ ràng đã đạt đến cấp độ cao như thế. Khi nghe Diệp Trần khiêu chiến Địa Ma Tôn, một vài tên siêu cấp Chí Tôn cười lạnh một tiếng cho rằng hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng, Vô Hạ Ma Tôn là tồn tại kế cuối trong bọn hắn, nếu cho rằng có thể áp chế Vô Hạ Ma Tôn thì liền có thể cùng Địa Ma Tôn khiêu chiến sao? Hắc hắc, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm thiết, không biết ngươi có thể kháng đỡ tốt như Kim Phật Chí Tôn hay không? Địa Ma Tôn u ám đi ra và nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, phảng phất như xem hắn là người đã chết rồi vậy. Kim Phật Chí Tôn là trụ cột của dân tộc chúng ta, há lại để cho ngươi có thể đánh đồng à? Để ta đến đối phó ngươi là cũng đủ rồi Tay trái chắp sau lưng Diệp Trần tự tin thong rong nói Muốn chết Trong mắt địa ma tôn bắn ra hảo quang khiến cho người ta phải sợ hãi Địa ma Đừng xúc động như vậy Nhớ kỹ Cần phải giết cho được kẻ này Không được để cho hắn có thời gian phát triển thêm nữa Thiên ma tôn bất động thanh sắc truyền âm cho địa ma tôn Yên tâm Nếu như đổi thành ta trước kia thì muốn đánh chết kẻ này Thật đúng là có chút khó khăn Nhưng hiện tại ta đã có được trủy thủ uốn cong Đánh chết hắn không cần dùng quá 10 chiêu. Địa Ma Tôn liếm liếm bờ môi, thân hình trông có vẻ chậm chạp nhưng lại có thể lướt đi cực nhanh, làm hai bên hư không ngừng bị vặn xoắn. Diệp Trần, cẩn thận một chút, gặp Địa Ma Tôn giết tới đây, Trần Vũ Chí Tôn nhắc nhở Diệp Trần, "Ta tự có chừng mực." Diệp Trần nhanh chóng nghênh đón. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy ngàn ức dặm, nhưng khoảng cách này cũng không đủ để hai người thoáng bộc phát tốc độ, nhanh chóng va chạm vào nhau. Ầm, tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa bộc phát ra hai người riêng phần mình bay rất ra ngoài, Diệp Trần bay ngược về phía sau trọn vẹn trên trăm ức dặm, nhưng Địa Ma Tôn lại bay ngược đến mấy tỷ dặm, bất quá hai người cũng không động dụng đến vũ khí, một bên thì thi triển ra trưởng pháp, một bên thì dùng kiếm chỉ, suy cho cùng Diệp Trần vẫn có chỗ thua kém không ít, dù sao luận về thực lực cơ bản, thì Diệp Trần miễn cưỡng là trung đẳng siêu cấp trí tôn, trong khi Địa Ma Tôn là trung đẳng siêu cấp trí tôn uy tín lâu năm rồi, mạnh thật, lần đầu tiên giao đấu với Địa Ma Tôn. Trong nội tâm Diệp Trần Hơi có một tia hưng phấn, không hổ danh là Địa Ma Tôn, đối thủ một mất một còn của Kim Phật Trí Tôn. Nếu như ta không có được thiên kiếm, thì muốn áp chế hắn là hoàn toàn không có khả năng rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao có thể như vậy chứ, không phải vô hạ Ma Tôn nói hắn, chỉ có thực lực sơ đẳng siêu cấp Trí Tôn thôi sao? Địa Ma Tôn kinh nghi. Trời ạ, rõ ràng có thể liều mạng một chiêu cùng Địa Ma Tôn, mà không bị bất cứ thương thế gì. Lợi hại, nhân tộc lần này nhặt được bảo vật rồi, rõ ràng đã xuất hiện một thiên tài đáng sợ như thế, xem ra, số mệnh nhân tộc cũng không yếu đi một chút nào, ngược lại còn đang tăng lên nữa. Diệp Trần mạnh mẽ hơn cả yêu nghiệt, càng làm cho chúng trí tôn trong nhân tộc liên minh càng thêm kiên định và tin tưởng, thật ra mà nói, trong bọn họ không ít người không thể không lay động tâm cảnh, thế nhưng từ xưa đến nay bọn hắn đều là thành viên của nhân tộc liên minh, nếu phản bội nhân tộc liên minh thì chẳng những sẽ để cho nhân tộc liên minh cửu thị. Mà một khi đã đến với ma tộc liên minh, thì cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu địa vị. Bất kể là ai, đối với kẻ làm phản cũng sẽ không có quá nhiều tín nhiệm, trừ phi người khác không quan tâm người là một phản đồ, nhưng cũng bởi như vậy mà càng không có được địa vị gì. Thiên ma tôn khẽ cho mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần với vẻ đầy âm trầm. Ma tộc liên minh không cho phép thiên tài nhân tộc bực này xuất hiện, trình độ yêu nghiệt của đối phương đã để cho hắn có cảm giác. Nhân tộc xuất hiện một con quái vật cùng loại với đại ma vương huyết thống, kẻ này rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi vô hạ ma tôn kinh ngạc mở miệng mà không cách nào khép lại địa ma ứng phó toàn lực đánh chết hắn đi ta không muốn có phát sinh bất kỳ kết quả gì khác thiên ma tôn bắt đầu mất kiên nhẫn truyền âm nói đã rõ sâu hít sâu một hơi địa ma tôn thét dài một tiếng làm mái tóc dài màu đen của hắn vần vũ bay múa rồi xông thẳng vào trong hư không hai tay của hắn cũng theo đó hóa thành một màu đen kịt sau khi biến thân hắn tung ra một trưởng mang theo trưởng phong đen kịt Cuồng bạo lao đi vào huyễn hóa ra một bầy ác quỷ rào sát về phía Diệp Trần. Trong bầy ác quỷ kia có cả ác quỷ vương, ác quỷ lão tổ, những con đã từng vây quanh cắn xé thân xác Kim Phật Chí Tôn, Vô Thượng trưởng pháp Vạn Quỷ Triều Tông. Địa Ma Tôn không muốn dùng Vạn Quỷ Triều Tông để giải quyết Diệp Trần, đó là không có khả năng. Siêu cấp Chí Tôn muốn giết Siêu cấp Chí Tôn là rất khó, bởi nếu cảm thấy không đấu lại đối phương thì liền tính đường bỏ trốn, trừ phi tốc độ của ngươi vượt qua đối phương rất nhiều. Nếu không cũng chỉ có thể đuổi theo, đến khi đối phương chạy thoát mới thôi. Mục đích của vạn quỷ Triều Tông là cuốn lấy Diệp Trần, không để cho hắn có cơ hội thoát khốn. Chết đi! Tay phải vừa đảo, địa ma tôn đã cầm trên tay một thanh thủy thủ cong vút. Theo sự xuất hiện của thanh thủy thủ này, thời không lập tức cũng bị bẻ cong. Ngay cả bàn tay của địa ma tôn cũng bị uốn cong. tựa hồ cái thủy thủ này có thể bẻ cong mọi thứ. Hư! Tốc độ bạo tăng, địa ma tôn hệt như cá gặp nước bay xuyên thẳng qua bầy ác quỷ và ngay lập tức đến trước mặt Diệp Trần, hung hăng đâm trùy thủ tới. Đối diện với thanh trùy thủ quỷ dị, bất luận thủ đoạn gì Diệp Trần cũng đều không thực hiện được, cây trùy thủ cong vút kia đủ để bẻ cong cả phòng thủ của đối phương. Thánh khí, Diệp Trần cả kinh, thiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Bang! Hỏa tinh chiếu rọi sáng chói cả hư không tĩnh mịch, cả người địa ma tôn lăn lộn bay rớt ra ngoài, mà Diệp Trần cũng nghiêng nghiêng bay ngược ra, chùy thủ của đối phương thật sự quá quỷ dị. Rõ ràng có thể bóp méo cả quỹ tích của thiên kiếm. Nếu không phải thiên kiếm là một thánh kiếm thì tuyệt đối đã không ngăn được nó. Tất nhiên hội đã bị đâm trúng chỗ hiểm rồi. Thánh khí. Địa ma tôn càng kinh ngạc hơn cả Diệp Trần. Thanh trùy thủ này đến từ một tòa thần tích. Vào mấy trăm năm trước, khi ma tộc liên minh phát phát động chiến tranh đối với nhân tộc liên minh, là vì bọn hắn đã có được thị huyết thương. Mấy trăm năm sau, ma tộc liên minh lại một lần nữa phát động chiến tranh đối với nhân tộc liên minh là bởi vì bọn hắn đã có thêm hủ ma thiên tôn cùng với cây thánh khí chủy thủ này, bọn hắn cho rằng đây là vì thượng thiên đã yêu mến ma tộc liên minh. thế nhưng thanh thánh kiếm nhân tộc này lại đến từ nơi nào? bọn hắn chưa từng nghe nói qua khu vực nhân tộc lại có xuất hiện thần tích đấy. thật sự là không thể tưởng được, nhân tộc ngươi lại có thêm một cây thánh khí nữa. thiên ma tôn híp mắt lạnh lùng nói. trần vũ chí tôn thu hồi kinh ngạc, ta cũng thấy vậy đấy. vô hạ ma tôn, tới phiên ngươi rồi. thiên ma tôn nhìn về phía vô hạ ma tôn. Nghe vậy, Vô Hạ Ma Tôn bước đi ra, ánh mắt nhìn về phía các siêu cấp trí tôn trong nhân tộc liên minh. Một đạo thân ảnh cao lớn bước ra khỏi hàng là Thanh Đồng Trí Tôn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vô Hạ Ma Tôn lắc đầu, mục tiêu của hắn là ngăn chặn một gã siêu cấp trí tôn. Nếu chiến đấu cùng một cường đại trí tôn thì cũng như lấy đao mổ trâu để giết gà. Vậy, có phải hay không thì cứ thử sẽ biết. Nhân tộc bên này, số lượng siêu cấp trí tôn ít hơn hai vị. Dù kim Phật trí tôn có đến đây thì cũng còn thiếu đi một vị, cho nên, thanh đồng Chí tôn hắn không thể không thay thế, nếu không thì tình thế nhân tộc bên này sẽ càng nguy hiểm hơn. Đã như vậy, ta cứ giải quyết ngươi trước rồi nói sau. Vô hạ ma tôn cũng không nói nhảm, lập tức đánh thẳng về hướng thanh đồng Chí tôn, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất mà có thể giải quyết gọn đối phương. Cả một đám siêu cấp trí tôn đều đã có đối thủ của mình, dạ Xoa tộc tích huyết trí tôn cầm trong tay thánh khí tích huyết chi mâu đối chiến cùng. Với man tộc siêu cấp trí tôn bạo phong trí tôn đang nắm trong tay bạo phong trùy. Cuộc chiến của hai người có thể so với địa ma tôn đối chiến cùng Diệp Trần Vậy, thánh khí va chạm cùng thánh khí đã tạo ra lực tàn phá có thể san, bằng cả vô lượng hư không. Đồng dạng có sở hữu thánh khí còn có tà linh tộc ác hồn lão tổ cùng với cự, nhân tộc Sơn Khâu Trí Tôn. Thánh khí của ác hồn lão tổ là một cây thiên độc vạn hồn trượng, còn thánh khí của Sơn Khâu Trí Tôn là một thanh khai Sơn Phủ. Cuối cùng Chỉ còn lại ba người Hủ Ma Thiên Tôn, Thiên Ma Tôn cùng với chân Vũ Trí Tôn. Thiên Ma Tôn nhếch miệng cười nói. Xem ra, Kim Phật không tới đây rồi, Hủ Ma Thiên Tôn, ngươi cứ tùy ý ra tay là được, có thể giết tên nào thì cứ giết. Luận về thân phận trưởng bối, Hủ Ma Thiên Tôn còn muốn lớn hơn rất nhiều lần so với Thiên Ma Tôn. Thực lực tại thời kỳ Đình Phong cũng vượt xa Thiên Ma Tôn, nhưng bất quá tại thời đại này, hết thảy phải dùng thực lực để phân chia địa vị, cường giả Vi Tôn, Hủ Ma Thiên Tôn hắn rất rõ ràng đạo lý này. Ngay tại lúc hắn muốn hành động, thì một đạo kim quang bỗng theo chỗ sâu trong thời không vô cùng xa xôi lướt đến, kim quang mạnh đến mức có thể làm cho thời không phải đình trệ. Ngay sau đó, một lòng bàn tay to lớn có chứa chữ vạn, màu vàng kim trưởng thẳng về hướng hủ ma thiên tôn. Cái bàn tay này tạo cho người ta một loại cảm giác như, bản thân đang chiến đấu với cả thiên địa, nó có thể đánh xuyên qua hết thảy khí thế trong thế gian. Đang, hủ ma thiên tôn bị trúng một trưởng, lập tức thân thể bị lảo đảo, lay động lui về phía sau. A-di-đà Phật, ta đã tới chậm, ánh sáng vàng kim tỏa ra lóng lánh, kim Phật trí tôn từ trong kim quang xuất hiện, chiều cao thân thể của ông đã tăng từ 6 trượng đạt đến 7 trượng, trụ cột là hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất tinh không. Cửu chuyển kim thân tầng thứ 9 ư, thiên ma tôn gần từng chữ, không thể tưởng được tại cái niên đại này, mà vẫn còn có người đem cửu chuyển kim thân tu luyện tới cửu chuyển, cũng tốt, đã rất lâu rồi ta không cùng cao thủ tu luyện cửu chuyển kim thân chiến đấu. Nhớ rõ cuộc chiến lần trước ta đã giao đấu cùng kim thân trí tôn đấy. Hủ ma thiên tôn trên mặt hiện lên một tia chiến ý. Kim thân trí tôn so với kim Phật trí tôn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cửu truyền kim thân cũng tu luyện đến cửu truyền đỉnh phong cảnh giới. Là một truyền kỳ trí tôn thực sự. Chẳng qua hiện nay hắn cũng đã không còn là hắn trước kia nữa. Cùng truyền kỳ trí tôn chiến đấu đó chính là muốn chết rồi. Kim Phật, ngươi rốt cuộc đã tới. Trần vũ trí tôn tùng hạ một hơi. Có kim Phật ở đây, hắn có thể an tâm đối phó với thiên ma tôn. Kim Phật chí tôn gật đầu, để cho ngươi lo lắng rồi, hắn cứ giao cho ta. Hôm nay kim Phật trí tôn toàn thân phẳng phất như được tạo ra, bởi vàng kim thuần khiết nhất, ngay cả lông mi và đồng tử mắt cũng đã hóa thành kim sắc. Ông gần kề đứng ở nơi đó mà có thể làm cho người khác có một loại cảm giác như, có thể chấn áp vạn ma, một cảm giác như đây là lực lượng bất khả chiến bại vậy. Về phần hủ ma thiên tôn, tắc thì như là một ma ảnh. Không phải hư không cũng không phải thực thể, không tồn tại bất luận sức nặng gì, ánh mắt hắn nhìn vào đâu thì hư không tại đó bắt đầu bị mục nát và tan vỡ. Hủ Thực Thần Quyền, Phật Quang Vô Lượng, hai người vừa lên đến tựu đã tung ra tuyệt học của mình, Quyền Phong màu xanh lá cùng cơn sóng kim sắc chạm vào nhau, với cấp độ ngang nhau, nhưng cuối cùng nhất thì Hủ Ma Thiên Tôn vẫn chiếm được thế thượng phong, còn Kim Phật Chí Tôn thoáng cái đã bị Quyền Phong vô tận bao phủ, thời không quanh thân hắn bị ăn mòn ra trăm ngàn vết lở loét khổng lồ không ngừng nhỏ xuống từng giọt dịch nhờn màu xanh lá. quả nhiên kim phật chí tôn tại trên phương diện tiến công thì thua kém đối phương rất nhiều. mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, diệp trần vừa đại chiến vừa quan sát chân vũ chí tôn. tại một sát na khi kim phật chí tôn xuất hiện, hắn và chân vũ chí tôn đồng dạng tùng hạ một hơi. nhưng khi thấy hủ ma thiên tôn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, thì diệp trần lại không khỏi nhíu mày. cửu chuyển kim thân đột phá đến cửu chuyển đoán chừng đã khiến cho kim phật chí tôn. Từ siêu cấp trí tôn bình thường tăng lên tới cấp bậc cao đẳng siêu cấp trí tôn, thế nhưng hủ ma thiên tôn lại là một chuẩn truyền kỳ trí tôn, ngay cả chân vũ trí tôn nắm trong tay thánh khí mạnh tương đương với thiên ma tôn, nhưng cũng chỉ có thể gây tổn thương cho hắn mà thôi. Như vậy kim phật trí tôn làm sao có thể địch lại chứ? Không biết cửu chuyển kim thân tầng thứ chín có thể ngăn cản hủ thực chi lực không? Phòng ngự cường đại không có nghĩa là thật sự bất tử bất diệt. Ví dụ như một khối sắt rất cứng, nhưng một ít chất lỏng vẫn có thể lập tức ăn mòn khối sắt ấy. Quyền phong màu xanh lại yếu dần đi, kim quang lại sáng lên, kim Phật trí tôn vẫn không bị tổn thương chút nào. Cửu chuyển kim thân đột phá đến tầng thứ 9, cơ hồ là không thứ gì có thể vượt qua, hù thực chi lực cũng không ngoại lệ. Phương pháp duy nhất có thể phá vỡ cửu chuyển kim thân chính là làm cho luyện giả bị hao tổn hết sức lực. Chỉ cần làm cho kim Phật trí tôn bị hao tổn hết chân nguyên thì như vậy, cửu chuyển kim thân cũng không còn năng lượng để duy trì nữa. Lúc đó tự nhiên không chiến mà thắng, có thể trụ cột của Kim Phật Chí Tôn đều cường đại hơn so với Chân Vũ Chí Tôn cùng Thiên Ma Tôn, vì vậy để cho hắn bị hao hết chân nguyên thì không phải người bình thường có thể làm được. Thiên Ma Tôn đã từng đánh lén Kim Phật Chí Tôn một lần, nhưng dù đánh đến mấy ngày mấy đêm thì chân nguyên của đối phương cũng không bị giảm đi bao nhiêu. Không hồ là cửu chuyển kim thân. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ, mình không cần lo lắng cho Kim Phật Chí Tôn nữa rồi, trừ phi Hủ Ma Thiên Tôn có thánh khí trong tay. Tiểu tử, ở trước mặt ta mà ngươi cũng dám phân tâm địa ma tôn như thế nào lại không phát giác ra vừa rồi diệp trần đã phân tâm liền không khỏi giận dữ trùy thủ vạn vẹo huyễn hóa ra ngàn vạn luồng chi lực hình vòng cung tấn công thẳng về hướng diệp trần thiên kiếm cầm trong tay chiến đấu đến bây giờ diệp trần cũng phát hiện ra thánh khí cũng có phân chia ra cấp bậc cao thấp bản thân thiên kiếm tuy bị tổn hại bổn nguyên nhưng so với thánh khí trùy thủ của đối phương như trước vẫn mạnh hơn một bậc lúc mới bắt đầu bởi vì không biết nét đặc thù của thanh trùy thủ đó nên mới suýt nữa bị đánh trúng Địa Ma Tôn, thời đại của ngươi đã qua rồi, thế giới cường giả nếu không tiến thì tắc thì sẽ tụt hậu đấy. Diệp Trần đà kích đối phương mà không lưu tình chút nào, giờ phút này hắn đang chờ đợi Địa Ma Tôn thi triển ra con át chủ bài của mình. Một khi gã thi triển ra thì cũng là thời điểm Diệp Trần dốc toàn lực ứng phó. Việc Kim Phật chí Tôn đến đã làm cho mọi suy tính của Thiên Ma Tôn bị sai lệch đi, vốn dựa theo dự liệu của hắn, thì ít nhất có đến 8 phần nắm chắc có thể chiến thắng nhân tộc liên minh. Trần Vũ, xem thương của ta đây. Thiên Ma Tôn mặc trên người Thiên Ma Thánh Giáp, lại cầm trong tay Thị Huyết Thương, một thương quét ra tựa như một con huyết Long cuồng vũ, hư không không ngừng tan vỡ. Đến đây đi. Trần Vũ Chí Tôn cầm trong tay Trần Vũ Thần giản bổ về phía Huyết Long. Đại chiến giữa hai người thình lình đã vượt qua tất cả mọi người, có được Thánh khí, cộng thêm bản thân lại là cao đẳng siêu cấp Chí Tôn, vì vậy lực lượng của bọn hắn đã đạt đến các bậc truyền kỳ Chí Tôn, cho dù là Kim Phật Chí Tôn hay Hủ Ma Thiên Tôn, thì cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Đang. Đang. Đang. Hai người không chỉ có công kích cường đại, mà vô thượng võ học cũng thập phần tinh diệu, từng chiêu thức đều không có bất kỳ khoảng cách dư thừa nào, tùy ý sở dục mà thi triển ra. Lưu Quang hiện lên, hai người đã chiến đấu lấn đến vùng phụ cận chỗ Diệp Trần cùng địa Ma Tôn, Thiên Ma Tôn ánh mắt lập lòe rồi vung vẩy thị huyết thương, lập tức có ba đạo thương mang đánh úp về phía Diệp Trần. Thiên Ma Tôn, người thật quá vô sỉ. Trần Vũ Trí Tôn bộc phát tốc độ, thoáng cái đem ba đạo thương mang kia đánh tan biến đi. Dùng thực lực của Thiên Ma Tôn, tùy ý phát ra ba đạo thương mang cũng không phải thứ mà Diệp Trần có thể ngăn cản. Một khi Diệp Trần bị thị huyết thương gây thương tích, như vậy địa Ma Tôn tự đã có cơ hội rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây là luật của trời đất. Thiên Ma Tôn cũng không cảm thấy xấu hổ một chút nào, chỉ cần có cơ hội thì hắn như trước hội sẽ tập kích Diệp Trần. Nguy hiểm thật, Diệp Trần trước mắt vẫn không có ý định chống lại cùng Thiên Ma Tôn, đó là hành vi không biết tự lượng sức mình. Thêm nữa, trong tay đối phương còn có thị huyết thương tựa hồ còn mạnh hơn so với thiên kiếm, trừ phi thiên kiếm có thể khôi phục bổn nguyên. Kiếm thế thoáng cái được tăng cường, Diệp Trần không ngừng điên cuồng tấn công liên tiếp, dồn địa ma tôn đến bên ngoài hơn 10 năm ánh sáng, rời xa phạm vi chiến đấu của thiên ma tôn cùng chân vũ Chí tôn. Tâm ma sát, chợt địa ma tôn trên người bộc phát ra khí tức cường đại gấp trăm lần so với trước, sau đó dùng một tốc độ siêu việt thiên đạo cực hạn, mà đâm trùy thủ thánh khí về phía Diệp Trần, giờ phút này. Thời gian không gian ở trước mặt hắn đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Rõ ràng tâm lực có thể bộc phát cao như vậy. Diệp Trần trong nội tâm cả kinh, tâm lực có điểm cao nhất và điểm thấp nhất. Nếu có thể đem điểm thấp nhất này duy trì tại một cảnh giới rất cao, thì khi vận công, để tăng lên đến điểm cực hạn sẽ có thể tăng chiến lực lên trên phạm vi lớn. Hai người chiến đấu đến bây giờ, tâm lực vẫn một mực duy trì tại một tình trạng rất cao, nhưng không thể tưởng được địa ma tôn vẫn có thể tiếp tục bộc phát tâm lực, làm cho thực lực gia tăng gấp bội. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Trần chỉ có thể kịp dơ ngang thiên kiếm để đón đỡ. Đang, thiên kiếm đụng vào trên người làm cả người Diệp Trần bay rớt ra ngoài. Cũng may bất hủ kiếm thể đã giúp cho hắn có được lực phòng ngự siêu mạnh, nên ngược lại không bị trọng thương. Rõ ràng vẫn không bị thương. Địa ma tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chiêu tâm ma sát này đã làm cho hắn tiêu hao tâm lực rất nhiều. Nếu thi triển càng nhiều lần thì tâm lực sẽ xuất hiện thiếu hụt. Vốn dĩ hắn cho rằng, khi thi triển ra một chiêu này Nếu không thể dùng thủy thủ đâm chúng Diệp Trần thì ít nhất cũng có thể làm hắn bị thương. Cả đám siêu cấp trí tôn đúng là không thể xem thường. Đây có lẽ là con át chủ bài cuối cùng của địa ma tôn rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Trần híp lại, địa ma tôn, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tâm lực bộc phát, Diệp Trần thi triển ra sâm la vạn tượng với biến hóa cực đại. Sâm la vạn tượng tại trên phương diện biến hóa, đồng dạng đã vượt qua thiên đạo cực hạn rồi. Nguy hiểm. Kiếm thế của Sâm La Vạn Tượng vừa được ra thì sắc mặt Địa Ma Tôn cũng trắng bệch. Nếu như trong tay Diệp Trần không có Thánh Kiếm, thì dù có bị đánh trúng thì hắn cũng không phải quá lo lắng. Siêu cấp trí tôn cùng siêu cấp trí tôn giao đấu với nhau sẽ rất khó gây thương tổn được cho đối phương. Nhưng khi có Thánh khí thì mọi chuyện lại khác. Thánh Kiếm trong tay Diệp Trần chỉ cần quét trúng, thì căn nguyên của hắn sẽ bị đả thương ngay, tuyệt đối không để bị đánh trúng. Địa Ma Tôn điên cuồng quán chú ma lực vào chủy thủ, trong khoảng thời gian ngắn ma lực bị tiêu hao nhiều hơn so với trước đó rất nhiều trong tình hình chung một món vũ khí có thể nhận quán chú năng lượng là có cực hạn nếu vượt qua cực hạn này thì dù cho năng lượng quán chú vào có nhiều hơn nữa thì uy năng cũng khó mà tăng lên cao hơn được thậm chí có thể làm cho vũ khí bị gãy nát thánh khí tất nhiên không có khả năng bị gãy như vậy tuy khả năng gia tăng uy lực lại có hạn nhưng ít ra cũng có thể đem lực vạn xoắn của trùy thủ tăng lên một ít nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha